Hỏi đến một câu. Nhưng thật ra ngày gần đây, lại nghĩ cách đã tìm tới cửa. Hiện giờ Tống Gia, không cũng như thế sao. Tống Gia chỉ là bách với tình thế từ hôn, nếu là Thiếu Gia có thể đồng sơn tái khởi, nhất định có thể. Nhất định có thể cái gì? Lục Thiếu Kỳ tràn ngập trào phúng mà thở dài một tiếng, trả lời, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không ai sẽ tin tưởng ta bằng bản thân chi lực có thể vận ngã Lục Gia. Hôm qua đã có tin tức chuyển đến, Tống Gia muốn cùng Lục Gia liên hôn. Cái gì? Dã Nua kinh ngạc. Lục Thiếu Lâm cố ý phái người đi Bạch Trưởng quẩy cửa hàng bạc đi đầu mặt, ngươi nói, hắn ý ở như thế nào? Dã Nua nghe vậy, cực kỳ lo lắng mà nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ. Lục Thiếu Kỳ bản nhân lại không lắm để ý, ngược lại dùng quạt xếp vô vô già Nua bộ ngực, giảng đạo, ngươi nói ngươi, không phải vẫn luôn ở tác hợp ta cùng với kia Cố Xảo Nhi sao? Hiện giờ tống ra con đường này hoàn toàn đoạn tuyệt, ngươi không nên cao hứng sao? Kia Cố Xảo Nhi một giới nông nữ, chủ nhân nếu là thích nạp đó là Như thế nào so được với tống gia tiểu thư? Kia chính là tiểu thư cố ý vì chủ nhân tìm việc hôn nhân. Gia nuôi lập tức phản bắt nói. Thương hải! Lục thiếu kỳ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, sau đó lạnh lùng mà nhìn hắn, cảnh cáo nói, đây là ta cuối cùng một lần nghe ngươi nghị luận cố xảo nhi, cũng là ngươi cuối cùng một lần nhọc lòng ta việc tư. Ngươi cho ta nhớ kỹ, nàng chỉ là chúng ta hợp tác đồng bọn. Gia nuôi biết được hắn là động thật giận, lập tức khoanh tay vùi đầu, đắp, đúng vậy. Lục Thiếu Kỳ lúc này mới thu sắc mặt giận dữ, cùng hắn chiều cố kiểu phương hướng đi đến. Cố Kiều đang ở ngoài ruộng chỉ huy nông dân nhóm mắc sọ dùng vải dầu dựng ôn lễ Giờ phút này nhìn thấy Lục Thiếu Kỳ bọn họ đi tới, vội vàng buông trong tay việc, chiều hắn đi tới. Vội vàng đâu? Lục Thiếu Kỳ hỏi nàng. Ân, ngươi như thế nào lúc này tới, có phải hay không cái bình thiết kế đồ án thông qua? Thông minh. Lục Thiếu Kỳ nói, từ già nuôi trong tay mở ra hồ gỗ. Sau đó đem bản vẽ lấy ra đưa cho cô Kiều, lại nói, dựa theo ngươi nói, không cần xứ đàn muốn đào đàn, hoa văn cũng chỉ có cuộn sóng, đơn giản hào phóng, mặt khác thử thượng 10 dặm trang ba chữ. Nay tự thể diêu chủ cũng nói, đơn giản rõ ràng, có thể khắc đến ra tới. Bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, vì sao ta thỉnh đại thư pháp ra ký tên này giấy viết bản thảo quá không được, ngươi này ngược lại qua. Cô Kiều cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, trả lời, ngươi kia sắc thật là đại thư pháp gia viết mười dặm trang ba chữ quả nhiên là phiêu giật tiêu sái, bút tẩu long xà. nhưng ngươi nói một chút, nghề gốm thợ thủ công nhóm phải dùng khắc đao từng nét bút khác, riêng là sách này pháp gia tự khí khái bọn họ liền rất khó nắm chắc, càng đừng nói cái bình số lượng cự nhiều. Vì câu thận trọng, tự nhiên là nguyện ý lựa chọn ta này bản vẽ, chẳng sợ thiếu kiếm ngươi một ít ngân lượng cũng không sao. lục thiếu kỳ bĩu môi, lại như mày giảng đạo. bất quá ngươi này tự thể đạo rất có một phong cách riêng, tinh mỹ đại khí, nói vậy dùng cho các bản thập phần thích hợp. Ta tử trước như thế nào chưa bao giờ gặp qua, cái này kêu cái gì thể. Tống thể. Tống thể. Lục thiếu kỳ những mày, chưa bao giờ nghe nói có tống thể như vậy vừa nói. Đang nói, già nuôi đột nhiên hô, cẩn thận. Cố kiều ngừng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa một đầu đang ở cày ruộng châu nước đột nhiên tránh thoát lê, chiều bọn họ phương hướng thẳng tắp vọt lại đây. Con trâu kia lớn lên cực kỳ cường tráng, chạy vội ra ngoài ruộng tân bịt vịt bùn đất đều vẩy ra lên, thế tới rào rạc, gọi người trong lòng rốn sợ. Chương 463 Sinh tử một đường, canh bốn. Màu tránh ra. Ngưu nổi Điên, mau làm. Trong đất nông dân vội vàng hô. Cách đó không xa dựng ôn lều nông dân nhóm cũng vội vàng buông trong tay việc hốt hoảng chạy trốn. Cố Kiều nhìn thấy kiêng Ngưu thẳng tóc mà chiều chính mình vọt lại đây, chớp mắt liền phải đến trước mặt, lập tức hô, "Chạy!" Ba người lập tức nhảy xuống ruộng cạn, cất bước liền hướng nằm ngang chạy. Ai biết Kiếm Ngưu thế nhưng cũng thay đổi phương hướng, theo đuổi không bỏ. Người chỉ có hai cái đùi lại nơi nào chạy trốn quá bốn chân yêu. bất quá giây lát gian như liền đuổi theo. cố kiều ở hương giã lớn lên, này thiên bùn đất đồng ruộng đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, chạy lên như dẫm trên đất bằng, nhưng lục thiếu kỳ liền không được. lục thiếu kỳ cái này quý công tử, rõ ràng chân so cố kiều trường, thể lực cũng so cố kiều hảo, nhưng chạy lên lại thập phần gian nan. bất quá một lát, hắn liền dừng ở mặt sau. không những như thế, hắn còn dẫm tới rồi rời rạc bùn đất, lại nhân nâng bước quá chậm. Thế cho nên dưới chân dùng sức liền ham đi xuống, sau đó nhấc chân động tác cũng không dừng lại, cả người càng là về phía trước, này một vướng liền quăng ngã một cái cho ăn cước. Chủ nhân, ra mua vội vàng dối tay đi túm hắn. Cố kiều cũng dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác liền nhìn thấy châu sắp đụng phải lục thiếu kỳ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng vội vàng cởi trên người áo choàng, hướng về phía con châu kia cao quát một tiếng, sau đó đột nhiên run lên áo choàng, đem áo choảng phủi đến bang một tiếng rung động. Cố Kiều lại run lên một chút áo choàng. Quả nhiên, nay ở Xuân Phong liệt liệt rung động áo choàng nháy mắt hấp dẫn Châu chú ý, Châu lập tức lướt qua té ngã Lục Thiếu Kỳ cùng Già Nua lập tức chiều cố Kiều chạy tới. Cố Kiều bắt lấy áo choàng cất bước liền chạy, nàng biết nàng chạy không thắng này đồng ưu như, nhưng là không có cách nào, nàng chỉ có chạy. Bất quá tại đây giành giật từng giây đảo vong chung, nàng lại không quên nghĩ cách. Mà Lục Thiếu Kỳ nhìn thấy cố Kiều thế nhưng thế hắn dẫn dắt rời đi Châu, tức khắc thần sắc đại biến. Vội vàng kêu giàn mua, mau. Mau làm người cứu người. Nhưng lúc này, các hộ vệ đều xa cuối chân trời, lại nơi nào kịp cứu người. Đúng lúc này, cô Kiều đã chạy mau đến điện cuối. Cảm giác được phía sau càng ngày càng gần thanh âm, cô Kiều biết chính mình đã vô pháp chạy tới. Cứ việc phía trước chính là đường sông, vô cùng có khả năng nên đón chuyển cơ. Nàng nhanh chóng quyết định, lập tức xoay người. Sau đó học đã từng xem qua đầu lưu hình ảnh, rồi tay đem áo choàng tại bên người triển khai, dùng sức du lên. Lại ở rũ ra trong nháy mắt kia nhìn không được nghiêng đầu nhắm mắt, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Chạy a Lục thiếu kỳ khàn cả giọng hô. Nàng đang làm gì? Gia nua cũng sợ hãi. xảo nhi? Nghe được động tính cô bà tử đứng ở hà bờ bên kia nhìn thấy một màn này, trái tim nháy mắt nắm khẩn. Liên ở bọn họ giọng nói rơi xuống này một cái trước mắt, chỉ thấy kia đầu trâu phảng phất này sinh ác độc giống nhau mà chiều cố kiểu phong đi, sau đó thẳng tắp mà đụng phải nàng run ở một bên áo tròn thượng Cố Kiều chỉ cảm thấy đến một cổ mạnh mẽ từ chính mình bên cạnh cọ qua, tức khắc bị mang đến té ngã. Mà kia đầu châu đã đỉnh áo choàng đột nhiên sông ra ngoài, thẳng tóc mà lao ra đi hai ba trượng xa, sau đó hai chân đụng vào bờ ruộng thượng, thế nhưng một cái lộn một vòng liền chìm vào lòng sông. Cố Kiều nằm liệt ngồi ở bùn đất thượng, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, cả người kinh hồn chưa định. Nàng cảm giác chính mình tay phải cánh tay nóng rất đau, phỏng chừng là thương tới rồi. Sao nhi? cố bà tử hô lớn. Đã từ hà bờ bên kia vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Lục Thiếu Kỳ lại so với nàng tới trước một bước, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi hỏi, "Cố xảo Nhi, ngươi không sao chứ?" Cố Kiều lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ lại hết sức tái nhợt, môi cũng là bạch. "Con trâu kia đâu?" Mau làm người đi đem nó thu thập, lòng chảo còn không có xúc thủy, bằng không trong chốc lát lại chạy ra. Cố Kiều giảng đạo, "Không cần lo lắng, gia nô đã dẫn người đi, tới, ta trước đỡ ngươi lên." Lục Thiếu Kỳ chiều nàng vươn tay, lúc này cũng bất chấp nam nữ đại phòng, cố kiều đem tay đắp ở hắn lòng bàn tay, sau đó mượn dùng hắn lực lượng đứng lên. Tê, chỉ là đứng lên thời điểm, nàng nhân cánh tay đau đớn không khỏi lênh tê. người bị thương, không có việc gì, là tay, chân còn có thể đi. cố kiều giang đạo, nâng bước hướng bờ ruộng thượng đi đến. lục thiếu kỳ tưởng nâng nàng, lại thấy nàng tuy rằng đỡ cánh tay sắc mặt tái nhợt, bước chân lại rất kiên định, cũng không hảo lại vươn tay đi. hai người thực mau tới tới rồi bờ ruộng thượng. Sau đó liền nhìn thấy kia tóc điên châu đã bị lưới đánh cá cấp bao lại, cùng lúc đó, đuổi tới hộ vệ cũng chiều nhưu trên người thả mũi tên. Bất quá một lát, này đấu đá lung tung, dãy rùa không thôi trâu nước liền ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Cho ta điều tra rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lục Thiếu Kỳ cả giận nói. Là. Ra mua khuôn mặt nghiêm túc, lập tức người đi xuống làm việc. Cố bà tử rốt cuộc chạy tới hà bờ bên kia, vội vàng ôm lấy cố tiểu hai tay, kinh hoàng hỏi, xảo nhi. Có hay không thương đến nơi nào? Nãi nãi, tay. Cố bà tử thấy nàng sắc mặt kỳ biến, vội vàng buông lòng tay, đau lòng không thôi. Đi, nãi nãi mang người đi xem thương. Cố bà tử vội vàng hô. ra nua, đi trong thành thỉnh đại phu tới, muốn mau. Lục thiếu kỳ lại phân phó nói, sau đó đi theo cố bà tử các nàng cùng nhau qua kiểu, đi để lại cho cố kiểu một nhà trụ tiểu viện. Cố bà tử vượt qua ngay cửa, thấy hắn còn có theo kịp ý tứ, vội vàng ngăn lại, nhắc nhở nói. Đa tạ lục thiếu quan tâm, làm phiền lục thiếu nhà chính chờ một lát. Lục thiếu kỳ lúc này mới ý thức được chính mình hoảng loạn dưới mất lễ nghĩa, tức khắc sắc mặt từng đỏ, vội vàng xoay người đi nhà chính. Phong ngủ nội, cố kiều cởi một nửa quần áo, cố bà tử lúc này mới nhìn thấy nàng bên phải cánh tay đã chảy ra, còn có sưng đỏ. Nhìn đến này thương thế, nàng tức khắc hai mắt rưng rưng, đứng dậy đi cầm thuốc mỡ lại đây, giúp cố kiều bôi. Ngươi nói ngươi, ngươi xính cái gì cường? Nếu là ngươi có chuyện gì? Ngươi làm ta và ngươi nương như thế nào sống? Cố bà tử nhịn không được quả trách. Nãi nãi, lúc ấy cái kia tình huống, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu A lại nói tiếp, ta chính mình đều nghĩ mà sợ đâu. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy chính mình có thể nhặt về một cái mệnh quả thực là vận hạnh. Ngươi A ngươi, cố bà tử cũng không biết nên nói cái gì là hảo, rốt cuộc người một nhà đều giúp mọi người làm điều tốt, làm nàng giáo hải tử thấy chết mà không cứu nàng cũng làm không đến. Nãi nãi, Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Ông trời đây là nói cho ta, ta tương lai nhất định sẽ rất có phúc khí. ngài nói có phải hay không? Thích thích thịch. Đúng lúc này chờ, phòng ốc môn bị gó vang. Ai a? Cố bà tử hỏi. Nương, là ta. Nghe được mai thị thanh âm, cố kiểu vội vàng cầm quần áo vứt lên, sau đó đẻ thấp thanh âm đối nàng mãi mãi giảng đạo, mãi mãi, bảo mà ta, bằng không ta nương biết lại muốn rớt nước mắt. Cố bà tử thở dài. Chờ nàng đem quần áo mặc tốt sau mới đứng dậy đi mở cửa. Ta nghe nói ngưu nổi điên, sao lại thế này, không bị thương đi. Mai Thị vội vàng đem cố kiểu trên dưới đánh giá. Cố kiểu cười trả lời, không có việc gì, ta chính là té ngã một cái, có chút bị dọa tới rồi mà thôi. chương 464 lục ra ân đoán, canh 1. Người đứa nhỏ này, lo lắng chết ta. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bồ Tát phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ. Mai Thị vội vàng nhắc mãi. Cố Kiều tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này, lúc này còn cười được. Mai Thị quét nàng liếc mắt một cái. Cố Kiều nghẹn cười giảng đạo. Nương, ngươi cùng mãi mãi giống nhau. Ngày thường không bái phật, vừa ra sự liền cái này thần tiên cái kia Bồ Tát loại bái. Bồ Tát bận rộn như vậy, có thể nghe thấy ngươi nói gì đó sao? Ngươi đứa nhỏ này. Bồ Tát chớ trách, hai tử con nhỏ không hiểu chuyện. Bồ Tát thứ lỗi a. Nương, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế. Được rồi. Cố bà tử lập tức rỗi tay chọc chọc cố kiểu đầu, chỉ là xuống tay lại rất nhẹ, tùy cơ giao hơn nói, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu. Không lớn không nhỏ. Cố kiểu cố ý xoay chuyển trong mắt, thần sắc lịch ngợm. Nàng như vậy nói chêm chọc cười, mai thị quả nhiên quên truy cứu châu nổi đến sự, chỉ đương nàng thật sự không có bị thương. Được rồi nương, ngươi vội đi thôi, ta không có việc gì, ta cũng muốn vội đi. Cố kiểu giảng đạo. Đem mai thị tiến đi sau, cố Kiều cũng làm cố bà tử rời đi. Ta đều sát dược, ngài liền tính là nhìn chầm chằm ta, này thương cũng đến chậm rãi hảo có phải hay không. Cố Kiều nói. Cố bà tử thuyết phục không được nàng, chỉ phải cùng nàng một đạo ra cửa. Lục Thiếu Kỳ vội vàng hỏi, thế nào? Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, thượng dược là được. Cố Kiều nhưng thật ra vân đạm phong khinh. Lục Thiếu Kỳ trong lòng rất là ấy náy, đang muốn nói cái gì, gia nuôi liền chạy tới, sau đó đưa lỗ thai qua đi đối hắn nói chút lời nói. Cố Kiều chỉ nhìn thấy Lục Thiếu Kỳ sắc mặt nháy mắt trở nên đông trầm, theo sau chiều nàng hai chấp tay, liền nói có việc đi trước một bước. Cố Kiều hơi như mày, vốn đang có việc cùng Lục Thiếu Kỳ thương lượng, xem ra chỉ có thể trước phóng một phóng, vì thế liền đi bờ ruộng, chấn an chấn kinh nông dân, cũng tổ chức bọn họ một lần nữa dựng ôn lều cùng đầm bị nhiêu dám vượt sụt bờ ruộng. Sau nửa canh giờ, Mai Chấp Dũng vội vã mà từ bên ngoài đuổi trở về, trên trán toàn bộ là mồ hôi nóng. Nhị biểu ca, ngươi không phải ở nhận người sao? Như thế nào buổi trưa liền đã trở lại? Cố Kiều hỏi. Lục Thiếu tìm ta có việc gấp, ta hãy đi trước. Mai Chấp Dung chỉ vội vàng ứng nàng như vậy một câu, liền lập tức đi phía trước đi đến. Cố Kiều nghĩ đến mới vừa rồi Lục Thiếu kỳ sắc mặt, lại sợ là Mai Chấp Dũng làm chuyện gì chọc hắn không mau, Vội vàng cấp nông dân nhóm công đạo các loại hạng mục công việc, lúc này mới xoay người vội vàng theo đi lên. Chờ nàng đến hai nhà nghị sự dùng sân thời điểm. Vừa vặn gặp được Lục Thiếu kỷ cấp dưới kéo một người tuổi trẻ nông dân từ trong phòng ra tới, người nọ bị trói gô không nói, còn bị ngăn chặn miệng. Cố Kiều trong lòng cả kinh, vội vàng vào sân. Lục Thiếu kỷ, vừa rồi người nọ là chuyện như thế nào? Bởi vì quá mức giật mình, nàng đều đã quên tên Lục Thiếu, mà là thẳng hô kỳ danh. Kia dù sao cũng là mời đến làm giúp nông dân, không phải nhà hắn muốn đánh muốn giết gia phó. Mai Chấp Dũng vội vàng kéo kéo nàng vào áo, thấp giọng nhắc nhở nói, biểu muội người nọ chính là thiết kế làm ngưu nổi điên, y đồ đâm chết lục thiếu đồng lõa. cái gì? cố kiều kinh ngạc như đầu. người nọ là lục thiếu lâm phái tới, mục đích ở chỗ lấy ta thánh mạng. hôm nay liên lụy ngươi, cũng là ngươi cứu ta một mạng, này phân ân tình, ta nhớ kỹ. lục thiếu kỳ đột nhiên ra tiếng giảng đạo. đã điều tra xong. cố kiều ngạc nhiên. lục thiếu kỳ gật đầu. đã điều tra xong. kia. người kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? nghĩ đến vừa rồi người nọ bị kéo đi ra ngoài bộ dáng, Cố Kiều có chút không rét mà run. Lục Thiếu Kỳ lại trả lời, yên tâm, ta sẽ không trực tiếp muốn cánh mạng của hắn, không lý do ô hế này mời dặm trang địa bàn. Ta làm người đem hắn đưa đến Lục Thiếu Lâm nơi đó đi, tin tưởng Lục Thiếu Lâm sẽ hậu đai hắn. Lục Thiếu Kỳ tăng thêm hậu đái hai chữ âm độc. Cố Kiều nhớ tới lúc trước Lục Thiếu Lâm nhà kho bị tra ra bí mật mang theo tư mối thời điểm, Lục Thiếu Lâm một chân chiều cái kia quản sự đá đi cảnh tượng, như vậy công tử ca. Đối mặt chính mình được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thuộc hạ, chỉ sợ cũng không sẽ lưu tình đi. Thậm chí có thể nói, người này dừng ở lục thiếu lâm trong tay, chỉ sợ so dừng ở lục thiếu kỳ trong tay kết cục còn thảm. Chỉ một thoáng, nàng đối lục thiếu kỳ thủ đoạn lại nhiều vài phần sợ hãi. Bất quá trước mắt không phải phạm sợ sinh ra sợ hai thời điểm, nàng hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, sau đó giảng đạo, ngươi cùng lục thiếu lâm cùng với lục gia ân oán, ta chỉ là nghe trên phố nghe đồn, cũng không hoàn toàn biết được. Lục thiếu, ta cảm thấy ngươi cần thiết báo cho ta một tiếng, đó là không nói nguyên do, cũng hẳn là đem hậu quả nói rõ. Rốt cuộc, thứ này về sau đôi ta chính là cùng chiếc thuyền người trên. Hiện giờ này lục thiếu lâm ý muốn đoạt tánh mạng của ngươi, khó nói không phải lúc trước các ngươi hai người nhân buồn bán tư mối một chuyện đấu pháp, hắn thất lợi sau trả thủ, lại hoặc là hắn đã sớm muốn giết ngươi. Mặc kệ như thế nào, việc này đã liên lụy tới rồi ta, thậm chí người nhà của ta. Lục thiếu kỳ ngước mắt liền nhìn thấy nàng lạnh nhạt nghiêm túc khuôn mặt, mặt mày lại ngưng trọng vài phần, lại nói tiếp, việc này xác thật là hắn hổ thẹn với nàng. Lục thiếu, ta biểu muội nói được không sai, đó là lần này ta tuyển người có lầm, nhưng trung quy là người gây thủ chốt oán quá nhiều. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, không ngàn ngày để phòng cướp. Nếu là muốn chúng ta cũng gánh vác này lo lắng để phòng nhật tử, có một số việc ngài sợ vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Mai Chấp Dũng đã từ năm đó cái kia lô mãng vô chi tiểu mập mạp biến thành khéo đưa đẩy xảo trá đại mập mạp, càng là vô điều kiện mà đứng ở Cố Kiều bên này, thật sự là huynh muội đồng tâm, này lợi đoạn kim." Lục Thiếu Kỳ nghĩ nghĩ, hai nhà ân oán nếu là có tâm cũng có thể tìm hiểu đến, huống chi Cố Kiều hôm nay còn phấn đấu quên mình mà cứu chính mình. "Ngồi, Người tới, thượng trà." Hắn nói như thế, đó là muốn nói thẳng ra. Cố Kiều cùng Mai Chấp Dũng lập tức ngồi xuống. Lục Thiếu Kỳ đi thẳng vào vấn đề cũng không cất dấu, liền đem hắn cùng lục ra ân oán đơn giản nói tới. Hắn là lục ra trưởng tử Đích Tôn, là lục sĩ nguyên nguyên phối thê tử Tiền Tuyết Kiều sở sinh. Năm đó Tiền Tuyết Kiều gả đến lục ra sau, nhân ba năm không con, chỉ phải đem chính mình bên người đắc lực nha đầu Tiền Tú Nga để ra di nương, lại không nghĩ qua đi không lâu liền có thai, mà từ nha đầu biến thân vì Di Nương Tiền Tú Nga cũng đi theo mang thai, chỉ một thoáng cả nhà trên dưới một mảnh vui mừng. Nhưng Tiền Tuyết Kiều này một thai lại không thuận lợi, Đầu 3 tháng vẫn luôn thấy hồng, các loại thuốc dưỡng thai như nước chảy giống nhau mà đưa đến nàng phòng ngủ, nàng lại ăn cái gì phun cái gì, cả người cũng gửi đến thoát hình. Trái lại tiền tú Nga, mang thai lúc sau cả người càng thêm đầy đà mỹ lệ, ý nhị mười phần. Khi đó tiền ra thế đại, tiền tuyết kiều có nhà mẹ đẻ chống lưng, cho nên lục sĩ Nguyên không dám lại nạp tiếp, vì thế ở tiền tú Nga thai giống ngồi ồn sau, lục sĩ Nguyên liền luôn hướng tiền tú Nga trong phòng toảng, rốt cuộc đây là hắn thê tử tự mình vì hắn tuyển di nương. Tiền ra cũng không dám nói cái gì. Hai người đường mật ngọt ngào, qua hảo một phen dễ chịu nhật tử. Đáng thương Tiền Tuyết Kiều lại bị trong bụng hải tử lan lộn, đầy người dược vị, thân mình cũng nhanh chóng suy sụp đi xuống. Chương 465 nhân vi lợi đổi, canh hai, Nhoáng lên liền đến lục thiếu kỳ sinh ra, Tiền Tuyết Kiều sinh non không nói, hơi kém rong huyết mà chết, cũng là nàng trời sinh tính cứng cỏi, lăng là liệu mạng kia khẩu khí mới không có buông tay nhân gian, nhưng thân thể rốt cuộc là bị thương. Tiền tú nga ở nàng sau đó không lâu cũng thuận lợi sản tử, sinh hạ hiện giờ lục thiếu lâm. Tiền tú nga được sủng ái, sinh hạ con vợ lẽ lại như cũ như đương nha hoàn lúc ấy, đối tiền tuyết kiều tất cung tất kính, thậm chí còn tự mình hầu hạ trên thuốc, hầu hạ rửa mặt chải đầu, đem tư thái bai đến thập phân thấp. Tiền tuyết kiều trong lòng tuy rằng ghen ghét, nhưng dù sao cũng là làm bạn chính mình hảo chút năm nha đầu, hiện giờ đối chính mình lại không có nhị tâm, tọa chỉ ban đêm nhỏ dọn gắt lệ, đối tiền tú nga lại không có chỉ trích cùng khó xử. Nhoáng lên liền đến Lục Thiếu Kỳ 3 tuổi. Cái kia mùa đông hạ một hồi đặc biệt đại tuyết, lẽ phải gọi người thẳng dậm chân, thân thể ốm yếu tiền tuyết kiểu không có thể căng qua đi, để lại Lục Thiếu Kỳ một người. Vì không có vẻ khắc nhiệt thiếu tình cảm, lại sợ tân cưới thê tử đối nhi tử bất lợi, hơn nữa nhạc gia vẫn cứ thế đại, Lục Sĩ Nguyên liền không có tục huyền, mà là làm tiền tú Nga giúp hắn xử lý hậu viện. Di nương đối ta thực hảo, cái gì đều túm ta, sau lại ta mới biết được, cái này tiêu Phùng Sát. Lục Thiếu Kỳ cười lạnh nói. Vậy ngươi lại như thế nào phát hiện? Cố kiều nhịn không được hỏi. Là sau lại tiểu gì đến xem ta, cảm thấy ta quá mức bất hảo, liền hống ta đi nhà nàng. Ở nhà nàng ở một tháng, mới vận chính ta kia vô pháp vô thiên tính tình. Sau lại tiểu gì cũng đi tìm ngoại tổ, chỉ là... Ngoại tổ lại không có minh xác tỏ thái độ. Mà ta tiểu gì sau khi trở về, ảm đạm thần thương, trộm gắt lệ, nhìn thấy ta lại chỉ cho ta nói năm đó ta nương các loại hảo. Cố kiều ẩn ẩn cảm thấy này trong đó hoặc có ẩn tình, thoại tiếp tục nghiêng thai lắng nghe. lại quá hai năm, ta ngoại tổ tiền gia làm hải vận sinh ý bị sóng gió, mấy chiếc thuyền hàng hóa đều bị biển rộng cướp nuốt. bồi đến nguyên khí đại thường, lục gia lại đáp thượng tây vực tuyến, bán ra lá trà cùng tơ lụa, kiếm lời cái buồn bắt mãn doanh. nguyên bản của cải không sai biệt lắm hai nhà, trên lệch lập tức liền hiển hiện ra, lục sĩ nguyên cũng lại không cần xem nhạc ra sắc mặt, năm đó liền nạp mấy phòng tiểu tiếp, không tục huyền. nguyên bản đang tìm tìm thích hợp nhân gia. Lại không nghĩ phản quân đột nhiên công thành, việc này lập tức liền chỉ hoãn. Nay một chỉ hoãn, tiền tú Nga liền thành lục gia nội trạch nữ chủ nhân, chỉ là kém một cái danh phận mà thôi. Lục thiếu kỳ tiếp tục giảng thuật, mà hắn kê tiếp nói lệnh cố kiểu khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn thế nhưng cha ra tiền tú Nga chính là năm đó mưu hại hắn nương tánh mạng người. Tiền tuyết kiều gả đến lục gia vẫn luôn hoài không được có thai, chính là tiền tú Nga ra tay, lúc sau nàng bị nâng vì di nương, không có lại đối tiền tuyết kiểu xuống tay. Cho nên tiền Tuyết Kiều mới có mang, nhưng nhân hàng năm hút vào kia không dựng hương liệu, cho nên mới thai tượng bất ổn. Sau lại tiền Tú Nga giả ý định hót, cũng bất quá là vì bảo nàng nhi tử thuận lợi, hơn nữa cảm thấy này nữ chủ nhân dễ khi dễ thôi, lo lắng thay đổi một cái chính mình nhật tử ngược lại không hảo quá. Cố Kiều nghe nói việc này sau, nghĩ đến hiện giờ Lục Thiếu Kỳ nhà ngoại thái độ, không cấm nghi hoặc, người nhà ngoại mấy năm nay cũng hoan qua khí tới, biết được chân tướng thế nhưng không vì nữ báo thủ. Thậm chí còn thiên giúp Lục Thiếu Lâm Đem ngươi cử chi ngoài cửa, này lại là gì đạo lý? Chỉ vì, tiền tú Nga là ta ngoại tổ ngoại thất nữ. Nghe thấy cái này trả lời, cố kiều ngạc nhiên mà há to miệng, mai chấp dung cũng kinh ngạc không thôi. Ta ngoại tổ dấu rất khá, đem nàng làm như nha hoàn nhận được trong phủ. Ta nương đối người khoan dung, tự nhiên sẽ không khó xử nàng, cho nên ở ta nương chưa xuất các những năm đó, nàng áo cơm chi phí, đều là cực hảo. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nàng đại khái là cảm thấy cùng ta nương cùng là ta ngoại tổ huyết mạch, ta nương lại có thể gả đến phú quý nhân ra, mà nàng chỉ có thể vì nô vì tì, cho nên mới sẽ đối ta nương hạ như thế độc thủ, thả có như vậy dạ thâm. Cố kiểu không rét mà run, chỉ cảm thấy này đó phú quý nhân ra thật sự là loạn đến dò người. Ta nhà ngoại thật vất vả hoán lại đây, đã mất năm đó cùng lục ra địa vị ngang nhau chi thế. Mà vô luận là lục thiếu lâm vẫn là ta, đều là ta ngoại tổ cháu ngoại, cho nên nâng đỡ cái nào cháu ngoại. Đối bọn họ mà nói cũng không có khác nhau, tự nhiên là xem xét thời thế. Không biết vì sao, nghe thế một câu, cố kiểu không khỏi thế lục thiếu kỳ cảm thấy thương tâm. Kia đều là hắn thân nhân, nhưng ở ích lợi trước mặt, thân nhân lại không chút do dự lựa chọn ích lợi, thậm chí có thể nói là hắn này đó thân nhân một tay tạo thành hắn nghiên thiếu tang mâu bi kịch, đây là dữ dội thật đáng buồn. Hiện giờ ngươi đã biết được toàn bộ nội tình, cũng chính như ngươi theo như lời, năm trước lục thiếu lâm tưởng vu oan ta buôn bán tư mối, lại bị ta phản thiết kế Bởi vậy trong lòng cao giận, hiện giờ hận không thể đem ta đại tá tám khối, sinh đạm ta thịt, ngươi cùng ta hợp tác, tất nhiên sẽ chịu liên lụy, chuyện này xác thật là ta không tốt. Hôm nay ngươi lại đã cứu ta một mạng, cho nên ta tưởng, ngày sau ngươi nếu có sở cầu, ta có thể làm, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Này đó là đối cố Kiều Ưng thuận hứa hẹn. Cố Kiều không nghĩ tới hắn hiện giờ như vậy hảo nói chuyện, biết được là chính mình cứu hắn tánh mạng duyên cớ, cũng không dối rắm, toại gật đầu ứng. mắt khác, nàng bổ sung nói: Việc đã đến nước này, mười dặm trang sắp kiến thành, hiện giờ chúng ta hai nhà quan hệ mật không thể phân, nhiều lời vô ích, vẫn là nhìn xem trước mắt việc như thế nào giải quyết đi. Ban đầu ta còn tính toán tu sửa mục trường, dưỡng như này đó, hiện giờ xem ra lại vẫn là từ bỏ, ngày sau đây là ngắm cảnh nơi, nếu phát sinh hôm nay việc, quấy nhiều thậm chí thương tổn khách hàng, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Nay đích xác, xuất sinh khó có thể thuần dưỡng, dưỡng chút gà vịt trở ra cầm đó là. Đề cập hôm nay việc, Lục Thiếu Kỳ cũng lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cố xảo nhi cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã là ngưu để hạ vong hồn. Nếu không thể giữ ngưu, ngày sau đối ngoại mua sắm thịt bò lượng cũng cần gia tăng, này mặc cả sự tình. Phàm là ngươi yêu cầu từ ngoại chọn mua, ta có thể đem vọng giang lâu chiêu số toàn bộ chia sẻ cho ngươi. Lục thiếu kỳ thập phần thống khoái. Hảo, có ngươi những lời này ta liền đừng lo. Với hôm nay việc ta có hai cái nho nhỏ kiến nghị. Một, tra rõ bên trong trang làm việc làm rút, bảo đảm lại vô người khác xếp vào mật thám Nhị, thành lập 10 dặm trang hộ vệ đội, trừ bỏ ngày đêm tuần tra, phòng ngừa khách nhân bị thương ngoại, còn cần có người sẽ bơi lội, nhưng hạ hạ cứu người. Kỳ thật ta còn tưởng trang bị đại phu, nhưng nơi này ly tùy châu thành cũng không xa, hơn nữa đại phu phí tổn quá lớn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngươi nói có đạo lý. Người ta đã làm gián mua đi thanh tra, đến nội hộ vệ đội, ta đi cho ngươi tìm một ít lại có thể trồng trọt làm việc lại có chút giữ nhà bản lĩnh tới. Này trong đất việc nhà nông ngày thường đều sẽ thuê nông dân tới làm, này đó hộ vệ phòng trừng cũng làm không bao nhiêu, nhưng như thế nào cũng muốn giúp đỡ một vài. Có thể. Hai người nói thỏa sau lúc này mới ra cửa. Theo sau không lâu, gia nô mời đến đại phu tới rồi, hắn cố ý thỉnh cái nữ đại phu, Cố Kiều chối từ bất quá, đành phải làm đại phu nhịn. Đại phu đội phục Cố Kiều nhịn đau còn có thể làm việc, cho nàng xem xong thương khai dược sau, không khỏi ở Lục Thiếu Kỳ trước mặt nói thầm vài câu. Lục Thiếu Kỳ càng thêm ấy náy, đối Cố Kiều cũng càng thêm cảm kích, thả không hề tựa từ trước phòng bị, này lại là lời phía sau. Chương 466 đưa cho thẩm chiêu lễ vật, canh 3. 3 ngày sau, Nông Trang đuổi đi mấy người, Cố Kiều không cấm có chút nghĩ mà sợ. Lúc này, Mai Hoán Thanh cũng áp nhóm đầu tiên rau cải đồ ăn khối tới. Rau cải đồ ăn khối là dùng xe bò đưa tới, đường xá xa xôi, liền nhiều cho đuổi xe bò la ra cùng tộc lao ra phí chuyên trở. Cố Kiều thu được sau lập tức triệu tập trong trang làm rút dạy bọn họ tức ra thiết hối thừa dịp lao nông nhóm còn không có xử lý tốt đồ ăn khối, nàng cùng mai chấp dũng lập tức mang theo mai hoàn thành cùng với cùng tiến đến điện thị mai chấp thứ mai chấp làm ngũ tú lan cùng với thẩm chiêu huynh muội tham quan mười dàn trang nông trang sở hữu phòng ốc đến hôm nay cuối cùng là toàn bộ bố trí thỏa đáng tất cả gia cụ dụng cụ toàn đã chọn mua đúng chỗ ngay cả đệm trăn mùng này đó đều đã chứng thực đúng chỗ Hôm nay cô ý thỉnh mở cùng các biểu ca lại đây, chính là cho các ngươi nhìn một cái, xem còn có chỗ nào không hài lòng, chúng ta chạy nhanh sửa chữa, ngày sau dọn tiến vào cũng hảo thư thái. Cố Kiều cười nói, dọn tiến vào. Điên thị há to miệng, nhìn trước mắt cổ xưa hảo phóng phóng úp, rộng mở sáng ngời sân, cả người khó có thể tin. Ta không phải cùng ngươi thương lượng quá sao? Mai Hoán Thanh thấp giọng nói, điên thị ngập ngừng, là thương lượng quá, nhưng, nhưng này cùng nằm mơ dường như. Cố Kiều cười đi qua đi sam ở điền thị tay, kiên nhẫn mà giảng đạo, mợ, nông trang tu đến pha đại, bất quá này quan trọng nhất, vẫn là chúng ta tam gia chỗ ở, cho nên ta trước mang theo đại gia lại đây, chờ chúng ta đem phòng ốc nhìn, lại xem mặt khác. Hảo, hảo. Điền thị vội vàng ngứng hảo. Cố Kiều lập tức đẩy cửa vào sân, cho đại gia giới thiệu nói, nơi này ở vào nông trang ngoặt sông chỗ, xem như 10 dặm trang nhất rửa vô trong địa phương, tuyển ở chỗ này, chủ yếu là vì thanh tịnh bằng không ngày sau làm khởi sinh ý người tới người tới hướng không có phương tiện. Chờ mọi người vào sân sau, nàng lại giới thiệu nói, phòng ốc tu sửa đến cùng các ngươi mai ra thôn nhà ở không sai biệt lắm, lúc trước cũng là chừng cầu cứu cứu ý kiến. Chính giữa là nhà chính, hai sườn từng người mang theo tiểu hai gian nhà ở, có thể đem phòng trong thiết vì phòng ngủ, gian ngoài thiết vì chữ vật hoặc là mặt khác. Với lúc cứu cứu, mợ chiếm một bên, tăm bà ngoại chiếm một bên. Điên thị âm thầm gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng phong đồ vật hai sườn cắt kiến hai gian sương phòng cung ba vị biểu ca cư trú mặt khắc nam diện còn tu sửa nhà bếp trong một góc thiết trí tịnh phòng trừ cái này ra sân lưu đến rộng mở nhưng cung loại một ít đồ ăn nếu là ngày sau các biểu ca thành thân cung có thể hướng phía tây mở rộng tiếp tục tu sửa tân phòng thật tốt tưởng thật chu đáo Điền thị liên thanh tán thưởng Nương ngươi mau vào phòng nhìn xem trong phòng bảy biện đều là ta phụ trách Mai chấp dũng lập tức nói Hiện giờ hành sự càng thêm ổn trong hắn, khó được ở mẹ ruột trước mặt mời một hồi công, không ngờ lại có lúc trước khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng. Hảo, ta đi xem. Đoàn người lại vào phòng. Này nhà ở có thể so nông thôn kia chỉ có giường đệm cùng ghế dựa phòng bố trí tinh xảo nhiều. Có bàn có ghế, còn có cung điện thị trang điểm trải chuốt địa phương, mặt khác còn có bao nhiêu bảo cắt trở. Này, những cái đó người giàu có trong nhà cũng bất quá như thế đi. Điền thị nhịn không được cảm khái, lại giơ tay sờ soạn kia giường. Kinh ngạc cảm thán nói, này giường cây cột thượng thế nhưng còn có khắc hoa, thật xinh đẹp. Nương, về sau ta sẽ tránh càng nhiều tiền, làm ngươi quá thượng nhà giàu lao thái thái nhật tử. Mai chấp dũng lập tức nói. Hắn miệng ngọt, tức khắc chọc đến điển thị cảm động không thôi, mắt ứa lệ. Mai chấp thứ tác gâm thầm hạ quyết tâm, thầm nghĩ, hiện giờ nhị đệ như thế có tiền đồ, hắn nhất định phải nỗ lực đọc sách, cố gắng thi đậu công danh, thay đổi địa vị. Chờ mai hoàn thành một nhà xem xong bọn họ sân sau. Cố Kiều lại mang theo bọn họ đi tới bên cạnh tiểu viện tử. Đây là các ngoại thuốc tổ lưu địa phương, tuy rằng hắn nói không cần, nhưng ta còn là để lại, về sau tú gì liền cùng ngoại thuốc tổ ở nơi này, tú gì ngươi xem có không vừa lòng. Ta cũng có." Ngũ Tú Lan kinh ngạc. "Đương nhiên, hơn nữa ngươi chăn những cái đó, vẫn là ta nương giúp ngài tuyển đâu." Cố Kiều lại lôi kéo Ngũ Tú Lan đi xem phòng. Mai thị tắc đi tới điển thị bên cạnh, cười giải thích nói, người ta cũng đi chọn Nhưng là chấp dụng tiểu tử này ánh mắt so với ta độc đáo, đại bộ phận đều là hắn chọn, ta cũng không như thế nào xuất lực. Điền thị vừa nghe liền biết Mai Thị là sợ nàng đa tâm, nàng trong lòng cảm kích còn không kịp, lại như thế nào đa tâm, vội vàng kéo lại Mai Thị tay, thân thiết mà nói, vất vả ngươi, ta thực thích. Chị dâu em chồng hai người nhưng thật ra thập phần hòa thuận. Nhân là ngũ tú lan nhà ở, cho nên chỉ có nữ quyến đi vào, Mai hoán thanh cùng mấy cái tiểu tử cũng không hảo đi xem, liền ở trong sân tùy ý xoay chuyển. Một lát sau, cố kiều mới lôi kéo ngũ tú lan ra cửa, sau đó giảng đạo, viện này là ít đi một chút, nhưng thắng ở tinh xảo, hơn nữa hai người ở không đến mức quá mức quẩn cú ẻ, hy vọng tú gì có thể thích. Ta như thế nào sẽ không thích, ngươi có tâm. Cứ như vậy thực hảo, hơn nữa cùng các ngươi hai nhà vì lần, này sau này nhật tử ta ngẫm lại đều vui vẻ. Đi, chúng ta đi xem nhà ngươi. Hảo A, cố kiều lại mang theo mọi người đi nhà nàng sân. Tam gia liền ở bên nhau. Nhà nàng ở vào mặt sau cùng. Ngũ Tú Lan vừa thấy, Cô Sảo Nhi ra sân cũng không so nàng bên kia lớn nhiều ít, Như vậy tính xuống dưới, Ngược lại là mai hoán thanh ra lớn nhất. Viện này bố cục cùng cứu cứu ra giống nhau, Nhà của chúng ta cũng năm khẩu người, Cho nên cũng hảo an bài. Ngãi mãi cùng nương các trụ nhà chính tả hữu hai xương phòng, Ta cùng tiểu vãn trụ tây xương phòng, Thẩm chiêu một người trụ đông xương phòng. Đông Sương phòng ta cố ý không cho thợ thủ công làm ngăn cách, Mà là đả thông. Cho hắn ở bên trong thụ một trản bình phong, như vậy một bên làm phòng ngủ một bên làm thư phòng, phương tiện hắn đọc sách cùng ôn tập công khóa. Nghe nói thẩm chiêu phòng không giống người thường, đại gia liền trước tuyển hắn phòng xem. Mọi người tiến vào sau ánh mắt đều không hẹn mà cùng trước tiên ngưng tụ tới rồi kêu phiến bốn phiến chết bình thượng. Đó là một bộ sơn thủy họa bình phong, mặt trên còn đề tự, nhìn liền lệnh người cảm thấy thư hương viết văn hơi thở sông vào múi. Hơn nữa họa tác đại khí hào hùng, viết lưu niệm bút tẩu long xà. Đó là thường dân cũng cảm thấy này cho là đại gia chi vật Cố Kiều cười nói Này bình phong A Là ta ngoa tới Ta cùng lục thiếu cùng nhau vẽ trang cải bẻ cái bình thiết kế đồ Ta càng tốt hơn Hắn bại bởi ta Ta liền làm hắn cho ta tìm tùy châu thành danh nho Tức thư pháp đại gia Trương Trọng Khiêm tiên sinh tranh chữ Sau đó phiếu hảo làm bình phong Thế nào, ngươi thích sao? Cố Kiều nhìn về phía thẩm chiêu Trương Trọng Khiêm tiên sinh Chính là Thu Sơn Thư viện viện đầu đại nhân Trương Trọng Khiêm Thẩm Chiêu có chút kinh ngạc. Cố Kiều cười tủm tỉm mà trả lời, "Đúng là." Thực thích." Thẩm Chiêu gật đầu, lần đầu cảm xúc như thế lộ ra ngoài. Cố Kiều tức khắc nhìn về phía Thẩm Vãn, hai người nhìn nhau, ngay sau đó cười thầm. Đại để thiên hạ học sinh đối văn nhân đại nho toàn ôn có xích thành sùng bái cùng kính ngưỡng chi tình, cho nên Thẩm Chiêu mới có thể như thế kích động. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra hắn vẫn là thực bình tĩnh, nhưng Cố Kiều cùng Thẩm Vãn biết, hắn là thiệt tình thích cũng kích động. Đại gia vui mừng Này tự nhiên là cố bà tử các nàng vui nhìn thấy kết quả. Bất quá chờ tham quan song sân sau, điền thị nhịn không được giảng đạo, thầm thầm, đây là nhà ngươi địa phương, như thế nào có thể làm chúng ta trụ lớn nhất sân, này. Chương 467 10 dặm nông trang thể nghiệm hạng mục, canh 4. Này không có gì không tốt, nhà của chúng ta cùng các ngươi ra bất đồng, tương lai nhà ngươi kêu ba cái tiểu tử nhưng đều là muốn cưới vợ, chịu địa hình có hạn, cái kia sân là tốt nhất mở rộng, cho nên nhà các ngươi trụ là nhất thích hợp. Cố bà tử vô vô tay nàng, ý bảo nàng yên tâm lại. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ, lại đối với mai hoán thanh cùng điền thị giảng đạo, người một nhà ta liền có chuyện nói thẳng. Thầm thầm tình giảng. Điền thị thập phần khách khí. Cố bà tử thoại giảng đạo, nói vậy chúng ta một nhà cùng lục thiếu đánh cuộc các ngươi cũng biết. Nay mười giam nông trang, hiện giờ chỉ có phòng ốc khế nhà ở chúng ta trong tay, còn lại sở hữu thổ địa khế đất tất cả tại lục thiếu trong tay. Nếu ba năm về sau chúng ta có thể tăng kia này khế nhà liền vĩnh viễn là chúng ta, mời dặm nông trang sở hữu khế đất cũng về chúng ta, nếu không thể, hôm nay sở hữu, toàn muốn toàn bộ còn trở về. Điên thị gật đầu, hiển nhiên Mai Hoán Thành cùng nàng nói. Cố bà tử lại nói, trước kia ta cùng với xảo Nhi nàng cứu cũng thương lượng quá, nhà các ngươi hiện tại làm hôi đậu hủ sinh ý, cũng coi như vững vàng thuận lợi. Nếu là cùng chúng ta cùng nhau kinh doanh này mời dặm nông trang, liền có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí 3 năm về sau, này trụ đến hảo hảo phòng ở đều đến còn trở về. Nói, cố bà tử tử trong lòng ngực móc ra một trương khế thư, đưa tới điển thị trong tay, đây là vừa rồi xem kia bộ sân khế nhà, nếu là các ngươi nguyện cùng chúng ta một nhà cộng tiến thối, viện này liền về các ngươi, đến nỗi hai nhà tiền lời chia làm, chúng ta cũng sẽ tê nói. Nếu các ngươi không muốn, chúng ta cũng không làm khó người khác. Điển thị nháy mắt cảm thấy trong tay khế thư có chút năng ngời, vì thế tay liền có chút nhịn không được phát run. Từ trước đến nay không có chủ ý nàng lập tức nhìn về phía trượng phu mai hoàn thành mai hoàn thành trong lòng sớm có so đo, lập tức đối cố bà tử giảng đạo, ta sớm phía trước liền nghĩ tới sở hữu, cũng cùng trong nhà lão mẫu thương lượng, mẫu thân làm ta chính mình làm chủ. người cả đời này dù sao cũng phải đua thượng một lần, chúng chi hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, thất bại cũng cùng lắm thì lại trở về mai ra thôn trồng trọt mà thôi, ta nguyện cùng thầm thầm cùng nhau. người có thể tưởng tượng hảo, nay không ngừng là người một người sự tình, cũng đề cập đến ba cái tiểu tử tiền đồ. cố bà tử lại hỏi, ngại mãi, ta nguyện ý. Mai chấp dũng lập tức tỏ thái độ, đầu đến cố bà tử nở nụ cười. Ta nghe cha. Nho nhỏ mai chấp làm cũng thập phần ngoan ngoãn thông minh. Ta cũng là, nhưng bằng phụ thân làm chủ. Lời nói là như thế, mai chấp thứ trong lòng lại cực kỳ hy vọng phụ thân đồng ý. Một khi đồng ý, sau này hắn cùng thẩm vãn nhưng chính là hàng xóm. Nếu trong nhà tất cả mọi người duy trì, mai hoán thanh lại là một nhà chi chủ, lập tức định ra chuyện này. Đến nỗi ngũ Tu lan, cố bà tử cũng làm nàng trở về hảo hảo ngẫm lại. Ngũ Tú Lan có chút nghi ngờ, này Trang Phục Phường tự nhiên là muốn khai ở trong thành mới có người thăm, ta cũng chỉ sẽ làm quần áo, chẳng lẽ ta lưu tại 10 dặm Trang khai Trang Phục Phường. Tú gì, ngươi tin ta sao? Cố Kiều hỏi lại. Ta, ta tất nhiên là tin ngươi. Ngươi cũng biết, ta khai cửa hàng bất quá là vì kiếm ăn, như ăn mặc, ta này một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta có thể có cái gì băn khoăn. Chỉ là lo lắng ta không thể giúp các ngươi vội mà thôi. Nàng là cái lòng tự trọng cực cường người, nếu là chỉ có thể cùng sâu mọt dường như dựa vào cố gia cứu tế, kia tuyệt không phải nàng muốn sinh hoạt, đây mới là nàng lớn nhất băn khoăn. Cố kiều lại giữ nàng lại tay, ánh mắt kiên định mà nhìn nàng giảng đạo, ngươi nếu tin ta, ta liền mang ngươi đi xem một chỗ, ngươi nhìn lại nói. Địa phương nào, thần thần bí bí. Mai Hoán Thanh cũng cười nói. Đang xem nơi đó phía trước, ta phải trước mang đại gia đi xem chúng ta xưởng, đây chính là chúng ta tương lai trung tâm sản nghiệp, liền ở hà bờ bên kia. Cố Kiều lập tức mang theo đại gia qua tiểu. Nay cầu gô nối thẳng đối diện xưởng, vì bảo mật, xưởng chỉ có lượng đạo môn, một đạo là đi thông chúng ta bên này, vì cửa bắc, còn có một đạo đó là nhắm hướng đông. Yêu cầu công nhân nhóm làm sống thời điểm, bọn họ liền từ hạ bờ bên kia thông qua cửa đông tiến vào xưởng, như vậy có bờ xuống cách, thả này đầu cũng có tường viện, liền sẽ không quấy nhiều chúng ta nghỉ ngơi. Hơn nữa xưởng là trung tâm cơ mật nơi, ly chúng ta gần, cũng có thể để phòng có người ra lận. Cố Kiều một bên giới thiệu một bên mở ra xưởng môn. Nay xưởng cực đại, chiếm địa quả thực có thể cùng hà bờ bên kia vài tòa sân đánh đồng. Cố Kiều nhất nhất giới thiệu, nơi nào là làm cải bẹ, nơi nào là làm khoai lang đỏ khô, nơi nào lại là tây hồng thị trang đàn, còn có làm hôi đậu hủ. Lúc này cải bẹ xưởng lý trinh náo nhiệt, tất cả đều là làm giúp xử lý rau cải đồ ăn đầu. Cố Kiều thấy có người làm được không tốt, nhịn không được lại đi lên hiện trường dạy học một hồi, theo sau mới mang theo mai hoán thanh bọn họ rời đi. Này khóa trước mắt chỉ có ta có, tương lai định còn muốn dưỡng giữ nhà hộ viện quyển, rốt cuộc, này thường trường như chiến trường, tiểu tâm cẩn thận một ít tổng không sai. Cố Kiều nói. Giới thiệu xong sườn sau, đoàn người lại lần nữa qua kiểu một đạo đi nhìn Cố Kiều tưởng cấp ngũ tú lan xem địa phương. Trên đường, bọn họ trải qua vài chỗ tiểu viện tử. Cố Kiều giới thiệu nói, này tùy châu thành tốt xấu là châu phủ nơi, tương lai nông trang làm lớn. Có lẽ sẽ có phú quý nhân ra hoặc là quan gia ra quyến chơi đến vui vẻ vô cùng không nghĩ trở về thành, tạm lưu lại tốt, này đó là cho bọn hắn chuẩn bị sơn. Mai thị tiếp theo giảng đạo, này lộ trải phiến đá xanh, phiến đá xanh lưu có khoảng cách, trung gian phô tế hà xa. Nếu có sợ dơ dày, liền đi này phiến đá xanh, nếu có tưởng thể nghiệm chúng ta ở nông thôn bùn đất lộ, liền đi này bờ cát. Nay liền đã có giá thú, lại thế quý nhân tưởng chu đáo. Mai chấp dũng bổ sung nói, điên thị gật gật đầu nhìn không được ngửa đầu nhìn về phía bốn phía gieo trồng cây cối. Mai Chấp Dung tiếp tục giới thiệu nói: "Nương, ngươi nhưng đừng nhìn này đó thụ phổ phổ thông thông, xuân hạ thu đông, các có tiết, có thể bảo đảm bốn mùa chi cảnh, hơn nữa cao thấp đan xen, nhan sắc phối hợp, nở hoa triển diệp, đều có chú ý đâu. Ta chính là cảm thấy hảo hảo xem, như thế nào có thể như vậy đẹp đâu? Nay ở chúng ta cố gia thôn, nhưng đều bất quá là tầm thường quả du thụ, lại bình thường bất quá cây sồi xanh a. Kia cũng không phải là Cho nên nói là đường nét độc đáo sao, đem bình thường biến thành bất phàm, lợi hại đi. Hơn nữa đến lúc đó, này quả du thủ còn có thể ăn đâu. Mai Chấp Dung khen. Phụt. Nghe hắn này đều có thể liên hệ đến ăn, Thẩm Vãn cùng Ngũ Tú Lan không có thể nhịn xuống, lập tức cười ra tiếng tới. Mai Chấp Dung cảm thấy bị khuất, vội vàng giảng đạo, này lại không phải ta nói, đây là biểu muội nói. Cố Kiều cũng che miệng cười trộm, vội vàng gật đầu, này xác thật là ta nói. Trước kia năm chiến tranh thời điểm, Người trong thôn đói bụng, không có ăn liền ăn quả du sâu. Hiện tại nhật tử dần dần hảo, trong thành bọn nhỏ định là rất nhiều đều chưa từng ăn qua thứ này, không chuẩn các đại nhân sẽ dẫn bọn hắn tới nhớ khổ tư ngọ đâu. Đến lúc đó làm cho bọn họ tự mình hái được, lại tận mắt nhìn thấy chúng ta làm, chắc chắn ra tăng thú vị. Ngươi nhìn một cái, xảo nhi này trong óc đều trang cái gì a? Điên thị kinh ngạc cảm thán. Cái này kêu thể nghiệm hàng ngục, chứ bỏ trích quả du, sau này trích trái cây, rút củ cải. Trinh rau dưa thậm chí cấy mạ đánh quốc, cùng với say đậu hủ, câu cá, bát cá, thải hạt sen, nhà ốc đồng. Chỉ cần là chúng ta đã làm, cảm thấy thú vị, đều có thể chọn lựa ra tới làm thể nghiệm hàng ngụ. Ta đều nghĩ kỹ rồi, còn muốn tổ chức khai cá tiết. Chúng ta ruộng lúa cá là dùng để nấu toan canh cá, đến nỗi cửa lòng chảo đưa tới nước sông, tắc uy thượng từ khương trong sông mua tới cá lớn, thiết chí khai cá tiết, đại gia cùng nhạc. Cố Kiều vừa nói khởi tương lai đối nông trang các loại thiết tưởng liền mặt mày hở Thần thái phi dương, ngay cả điển thị bực này vốn chính là nông thôn ra tới người, đều đối nàng miêu tả náo nhiệt cảnh tượng tràn ngập chờ mong, càng miễn bản ngũ tú lan cái này đã từng đại tiểu thư, đã sớm tâm tinh lay động, hướng tới không thôi. Này đó hạng mục ta đang ở sửa sang lại định giá, còn chưa quyết đoán hảo là đơn phiếu vẫn là vẽ suốt, nếu các ngươi có cái gì hảo kiến nghị, cũng có thể nói cho ta Nga, rốt cuộc có đôi khi ta một người tưởng không được như vậy toàn. Cố kiểu cười đối mọi người nói, đơn phiếu là cái gì? Vẽ xuất lại là cái gì? Cái này danh từ mới mai chấp thứ chưa bao giờ nghe qua, toại mở miệng hỏi. Đơn phiếu chính là đơn độc một cái hạng mục giá cả, vẽ xuất chính là bắt được này trường phiếu có thể đem chúng ta nông trang bao hàm sở hữu hạng mục toàn bộ thể nghiệm một lần. Mặt khác, còn có thể chế định tôn hưởng phục vụ, tỉ như nói làm năm tạm, như vậy năm đó nội liền có thể vô hạn thứ tiến vào nông trang thể nghiệm hạng mục, chứ này từ từ. Thực sự có ý tứ. Mai chấp thứ âm thầm gật đầu. Nhưng khó chết ta cố kiều sầu muộn. Hiện tại nàng vô pháp biết trước tương lai nông trang hay không sẽ đã chịu hoang nền, cho nên ở định giá một chuyện thượng liền hơi có chút đắn đo không chừng. Tuy rằng hiện đại có rất nhiều cảnh khu hoặc ngắm cảnh nông nghiệp sinh thái viên mẫu có thể tham khảo, nhưng nàng trước kia tổng cộng cũng không đi qua mấy cái địa phương, hướng chi làm du khách cùng làm lao bản hoàn toàn là bất đồng góc độ, chờ chân chính đến chính mình làm thời điểm mới có thể phát hiện này trong đó có rất nhiều gian nan. Thậm chiêu thấy nàng khó khăn, nếu mày suy nghĩ sâu xa một lát Liên hỏi nói, nhà chúng ta cùng lục thiếu ký kết chính là 3 năm hiệp ước, này trong đó mỗi 1 năm ước chừng muốn kiếm bao nhiêu tiền ngươi có từng hoạch toán quá. chương 468 si yêu cố kiểu tới kích phát công nhân sự nghiệp tâm lạc. Canh 1. Cố kiểu trước mắt sáng ngời, lập tức nói, ngươi là nói, ta có thể đem phí tổn hoạch toán ra tới, sau đó chế định ra chúng ta mỗi năm muốn lợi nhuận mục tiêu, lại đánh giá các hạng mục thu vào, mượn này tới đảo đẩy do đó hoạch định giá cả. thẩm chiêu gật đầu. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Thẩm chiêu, ngươi lợi hại a. Mai chấp Dung cũng đối thẩm chiêu lau mắt mà nhìn. Cố kiều lại đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nhìn không được lại nói, ta còn có thể trước làm thể nghiệp hoán, nhìn xem đại gia đối các hạng mục yêu thích trình độ, sau đó lại làm tính toán. Này vừa nói lên, nàng liền hưng phấn không thôi. Được rồi, tới rồi. Cố bà tử dừng lại bước chân, đối mọi người nói, lại kêu nàng, xảo nhi, mau cho ngươi tú gì giới thiệu một chút. Nói. Bố bà tử đẩy ra viện môn, mọi người nâng bước đi đi vào. Đây là một tòa tiểu viện, bố cục đơn chính, chỉ là nhà ở xây dựng lại cùng giống nhau phòng ở bất động. Chính phía trước đối với nhà ở là bình khai mấy phiến đại môn, giờ phút này tất cả mở ra, có thể nhìn thấy trong phòng bày biện máy rỆt, tổng cộng 2 giá. Lại xem bên tay trái, là một cái cùng loại mặt tiền cửa hiệu nhà ở, bên trong thiết trí quầy cùng đặt trang phục cái giá. Mà bên tay phải, còn lại là một cái lều. Lều ba mặt tường đều an trí một tầng tầng giá gỗ. Giá gỗ mặt trên phong cái kỳ. Đây là ngũ tú lan kinh ngạc không thôi. Đây là huy tầm dưỡng tầm địa phương. Cố kiểu chiều bên phải lều đi qua, đem chống không cái kỳ lấy xuống dưới. Sau đó cười nói, này phong ốc phủ cận đều gieo trồng cây dâu. Sườn núi thượng rừng chắn gió cũng tuyển cây dâu làm bổ sung. Đến lúc đó liền có thể ở chỗ này dưỡng tầm nấu ti. Này bên cạnh còn đác bệ biết đâu. Ngoài ra, cây dâu nhưng kết dâu tảm, cũng kham vì một cảnh. ân còn có thể ăn. nói tới đây nàng chính mình cũng nở nụ cười, nhịn không được chửi thầm, kỳ thật chính mình so nhị biểu ca còn càng nhớ thương ăn một ít đâu. theo sau, nàng đem cái kim bông lại chỉ vào đối diện viện môn căn nhà kia giảng đạo, đến lúc đó ta có thể thỉnh nông phụ ở chỗ này dệt vải, nếu có khách nhân cảm thấy hứng thú, cũng có thể chỉ đạo một vài. hơn nữa nàng dệt vải vóc cũng không lãng phí, trừ bỏ chúng ta xuyên, còn có thể cấp 10 dặm trang bọn tiểu nhị định chế đồng dạng quần áo, có vẻ thống nhất. cho nên viện này lập tức sẽ trang bị thêm trào nhuộm mắc lượng bố cột. kia này lại là cái gì? Ngũ Tú Lan có chút kích động, lại chỉ vào bên trái nhà ở hỏi. Đây là cho ngài trang phục phô A. Tú gì, người tay nghề chắc tuyệt, mà có thể tới chúng ta 10 giảm trang thể nghiệm nông gia sinh hoạt, nhất định phi phú tức quý, rốt cuộc người nghèo chính mình mỗi ngày đều cùng thổ địa giao tiếp, ai lại sẽ điên rồi tới ta nơi này? Cho nên A, chỉ cần có quý nhân tới 10 giảm trang, làm tiểu nhị đem người hướng nơi này vùng, người này tay nghề cùng xảo tư định có thể vào quý nhân mắt Nói đến chính mình tay nghề, ngũ tú lan nhưng thật ra thập phần Kiêu ngạo tự tin. Cố Kiều lại nói, thời gian một trường, mọi người liền biết, này 10 dặm trong trang mặt có vị tú nương thập phần có khả năng, mà đẹp quần áo chỉ có thể thượng 10 dặm trang mua, này đã làm thủ nghệ của người mang lên thần bí khăn che mặt, cũng có thể vì 10 dặm trang dẫn lưu. Tóm lại, nếu làm tốt lắm, này đó là một kiện cùng có lợi song thắng sự. Mai chấp dung cũng nhịn không được giảng đạo, hơn nữa tú gì, ta tới này tùy châu thành hồi lâu. Cân nhắc ra một đạo lý, càng là trên đường cái mọi người đều có thể mua được đồ vật, những cái đó phú quý nhân ra liền càng là khịt mũi coi thường. Bọn họ có tiền, vì chính là trương hiển thân phận, nhất định phải độc nhất vô nhị. Cho nên những cái đó khai ở mặt đường thượng trang phục phô đều có cái vài tầng, thậm chí còn có may vá tự mình tới cửa đi cấp phú quý nhân ra làm quần áo. Tóm lại, những người này ra là đoạn không muốn cùng chúng ta này đó bình dân áo vải tễ làm cùng nhau. Nếu luận tinh xảo, tự nhiên còn có càng tinh xảo. Ta đảo cảm thấy ngài có thể tự thành nhất phái, cùng 10 dằm trang tinh chất đặc biệt kết hợp, làm ra chính mình đặc sắc tới. Hai cái tiểu nhân như vậy vừa nói, ngũ tú lan cũng bốc cháy lên hảo cường chi tâm. Ta làm. Nàng lập tức nói. Nàng vốn là không phải an phận người, nếu không cũng sẽ không hòa ly lại chạy ra nhà mẹ đẻ. Hiện giờ thiên cư một góc, sinh hoạt tuy rằng xôi gió xôi nước, không lo ăn mặc, lại tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Trước mắt nghe cố kiểu miêu tả, nàng đột nhiên sinh ra đại trí hướng. Vì sao nàng không thể giống thế gian Nam Nhi giống nhau dốc sức làm ra thuộc về chính mình thiên địa. Nàng cũng có thể có được chính mình sự nghiệp. Cố Kiều thấy nàng sắc mặt đỏ lên, trong mắt có quang, trong lòng biết việc này thành. Tú gì, về sau nơi này liền phải ngươi tới hảo hảo kinh doanh. Đến nỗi lợi nhuận hiệp nghị, quay đầu lại chúng ta lại xuống dưới thương lượng, hết thể đều hảo thuyết. Hảo. Kế tiếp, Cố Kiều lại mang mọi người đi nhìn mười dặm trang trung tâm. Đó là một chỗ tương đương với tiểu lầu địa phương lại không giống vọng giang lâu giống nhau tu sửa ba tầng, mà là chỉ tu hai tầng. Cái này kêu thiên nhân cư, cùng giống nhau tiểu lầu bất đồng trô ở chỗ, nơi này xảo dùng cây cối hoa cỏ chờ tự nhiên cảnh quan làm nó đỡ, đã bảo hộ riêng tư, cũng khiến người nhóm có thể ở ăn cơm thời điểm thưởng thức đến nông thôn tự nhiên phong cảnh. Đặc biệt là lầu hai, tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn đến cách đó không xa sườn núi thượng cây ăn quả, cũng có thể nhìn đến bờ bên kia thành phiến ruộng tốt cảnh đẹp. Cho nên đặt tên thiên nhân cư. Lấy thiên nhiên không trang sức chi ý Khách thượng thiên nhiên cư Cư nhiên bầu trời khách Lúc này văn liên diệu A Ai viết Mai chấp thứ nhìn thấy thiên nhiên cư cửa câu đối Nhịn không được hỏi Cố kiều xấu hổ Nàng có thể nói là chính mình đạo văn sao Này Ta lấy thiên nhiên cư tên sau Lục thiếu cấp tìm người viết Ta cũng không quá chú ý Nàng chỉ có thể đem câu đối xuất xứ đẩy đến lục thiếu kỳ trên người Dù sao nàng đại biểu ca tuyệt đối sẽ không đi hỏi lục thiếu kỳ Quả nhiên Nàng nói sau, mai chấp thứ gật gật đầu, lại tán thưởng một phen. Thẩm chiêu tắt nhìn về phía cô Kiều, như suy tư gì. Cố Kiều tránh đi hắn ánh mắt, nàng lúc ấy chính là muốn dùng trở về tự nhiên cái này chủ đề, nghĩ tới nghĩ lui rồi dám không nổi danh tự tới, lại vừa lúc nghĩ tới này đối tử, dứt khoát liền dùng thiên nhiên cư tên tuổi, may mắn cái này đại hy chiều không phải nàng biết rõ bất luận cái gì triều đại, bằng không nàng liền tội lỗi. Kế tiếp, Cố Kiều lại lần lượt cho đại gia giới thiệu phong bếp, hành lang gấp khúc chờ chờ đem vợ kịch lớn giới thiệu xong sau, nàng lại mang theo đại gia tiếp tục đi phía trước đi, nói, nơi này là xây đậu hủ địa phương, tương lai thủy đậu hủ làm tốt sau, liền từ nơi này vận đến xưởng nơi đó đi. tuy rằng phiền toái một ít, nhưng vì bảo mật, cũng là không có cách nào sự tình, hơn nữa ở chỗ này làm đậu hủ còn có chỗ tốt, chính là chờ đợi ăn cơm khách nhân có thể tận mắt nhìn thấy đến, thậm chí tham dự. đến nỗi vận chuyển, đang ở cải tiến xe đẩy tay. hiện tại xe đẩy tay đều là một chế bánh xe. Thân xe rất cao, như vậy dỡ hàng đồ vật phiền toái không nói, đồ vật đặt ở mặt trên còn cực dễ dàng khuynh đảo. Cố Kiều nghĩ đến nàng trước kia nhìn đến siêu thị tháo dỡ hàng hóa cái loại này cơ hồ rán mà tiểu xe tải, liền muốn thúc đẩy cân não lộng một cái. Loại này tiểu xe tải bởi vì lùn, bánh xe tự nhiên liền sẽ tiểu, bánh xe tiểu thụ lực liền lớn hơn nữa, cho nên một chế bánh xe là tuyệt đối thừa trọng không được. Nàng đã vẽ bản vẽ thỉnh trong thành thợ rèn hỗ trợ chế tạo, cũng không biết có không làm được ra tới. Nếu là thật sự làm ra tới, ngày sau là có thể tỉnh không ít phiền thoái. Chương 469 Mai chấp dụng phát tài điểm tử, canh 2. Tiểu lâu mặt sau còn có nhà kho, dùng cho tổn trữ lương du mặt rượu trở rất nhiều đồ ăn. Mặt khác, này bên cạnh chính là cung bọn nhỏ hưu nhàn ngoạn nhạc nơi. Đây là bàn đu dây, này lại là cái gì? Ngũ Tú Lan tò mò, chỉ vào trên mặt đất kia căn độc một hỏi. Đây là cầu bà bên. Cầu bà bên. Điên thị đám người đều chưa nghe nói qua vật ấy không khỏi tò mò, cố kiều lập tức gọi tới thẩm vãn, kéo nàng ngồi xuống trong đó một đầu. thẩm vãn có chút hoảng loạn, cố kiều kêu nàng đừng sợ, lại đi một khác đầu ngồi. sau đó mọi người liền nhìn thấy này đầu gỗ động lên, a, thẩm vãn lập tức bị nâng lên, vội vàng bắt được tấm ván gỗ thượng bắt tay, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngồi ổn. cố kiều chân vừa dỡ mà nàng này đầu lại lập tức kiều lên, thẩm vãn kia đầu triều trên mặt đất rơi đi. này một đi một về, thẩm vãn tuy rằng có chút sợ hãi nhưng cũng cảm nhận được trong đó là thú. Ta cũng muốn thử xem. Mai chấp dung nóng lòng muốn thử. Thấy hắn xoa tay hầm hề, cố kiều toại cùng thẩm vãn bảo trì cầu bập bên cân bằng, sau đó từ phía trên xuống dưới, đem vị trí nhường cho hắn. Nhị biểu ca, ngươi quá béo, sợ là không ai có thể cùng ngươi tương xứng. Cố kiều cười nói. Ta thử xem. Mai chấp thứ đi ra phía trước. Nề hà hắn ngồi trên đi sau, lập tức đã bị nâng đi lên. Mai chấp dung muốn học cố kiều đặng mà. Hai người vị trí lại vẫn là như nhau mới vừa rồi, không núp đích, tức khắc đầu đến mọi người ôm bụng cười cười to. Này không hảo chơi. Mai chấp dũng lập tức từ cầu bập bên thượng đứng dậy. Bùng một tiếng, mai chấp thứ rơi xuống, mông hạ tấm ván gôn hệnh ở giảm sốc giảm sốc đệm hương bổ thượng, dò hắn giật mình. Hắn nghiêng đầu đi xuống nhìn nhìn, không khỏi cảm thán, may mắn có này đệm hương bổ, bằng không ta phải quăng ngã. Cố kiều cười trộm, kia cũng không phải là, an toàn đệ nhất. Biểu muội này lại là cái gì? Mai chấp dung đã tiến đến tìm kiếm tiếp theo cái giải trí hạng mục. Đó là hoạt thang trượt, tiểu hài tử có thể bò lên trên đi, sau đó từ kia mặt trên trượt xuống dưới. Cố kiểu đây là đem hiện đại nhà trẻ kia một bộ dọn lại đây. Bất quá hiện đại thương trường, rất nhiều ăn uống cửa hàng đều sẽ thiết trí chuyên môn chơi trò chơi khu cung hài tử chơi đùa, như vậy liền có thể phòng ngừa tiểu hài tử khóc náo, làm đại nhân an tâm liên hoan. Nàng cũng là từ này trong đó tham khảo kinh nghiệm. Kế tiếp, đoàn người ra thiên nhân cư Cố Kiều tiếp tục vì Đại Gia làm giới thiệu. Nay mặt sau chính là 10 dặm trang làm giúp nhóm nơi, nam nữ có khác, bốn người một gian nhà ở, còn phối trí nhà sĩ cùng đơn độc một gian cung Đại Gia nói chuyện phiếm, ngọn nhạc nơi. Lại sau này đi lên mấy trăm bước chính là chuồng heo những cái đó, ven đường đều biến thực cây xanh, lại hơn nữa vòng non nửa vòng, trải qua đo lường tính toán, chuồng heo hương vị là tuyệt không sẽ chuyển tới này mặt tới. Đồng thời, tiểu lầu không ăn xong đồ vật còn nhưng dùng để nuôi heo. Ngươi nhưng thật ra tưởng chu đáo. Điên thị đối cố kiểu càng thêm bội phục, chỉ cảm thấy nàng tuổi nhỏ lại thập phần có khả năng. Cũng không phải ta một người tưởng, nhị biểu ca cùng mãi mãi bọn họ cũng suy nghĩ rất nhiều, lục thiếu càng là đề ra không ít kiến nghị. Đi dạo lớn như vậy nửa ngày, mọi người đều đói bụng đi. Ta nương đã đi sau bếp nấu cơm, chúng ta hôm nay liền ở thiên nhiên cư dùng cơm đi. Cố kiểu cười nói, thiên nhiên cư đã có thể nấu cơm sao? Ngũ Tú Lan tò mò, đã sớm có thể. Bằng không này đó làm giúp giữa chưa thượng chỗ nào ăn cơm đi. Kiến đến sớm nhất chính là xưởng cùng thiên nhiên cư, bất quá thiên nhiên cư muốn so sánh phường càng phí tâm tư, cho nên so sánh phường càng vãn là thành. Ta nương 2 tháng lại đây sau, nơi này cũng đã có thể bình thường sử dụng, bằng không ta nương như thế nào thí đồ ăn. Khi nói chuyện, nàng lại đem liên can người chờ một lần nữa lên tới rồi thiên nhiên cư, sau đó chọn lầu 2 tầm nhìn nhất chống trải gạo nhã gian. Mới vừa rồi ta coi sở hữu nhã gian tên đều là thường thấy cây nông nghiệp hoặc là cây ăn quả linh tinh, này còn khá tốt. Mai Hoán Thanh giảng đạo, "Dân dĩ thực vi thiên, này ăn quan trọng nhất, cho nên ta liền lùng tung lấy. Đến nỗi này gạo, ta nghĩ nó là món chính, liền đem nó phóng tới tốt nhất này một gian." Cố kiểu Đáp, "Điện thị bọn họ mới vừa rồi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, giờ phút này chân chính vào nhã gian mới phát hiện, này nhã gian bố trí cũng rất là chú ý. bàn ăn cơm ghế là nông thôn bàn bắt tiền." Bắt tiên ghế, mặt khác bên cạnh trên tường còn treo tỏi làm trang trí, bên cạnh trên giá bãi bỏ túi tiểu cái kỳ, tiểu rổ cùng tiểu thăng tử trở, một thăng tử còn trang ngũ gốc. Không đơn thuần chỉ là như thế, có khắc dùng sọt tre biên chế thủ công nghệ phẩm. Nha, chúng ta thường dùng này đó đổ vật bãi tại nơi này, thế nhưng cũng khá xinh đẹp. Điên thị tâm tắc bảo lạ, cũng không phải là, này xem đến ta đều muốn mang hai cái trở về. Ngũ tú lan cầm một cái tiểu cái kỳ, yêu thích không buông tay. Kia cái kia ước chừng tiểu bí đỏ giống nhau đại, thủ công tinh tế, trúc đông thơm mật. Ta lấy về đi a với lúc có thể trang ta kia kim chỉ. Ngũ tú lan cười nói. Trang kim chỉ, kia này tiểu dỏ che chẳng phải là càng tốt. Điên thị lấy bên cạnh giỏ che nói. Ta liền nhìn chúng cái này cái kia. Cố kiểu ở bên cạnh nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói. Đây đều là năm rồi ta không có việc gì nhưng làm biên tiểu ngọn ý. Mở cùng tú gì nếu là thích, liền đều cầm đi hảo. Ai, biểu mua Chúng ta hay không có thể tìm mai gia thôn cùng cố gia thôn thôn dân hỗ trợ làm loại này dỏ che, cái kia Đến lúc đó nếu là có khách nhân thích, liền làm cho bọn họ tiêu tiền mua trở về, ngươi cảm thấy thế nào? chủ ý này khá tốt. Cố Kiều lập tức chiều hắn dơ ngón tay cái lên, nhịn không được cân nhắc lên, chúng ta quay đầu lại hảo hảo cộng lại một chút, chờ thanh minh trở về, vừa lúc tìm hai thôn tộc lão thương lượng việc này. Ta coi trong thôn người đều sẽ biên, bọn họ có thể so ta khéo tay nhiều. Nếu thứ này thật có thể bán đến ra giá, cũng coi như là chúng ta cấp người trong thôn tăng thu nhập. Cũng không phải là... Mai chấp dụng hai mắt tỏa ánh sáng. Dù sao nhắc tới kiếm tiền, hắn so với ai khác đều kích động. Được rồi, quay đầu lại chúng ta lại thương lượng, chờ ta cho đại gia nói nói chúng ta nông trang trừ bỏ phòng ốc ở ngoài bố cục. cố Kiều nói, đứng dậy đi đem nhã gian cửa sổ đẩy ra. thẩm chiêu lập tức hỗ trợ đem cửa sổ chi lên. cố Kiều quét hắn liếc mắt một cái, cười cười. Tiếp theo lại đi khai bên cạnh cửa sổ. Hai người phối hợp nhưng thật ra ăn ý. Chờ cửa sổ đều mở ra sau, nàng liền chỉ vào cách đó không xa triển núi giảng đạo, từ chỗ đó đi lên liền có thể đến vườn trái cây. Nơi này chỉ có thể nhìn đến hành viên, bởi vì vô luận là hạnh hoa vẫn là cây hành diệp, tương so mặt khác cây ăn quả đều càng có xem xét tính một ít. trở lên đi, còn có Lê Viên, Lý Viên từ từ. Nói, nàng xoay người lại đi mặt khác một phía phía trước cửa sổ. Từ nơi này vọng qua đi là có thể nhìn thấy hà bờ bên kia cảnh tượng, con sông, hồ sen, ruộng lúa, đất trồng rau. Thu hết đáy mắt. Tóm lại, tầm mắt thực hảo, ăn cơm thời điểm đem cửa sổ đẩy ra, là có thể một bên hưởng thụ hoa thơm chim hót cùng nông ra bốn mùa chi cảnh, một bên hưởng thụ mỹ vị. Này có cái gì đẹp, không phải cùng chúng ta ở nông thôn giống nhau sao? Điên thị đứng ở Mai Hoán Thanh bên cạnh nhẹ giọng nói thầm. Mai Hoán Thanh lập tức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Điên thị sau này lại một rúm Theo sau giảng đạo, ta đi sau bếp giúp giúp mai cô đi. Ngồi ở chỗ này chờ ăn, nàng luôn có chút không dễ chịu. Chương 470 củng cố ra thôn làm buôn bán, canh ba. Cố Kiều vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống. Mẹ, ta nương cũng chỉ phụ trách quan trọng nhất kia hai cái đồ ăn. Hiện tại sau bếp thỉnh đầu bếp, cơm đã sớm làm tốt, đồ ăn cũng làm một ít, một lát liền có thể bưng lên. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời hạ không trong chốc lát, liền có tiểu nhị xách theo cái trúc bao phủ bếp lò đi đến. Ngay sau đó. Tiểu nhị đem bàn bát tiên chính giữa viên cái lấy khai, mọi người lúc này mới phát hiện, bàn bát tiên trung gian thế, nhưng moi ra một cái đường kính hai trưởng lớn lên viên cái, cái nắp đắp lên đi, đó là hoàn chỉnh cái bàn, cái nắp gỡ xuống tới, liền vừa lúc có thể đem tiểu nhị đưa tới kia bếp lò bỏ vào đi, cái bàn hai tầng, bếp lò liền bày biện ở dưới kia một tầng. Đây là cái gì? Ngũ tú Lan cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chúng ta không phải chủ đánh toan canh cá cái lẩu sao? Này ăn lẩu không có bếp lò như thế nào có thể hành? Này bếp lò cao, ta liền thỉnh người đem bàn bắt tiên cải tạo một phen, như vậy đã phương tiện gấp đồ ăn, lại có thể phòng ngừa bị phỏng thế nào? Cố Kiều cười nói, hơi có chút tự đắc. Chủ ý này hảo. Ngũ Tú Lan tự nhiên khen. Này nhưng không dễ dàng à, nhỏ đến bếp lò, lớn đến toàn bộ 10 giảm trang bố cục bày biện, mỗi một chỗ đều phải tiêu phí tâm tư. Mai Hoán Thanh cảm khái nói. hắn phía trước cũng đã tới 10 giảm trang, nguyên nhân chính là vì đã tới, mới có thể thân thiết mà cảm nhận được nông trang biến hóa. Từ không đến có, từ đất hoang biến dụng tốt, hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là làm chính mình tới làm, liền tính cho chính mình ngân lượng, chính mình sợ là cũng không thể tưởng được như vậy chu toàn. Không ngờ tới, chuyện này thế nhưng làm hắn cháu ngoại gái cấp làm thành. Chỉ một thoáng, hắn nhìn về phía cô kiểu ánh mắt liền càng thêm bất động. Thức mau, hai gã tiểu nhị từng người bưng món ăn đi lên. Mai thị cho đại gia làm, tất cả đều là thiên nhiên cư tương lai chủ đánh đồ ăn, toan canh cá, gạo cây trà, muối vườn rau ốc mỗi đồ ăn khấu thịt, làm cây đậu đũa xào thịt, xuân mầm xào trứng, tiên măng hầm láo vịt, toan dương xỉ xào thịt từ từ. nghe được tiểu nhị báo đồ ăn dành, mai chấp thứ nhịn không được phát ra nghi vấn, biểu muội này đó đồ ăn dành muốn hay không sửa một chút, hay không quá trắng da, muốn chính là tiếng thông tục a, nguyên liệu thật thấy được. hơn nữa chúng ta làm chính là nông gia nhạc, nếu là cũng học vọng giang lâu lộng một ít cái gì trạng nguyên thi đậu cháo, ngươi có thể biết được ngươi uống rốt cuộc là gạo trắng cháo vẫn là hạt kê vàng cháo. Cháo rau xanh vẫn là thịt heo cháo à? Cố Kiều trả lời. Nàng này so sánh quá mức chuẩn xác, tức khắc đem mọi người chọc đến nở nụ cười. Mai Thị cũng tử phòng bếp đuổi lại đây, người một nhà lúc này mới ngồi xuống, vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi giữa trưa cơm. Trong bữa tiệc, đại gia nói cười yến yến, tất nhiên là thập phần vui vẻ. Buổi chiều thời gian, thừa dịp mai hoán thanh bọn họ đều ở, Cố Kiều dứt khoát chào lao động, làm đại gia đi xưởng hỗ trợ làm việc. Ngũ Tú Lan biết nàng là muốn ướp cái Mà này ước quá trình định là đỉnh muốn cơ mật, nàng liền tự hành lấy cơ có chút mệnh mỏi bất quá đi tham quan. Cố kiểu vừa lúc không cần khai cái này khẩu, làm cho đại gia sinh ngăn cách. Cùng ngũ tu lan tách ra sau, hai nhà người tới xưởng. Lúc này làm giúp nhóm đã đem đồ ăn khối thiết hảo đặt ở một bên, chờ làm giúp nhóm sau khi rời khỏi đây, chỉ còn lại có người trong nhà, đại gia đồng lòng hợp lực, từng nhóm đem cắt xong rồi, đào rửa sạch sẽ đồ ăn khối để vào tu sửa tốt lỗ trong ao, dựa theo tỷ lệ giải mỗi ước. Vì bảo mật, lỗ trì kiến ở phòng trong, dâm mát, bị kín, lỗ bên cạnh ao còn dựa theo thiết kế bản vẽ tu sửa bài thủy cùng vào mương, thập phần nhanh và tiện. Bọn họ ướp đến một nửa thời điểm lục thiếu kỳ tới, hắn vốn định muốn vào phòng đi xem, lại bị cố kiều doanh ra tới. Đây là nhà ta độc môn bí phương, bất luận kẻ nào không được nhìn trộm. Cố kiều thái độ kiên quyết. Lục thiếu kỳ đành phải thôi, lại nhịn không được giảng đạo, năm nay từ người quê quán đem này đó rau cải thu tới đều tiêu phí đại công phu, chờ vào thu chúng ta lớn như vậy phiến nông trang chính mình loại hẳn là có thể hành đi nếu là không được cũng có thể kêu bên cạnh thôn nông dân loại chút liền không cần đại thật xa như vậy lao lực tới rồi ngày mùa thu rồi nói sau trung binh là chúng ta hưng lân, đại gia phú mới là thật sự phú lục thiếu kỳ chọn hạ mi không tỏ ý kiến dù sao trở nông trang chính thức giao phó lúc sau liền không hắn chuyện gì hắn nhiều nhất cũng bất quá là để chút kiến nghị mà thôi kế tiếp nhóm thứ hai nhóm thứ ba rau cải đầu cũng lần lượt đưa đến mà gieo trồng vào mùa xuân cũng bắt đầu tiến hành. Cố bà từ học lúc trước cố kiểu bộ dáng dùng vải dầu cháo điền dục mạn, sai người phóng thủy êm điền, lại bá mã, liền chờ mạ trưởng thành lúc sau di loại. Cố Kiều bên này tác dùng vải dầu dựng ra một người rất cao ôn lều, tuy rằng ngày xuân vẫn là có chút rét lạnh, nhưng ôn lều độ ấm lại muốn cao thượng rất nhiều, nàng liền sớm mà giải lên tây hồng thị hạt giống. Mặt khác, ao cá cũng uy cá bột, liền chờ thời tiết ấm áp chút đem hoa sen hạt giống dắp đi. Nông trang điền nhiều mạ quảng Trừ bỏ vẽ ra tới làm hồ sen cùng chồng chọn tây hồng thị, có một nửa loại gạo, dư lại cố kiều tính toán lưu tới loại khoai lang đỏ cùng rau dưa. Kỳ thật khoai lang đỏ cùng rau dưa còn có thể loại đến trên núi đi, nhưng nàng tạm thời chưa muốn còn muốn loại chút khác cái gì, chỉ có thể trước như vậy ăn bài. Thổ địa quá nhiều, cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Nhưng lại đau đầu cũng không thể không trí, cố kiều thoại trước loại thượng lương thực, nghĩ ruộng lúa nuôi cá, tới rồi ngày mùa thu ít nhất có thể thu hoạch một đám cá chép nương toàn canh cá lợi nhuận cứ như vậy nháy mắt liền đến thanh minh cố kiều ra gạo mạ dùng ổn lều, lớn lên thực mau hơn nữa tết thanh minh trước nhiệt độ không khí đã lên cao cố kiều lo lắng quá xong tiết lại muốn tìm nông dân hỗ trợ làm việc liền khó khăn rốt cuộc này đó nông dân đều phải bận việc nhà mình mà tọa đuổi ở tết thanh minh trước đem mạ toàn bộ trồng chọn đi xuống mặt khác đồ ăn loại cũng giải rất nhiều chờ đến ăn tết thời điểm vừa lúc đến cái khe hở có thể về cố gia thôn tế bái lúc này đây Cố Kiều cố ý muốn xe ngựa, bởi vì trở về thời điểm còn có thể đem nàng Tam bà ngoại nhận được 10 dặm trang đi, mà Mai Hoán Thanh gia cũng muốn bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà công việc. Đến cố gia thôn ngày ấy, vừa lúc là tiết Hàn thực đầu một ngày, Cố Kiều cùng cố bà tử trải qua trong thôn, đơn giản liền đi trước tộc lão ra bái phỏng. Tộc lão, lần này chúng ta một nhà trở về, chủ yếu là tế tổ. Mặt khác, nhà các ngươi rượu ở Nhữ Lăng trong thành tiêu đến rất tốt, chúng ta nông trang cũng tưởng trước dùng nhà ngươi rượu thử xem. Nếu là hảo, về sau liền từ nhà ngươi tiến đến rượu. Cố bà tử giảng đạo. Kỳ thật tộc lao ra rượu hảo về hảo, nhưng to như vậy một cái tùy châu thành đều không phải là không có càng tốt thậm chí giá cả còn so cái này tiện nghi, nhưng cố kiểu trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định này cọc sinh ý cùng tộc lao ra hợp tác. Tuy rằng nhà nàng dọn ly cô ra thôn, nhưng cũng phòng ở cùng mộ địa đều đến có người trong thôn hỗ trợ nhìn, đồng ruộng cũng là thuê cấp trong thôn. Nếu chính mình một nhà phú, sau này bị người ghen ghét, Ở tế tổ hoặc là điển thuê phương diện trộn lẫn không rõ, kia liền phiền thoái, không bằng hiện tại trước đêm tộc lao lung lạc tiến bảo. Làm khó ngươi còn nhớ thương ta cái này lao nhân. Tộc lao cười ha hả loát một phen dâu. Đều là thân thích, lại nói tộc lao giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mặt khác, chúng ta còn có một cọc sinh ý muốn cùng thôn hợp tác. Nga, cái gì sinh ý? Tộc lao thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc đây là có lợi cho toàn thôn người hỷ sự, nếu thật có thể nói xuống dưới. Các thôn dân tất nhiên đối hắn cái này tộc lão càng thêm tin phục, cũng có thể làm hắn càng có uy tín. Chương 471 vào tay một khương tử, hai nạn tiến đến, canh bốn. Cố bà tử tội từ bên người giỏ che lấy ra một cái tú khí tinh xảo rỏ che tới. Này rỏ che trong thôn người toàn sẽ biên chế, ta nhóm đầu tiên chuẩn bị muốn 500 cái, nhưng thủ công cần phải tinh xảo, không được thô ráp. Nếu là này một đám hóa cầm đi bán đến hảo, ta lại đến đính xuống một đám. Sau này có lẽ còn sẽ ra tăng mặt khác sọt tre hàng len. Đến nỗi này 500 giỏ tre, tộc lao muốn tìm trong thôn người nào ra làm, này đó là tộc lão ngài tới quyết định. Đến nỗi giá cả, ta có thể ra đến một văn tiền một cái. Trước mắt xem ra, này thu vào xác thật không tính cái gì, nhưng nếu là một hộ nhà mỗi ngày buổi tối bệnh một cái giỏ tre, vậy có một văn tiền thu vào, 20 ngày xuống dưới là có thể cắt một cân thịt heo ăn, luôn là có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất chính là, này có sinh ý còn sẽ biến đại. Hành, ta đi cấp các thôn dân nói. Tộc lao đáp ứng rồi xuống dưới. Cố bà tử lúc này mới cáo biệt tộc lão, mang theo bọn tiểu bối trở về chính mình ra sân. Nay vừa đi, thế nhưng lại là mấy tháng, còn hảo tháng riêng tới thượng một lần mổ, bằng không chính là nửa năm lâu. Đã trở lại. Liêu thị nóng bỏng mà hô. Nàng cùng người trong thôn giống nhau, nhìn cố bà tử bọn họ một nhà trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò, bởi vì người trong thôn đều biết bọn họ cũng không ở Nhữ lăng trong thành ở, mà là đi tùy châu thành. Tùy Châu Thành, kia chính là Châu Phủ A. Là bọn họ đời này có lẽ đều đi không được địa phương, lại không nghĩ này người một nhà thế nhưng đem hôi đậu hủ sinh ý làm được trong thành đi, nghe nói nhà bọn họ còn ở ngoại ô mua đất kiến phòng ở, cũng không biết kia phòng ở kiến đến khí phái không khí phái. Nhìn thấy cố bà tử ra còn muốn xe ngựa, nàng càng là ở trong lòng nghĩ đến, gia nhân này rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền A. Trong nhà hết thệ tốt không? Cố bà tử cũng hỏi, chờ nàng sau khi trả lời lại cùng nàng Hàn Huyên vài câu. Thái độ nhưng thật ra trước sau như một khách khí, liêu thị thập phần hưởng thụ, tự nhiên càng thêm thân thiết. Bất quá nghĩ đến cố bà tử một nhà tàu xe mệt nhọc, nàng cũng không hảo lạp người vẫn luôn nói chuyện, lúc này mới buông lỏng tay trở về chính mình ra. Ngại ngại, trong nhà nhưng thật ra không quá nhiều biến hóa đâu. Thẩm vạn thấy nàng đi vào tới, vội vàng nói. Thuyết minh ngươi bà thím giúp chúng ta xem đến hảo. Cố bà tử đi đến, lại cười nói, lần này trở về đều không cần nhóm lửa nấu cơm lão làm chúng ta đêm nay đi nhà hàn ăn, ngày mai lại là Tết Hàn thực, chúng ta đem mang đến món ăn lệnh cung thượng sau, ngày sau lại ngây ngốc một ngày, các nơi đi một chút, đại ngày sau liền trở về thành. Rõ ràng vừa mới về đến nhà, có thể tưởng tượng đến đại ngày sau muốn đi, cố kiểu thế nhưng liền bắt đầu liên tiếp. Bất quá người đến hướng phía trước xem, nàng lập tức hô Thẩm triều, đối hắn nói, này hai ngày hai ta tìm cơ hội lên núi một chuyến đi. Đi làm gì? Thầm triều nghi hoặc. Một khương tử cố kiều đệ thấp thanh âm giảng đạo năm trước nàng nhưng thật ra hái được rất nhiều mùa khương tử nhưng cũng chỉ là luyện du không có thể hái được cảnh cây trồng ở nhà mình trong đất nay mùa khương tử cần thiết muốn mùa xuân trồng mỗi đến ngày xuân luôn có sự trì hoãn hoặc là bị cố bà tử xem đến khẩn vẫn luôn trì hoãn không tìm được cơ hội lên núi lúc này đây muốn đem toàn canh cá làm lên nàng nhất định phải muốn đem này linh hồn nguyên liệu nấu ăn vào tay tay mới bắt đầu mọi người có lẽ còn không quá có thể tiếp thu mùa hương tử hương vị nhưng chờ đại gia lãnh hội một hương tử mùi hương lúc sau nhu cầu lượng tiến thêm một bước tăng trưởng nàng trước kia chữa du tự nhiên liền không đủ dùng còn phải tìm mọi cách gieo chồng mới là tựa như nàng tây hồng thị giống nhau sở dĩ muốn giá cao dựng ôn lều cũng là sợ đoan ngọ khai trương sau trước kia chuẩn bị toàn tây hồng thị không đủ dùng cho nên muốn nhanh chóng tục tượng hành thầm chiêu gật đầu chờ đến tết hàng thực ngày đó tế bái xong sau cố kiều liền nói muốn ở sau núi từ từ mượn chờ đợi tiểu đoàn tử danh nghĩa lưu tại tại chỗ làm cố bà tử các nàng đi về trước cố bà tử còn hẹn tộc lão cùng người trong thôn nói sự tình đành phải làm thẩm chiêu cùng thẩm vãn bồi nàng trước cùng mai thị trở về nhà cố kiều cùng thẩm chiêu làm thẩm vãn giúp hắn hai đánh hiểm trợ ngay sau đó nhanh chóng lên núi đi ước chừng hơn nửa canh giờ hai người rốt cuộc tìm được rồi một khương tử sở tại cố kiều nhanh chóng chít lấy cành cây chờ đem chính sự làm xong sau nàng nhịn không được giảng đạo kéo tiểu đoàn tử làm lấy cớ Nhưng lòng ta là thật sự muốn tái kiến nó. Ta biết, đi thôi. Trong rừng nguy hiểm, thậm chiêu vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Đi thôi. Cố Kiều nhanh chóng cùng hắn đường về. Chờ đi ra rừng rậm, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho đi ngang qua lúc trước kia trọc Sam lưu lại cự hố khi, nhìn thấy cái hầm kia mọc đầy bụi cây cùng cỏ dại, Cố Kiều không cấm nở nụ cười. ngoáng lên thời gian lại là như vậy mau đã nhiều năm. Ngươi nhìn, đáy hố kia cây đều so người cao. Thẩm Chiêu hơi con môi dưới, hai người hơi thả chấm bước chân, tuy đều không có nói rõ, lại hiển nhiên đều ở hối ức. Qua một hồi lâu, Thẩm Chiêu đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói này, gô đào tay xuyến tổng cộng có 18 loại mục tiêu thực vật sao. Như thế nào tự năm ấy ở bí cảnh góp nhặt bồ câu thụ hạt giống sau liền không có tái ngộ đến mặt khác thụ. Ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Cố Kiều nâng lên tay tới, nhìn trên tay gô đào tay xuyến, nhịn không được bán hứng dựa theo cái này tiến độ Hai năm mới có thể thu thập một cây mục tiêu thực vật, kia chờ đến 18 loại thực vật gom đủ, ta chẳng phải là già rồi. Hơn nữa hiện giờ vào thành, ta như thế nào cảm thấy liền càng không dễ dàng gặp được mục tiêu cây cối đâu. Nói tới đây, nàng cũng thập phần phiền muộn. Ta xem tùy châu thành tả khâu sơn rừng cây sung xuê, nếu có cơ hội, đến lúc đó đi phóng một phóng. Thẩm chiêu kiến nghị nói. Hảo! Hai người lúc này mới hạ sơn cùng thẩm vãn hội hợp. Cố kiều đem một khương tử dấu đi cho nên về nhà thời điểm cũng không bị cố bà tử phát hiện. Hai ngày sau, các nàng trở về mười dằm trang, cố kiều chạy nhanh đem dùng vải dầu trang hy bùn bao lấy chi đầu một khương tử đem ra. Sau đó chồng ở nhà nàng hậu viện trên sườn núi. Nay chỗ sườn núi nhỏ chỉ có thể từ nhà nàng hậu viện ra vào, là nàng cố ý lưu lại, chính là vì chồng chọn này một khương tử. Một khương tử cắm hào sau, nàng lại đi ôn lều quan sát tây hồng thị mầm mọc, theo sau lại đầu nhập tới rồi khẩn trương bận rộn chuẩn bị giai đoạn. Dựa theo kế hoạch. Mời giám nông trang đem ở Tết đoan ngọ đệ nhị 520 bị 520 xỉ ngày khai trường, đến lúc đó đầu một ngày nhưng mượn dùng đoan ngọ du lịch cơ hội, ở Tùy Châu thành nội Quảng Phát chuyên đơn, dùng vọng giang lâu tạo thế, ngày thứ hai liền dùng khai cá tiết làm ấm chàng hạng ngục. ngay sau đó đẩy ra một loạt hoạt động, chính thức khai trương. Mà hiện tại ly đoan ngọ 2 tháng không đến, tự nhiên phải nắm chặt thời gian. Chỉ là không nghĩ liền ở nàng căng thẳng huyền trù bị thời điểm, một hồi thình lình xảy ra thai nạn quấy nàng kế hoạch. Ngày đó là tháng 4 sớt 6, có lẽ là thời tiết âm trầm, vừa đến giờ hợi, nàng liền cảm thấy thập phần không đốn, liền thổi đèn nghỉ tạm. Chỉ là không ngủ bao lâu, nàng liền nghe được phong đem cửa sổ thổi đến phần phật rung động thanh âm, cảm giác được gió lạnh toàn bộ mà ửa vào phòng trong, nàng lúc này mới khoác quần áo xuống giường đi. Mới vừa đi đến bên cửa sổ, trước mắt liền hiện lên một đạo bạch quang, ánh đến bốn phía đều sáng sủa lên, ngay sau đó liền nghe được bầu trời anh một tiếng, là xét đánh thanh âm. Nàng biến sắc. Lập tức đem cửa sổ khép lại, sau đó mở cửa đi cách vách. Chương 472 cứu giúp, canh một. Thẩm Vãn nhát gan, Cố Kiều không yên tâm nàng, lập tức đi chụp nàng môn. "Tiểu Vãn, Tiểu Vãn." ầm vang. Lại là một tiếng. "A." Trong phòng truyền đến Thẩm Vãn thét chói tai. "Tiểu Vãn." Cố Kiều tiếp tục gõ cửa. Cũng may Thẩm Vãn tuy rằng sợ hãi, vẫn là đi tới mở cửa. Cố Kiều thấy nàng sắc mặt tái nhợt, còn trực tiếp bọc trần, lập tức ôm nàng vào phòng sau đó đem cửa phòng đóng lại liền kia trước ngẫu nhiên thoáng hiện quang đi tới nàng giường đệm trước đem nàng giàn xếp ngồi xuống lúc này mới vội vàng đi đóng cửa sổ sau đó bật lửa đèn, đèn dầu đèn dầu sáng lên ấm áp ánh đèn lập tức xua tan hắc ám cùng vắng lặng đừng sợ a ta bồi ngươi đâu cố kiều đi đến mép giường thở dài trực tiếp ngồi đi lên thẩm vãn lập tức đem chăn phân nàng một nửa hai người hợp lại chăn ngồi xếp bằng ở trên giường Ha cố kiều đánh một cái đại đại ngáp trong mắt đều tràn ra nước mắt thủy Nàng kỳ thật thích nhất tại đây loại sấm sét tầm ầm mưa to thiên ngủ, bên ngoài mưa rền gió dữ sẽ làm nàng cảm thấy đại ở chính mình phòng cùng trên giường là một kiện phi thường an toàn thả ấm áp sự tình, cho nên lúc này, vốn dĩ buồn ngủ không thôi nàng càng là buồn ngủ phía trên. Thậm vãn lại sợ tới mức ngủ không được, chỉ cảm thấy mỗi một đạo tia chấp đều bổ vào đỉnh đầu, mỗi một đạo sấm sét đều dừng ở dưới chân, theo sau có khả năng bổ tới tạp đến chính mình, vì thế giống cái kinh sợ thỏ con giống nhau mở to đại đại đôi mắt. Cố Kiều nhìn nàng biểu tình, không cấm bật cười, "Ngủ đi, không, có gì sợ quá, thật sự. Người trước tiên ngủ đi, ta, ta không sợ." Thẩm Vãn trả lời, lại rõ ràng khí đoạn, "Chúng ta đây nằm xuống tới." "Hảo." Cố Kiều nghĩ nàng như thế nào cũng muốn đem người hướng ngủ, không nghĩ tới đầu mới vừa dính giường liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Nửa ngậm nửa tỉnh gian, nàng giống như nghe được trời mưa thanh âm, hạt mưa đánh vào mái ngói thượng, bùm bùm. Nhưng là thanh âm này cũng quá lớn chút đi nàng mơ hồ mà nghĩ, đúng lúc này nàng cảm giác được thẩm vãn đẩy đẩy nàng. a, ta ngủ đi qua. nàng lúc này mới tỉnh lại. xào nhi tỷ, giống như hạ mưa đá, mưa đá. đúng lúc này cửa phòng bị chuột vang lên tới. ngay sau đó cố bà tử thanh âm. xào nhi, ngươi có phải hay không ở tiểu vãn này phòng? mau đứng lên, hạ mưa đá. mau. cố kiều nghe thế một câu, đầu rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng đáp, nổi lên. Nàng một bên nói một bên mặc xong quần áo, lại trong lên giày. Lúc này mới vội vã mà khai cửa phòng, thẩm vãn cũng vội vàng đuổi kịp. Tới rồi ngoài phòng, bùm bùm thanh âm càng thêm vang dội. Cố Kiều liền cố bà tử trong tay đèn lồng miễn cưỡng có thể nhìn đến trên mặt đất cảnh tượng, chỉ thấy giày đặc mưa đá nhanh chóng nện xuống. Tiểu nhân giống đá, đại như trứng gà. Trên nóc nhà cũng truyền đến thịch thịch thịch tiếng vang, nghe rất doan người. Không tốt, ta o liệu còn có trong đất thu hoạch. Cố Kiều sắc mặt đại biến. Không được, hiện tại mưa đã quá lớn, người đi ra ngoài sẽ bị tập đến. Cố bà tử một phen giữ chặt nàng. Mãi mãi, nếu mấy thứ này cứu không xuống dưới, chúng ta năm nay liền toàn bổn phí. Cố kiều tránh thoát cố bà tử tay, lập tức đi mái hiên căn hạ lấy áo choàng cùng áo tơi. Cố bà tử cùng Mai Thị cũng chạy nhanh mặc vào áo tơi. Người cũng đừng đi. Cố bà tử hướng thẩm văn hô, sau đó liền đi theo cố kiểu ra cửa. Mới vừa mở ra viện môn liền đụng phải gõ cửa Mai hoàn thành. cứu. cứu nổi lên liền hảo đi Mai Hoán Thanh cầm cây bước phía sau đi theo Điền Thị Dương Thị cùng Mai Chấp Dũng mấy người lập tức xoay người đã vượt qua tiểu xuyên qua xưởng trực tiếp đi ngoài ruộng Mai Chấp Dũng cầm đồng la đương đương đương đương gõ vang lên tới ý bảo Thiên Nhiên cư bên kia tiểu nhị cùng hộ vệ đội chạy nhanh lại đây không thể không nói người nhà quê dẫn âm cảnh giới này phương pháp thập phần dùng tốt chỉ chốc lát sau liền nhìn đến cây đuốc sáng lên mọi người ở hướng nơi này đuổi mãi mãi cứu cứu mà phạm vi quá quảng Khẳng định là hộ không được, chúng ta trước đem Ôn Liều Tây Hồng thị mạ bảo vệ, bằng không tổn thất liền lớn." Cố Kiều nói. "Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy." Mai Hoán Thanh lập tức giơ cây đuốc đi theo Cố Kiều hướng Ôn Liều phương hướng chạy đến. Mưa đá hạ thật sự đại, nên ở đỉnh đầu đấu lạc thượng, không riêng thanh âm vang, còn tạp đến người đầu đau, càng miễn bản còn có gió mạnh kính vũ nhào và ở trên mặt, không kịp thời giơ tay lau sạch nước mưa, sợ là liền lộ đều thấy không rõ lắm. Mà trên đường Mai hoán thanh nương cây đuốc ánh sáng, còn có thể nhìn thấy ruộng cạn khoai lang đỏ mạ đã bị mưa đá tạp đến lá cây đổ hoặc là nát nhừ. Nay chỉ là trước mắt chẳng hướng, còn không biết hiểu hắn chỗ cây nông nghiệp thế nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người giống như đè ép cự thạch giống nhau. Đúng lúc này, không trung ầm vang một tiếng, mưa đá hạ đến càng dày đặc. Dâm một tiếng, phong bay phất phối, sau đó cô kiều liền nhìn đến cách đó không xa ôn lều suy sụp xuống dưới. Nàng lập tức nhanh hơn nện bước chạy qua đi Chính là mới vừa đi đến trước mặt, một trận gió to quắc tới, ôn liều thượng che chở vải dầu lập tức bị thổi đến bang một chút chiều nàng phương hướng đánh lại đây. Xào nha đầu. Mai hoán thanh mau tay nhanh mắt, một tay đem nàng túm trở về. Bởi vì động tác lại tật lại mánh, cố kiều đỉnh đầu đấu lạp cũng bị sốc phi, nàng vội vàng dơ tay đi bắt, lại không có bắt lấy, đành phải dơ tay bảo vệ đầu. Cố bà tử các nàng theo ở phía sau đã đuổi đi lên, vội vàng nhặt lên đấu lạp giúp nàng mang lên. Cố kiểu toàn bộ lực chú ý đều ở ôn liều thượng, vội vàng giảng đạo, không được, này vải dầu nếu là lại suy sụp xuống dưới, còn không đợi mưa đá nền xuống, vải dầu là có thể đem mại áp hư, hơn nữa mưa đá lại lện xuống đi, bởi vì vải dầu bao lại quan hệ, mại đã chịu thương tổn có lẽ lớn hơn nữa. Chúng ta một người đi một đầu, đem cái giá nâng dậy tới. Mặt khác, chấp dũng, người mau đi kiểm tra địa phương khác có hay không cây gậy chúc lỏng tình huống. Mai Hoán Thanh lập tức phân phó nói. Cả nhà tề ra trận. Mạ mưa đá vọt vào ngoài ruộng. Mai Hoán Thanh, Cố Bà Tử, Dương Thị cùng Điển Thị bốn người cắt phụ trách một con góc. Mai Thị sức lực tiểu, liền cùng Cố Kiều cùng nhau phụ trách xả vải dầu. Ta kêu một hai ba, Đại gia cùng nhau dùng sức ca Mai Hoán Thanh hướng Đại gia lớn tiếng kêu gọi, sau đó mấy đạo, một, hai, ba. Hắn giọng nói rơi xuống, Đại gia lập tức dùng sức hướng lên trên nâng cái giá. Cái giá bị đỡ lên, Cố Kiều cùng Mai Thị lập tức thượng thủ đi hỗ trợ xả vải dầu. Thẩm vãn cũng nhảy xuống trong đất tới hỗ trợ. Sao ngươi lại tới đây? Mai thị hỏi nàng. Mọi người đều ở, ta như thế nào có thể không tới? Thẩm vãn lập tức thượng thủ hỗ trợ. Nhưng các nàng ba người thân cao đều không đủ, đương cái giá đứng lên tới chống được nhất định độ cao thời điểm, liền không có phương tiện đem vải dầu sửa sang lại sân bằng. Mai cô, xảo nha đầu, các ngươi tới đỡ này cây cột, ta tới lý vải dầu. Mai hoán thanh thấy thế vội vàng hô. Cố kiểu cùng Mai thị lập tức đi qua đi đỡ lấy cây cột. Mai hoán thanh lại đổi lại đây sửa sang lại vải dầu. Phong cấp vũ cấp, mưa đá lại đại, cố kiều bọn họ tuy rằng đều ăn mặc áo tươi nhưng một đám trên người toàn làm ướt Vải dầu một lần nữa gắn vào trên giá sau, mưa đá nện xuống tới thanh âm liền càng thêm rõ ràng, cố kiều thập phần lo lắng vải dầu sẽ phá. Đang nghĩ người tới, cách đó không xa lại là phanh một tiếng. Lại là một chô ôn liều sập. Chấp dũng. chương 473 sấm sét đánh xuống, sinh tử một khắc, canh hai. Điên thị vội vàng hô Trên mặt một mảnh nôn nóng chi sắc. Nhưng nàng muốn đứng vững cung phòng, đỡ lấy cái giá, cho nên vô pháp thoát thân, tức khác sốt ruột đến sắc mặt trắng bệnh. Mai Hoán Thanh cũng lo lắng đi tuần tra Mai Chấp Dũng sẽ ra chuyện, vội vàng hô, chấp dũng. Cha, nương, ta không có việc gì. Mai Chấp Dũng thanh âm chuyển đến, đại gia lúc này mới hít sâu một hơi. Cũng may lúc này mời dặm trang hộ vệ cùng tiểu nhị rốt cuộc chạy tới. mau hộ vệ đội người phụ trách đem sở hữu cái giá toàn bộ củng cố một lần Thiên nhiên cư tiểu nhị cùng ta cùng nhau, lấy thượng cái quốc, đinh ba cùng sẻng, chúng ta đi đem vải dầu áp thật. Lúc này áp thật vải dầu làm cái gì? Làm như vậy phòng trừng cũng cố định không được ôn lề Mai hoán thanh vội vàng một phen kéo lấy cố kiểu nhắc nhở nói. Cố kiểu vội vàng trả lời, ta không phải vì cố định ôn lề Hiện giờ đột nhiên mưa to sẽ đánh, còn hạ mưa đá, khoảng thời gian trước lại so dĩ vãng đều ấm áp, chỉ sợ kế tiếp sẽ có luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh. Mai Hoán Thanh bọn họ vẫn chưa nghe qua này một người tử, chính là kế tiếp sẽ lãnh, hơn nữa rất có khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp bị hư hại. Hiện tại đem ôn lều cấp áp thật, bảo đảm bên trong nhiệt độ không khí, bằng không này phê tây hồng thị tất cả đều xong đời. Cố Kiều cũng là trong lòng quá luôn cuống, mới có thể liền xong đời nói như vậy đều nói được. Bên này đang nói chuyện, lại không nghĩ răng rắc một tiếng. Cái gì thanh âm? Cố bà tử vội vàng hô. Cố Kiều lập tức chiều thanh nguyên chỗ chạy tới. Có người hội báo nói Mưa đá quá nặng, trung gian sọt tre thừa nhận không được, là vải dầu hướng trung gian sụp. Cố Kiều ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, ôn lều kia bốn căn dùng viên trúc làm cây cột không có việc gì, trung gian sọt tre lại bẻ gãy thành hai nửa, toàn bộ vải dầu hướng trong rớt. Không được, đến chạy nhanh thanh trừ vải dầu thượng mưa đá, bằng không như vậy đi xuống, chỉ sợ tất cả đều sẽ sụp. Cố Kiều sắc mặt nghiêm trọng, lập tức xoay người tùy ý điểm hai người, sau đó hô: các ngươi cùng ta tới. Nàng lập tức dẫn người rời đi ôn liều. Hướng lên trời nhiên cư phương hướng chạy đến. Thiên nhiên cư mặt sau chính là công nhân nơi ở, mặt khác còn có tiểu hai gian nhà kho. Nhà kho đến chuồng heo này mấy trăm bước đất trống chính là nàng lưu tới phơi cốc, cho nên nhà kho đôi không ít nông dùng công cụ. Cố kiều lúc trước thời điểm làm nghề mộc đánh cây thang, phòng theo hiện đại cái loại này có thể khép mở chiếc khấu gấp thang, lúc này đây vừa lúc có tác dụng. Hai người các ngươi khiêng cây thang, ta tới bắt phơi có bá. Phơi có bá. Ấn. Dùng phơi cốc bà có thể đem mưa đá đẩy xuống dưới. Mặt khác cho ta hai thanh điều trổi. Hảo, hai cái tiểu nhị lập tức giúp nàng đem đồ vật tìm ra tới. Thấy nàng một người khiêng hai thanh phơi cốc bá, lại còn cầm điều trổi, lập tức nói, thiếu Đông, ra, không bằng chúng ta giúp ngươi lấy đi. Không có việc gì, ta có thể lấy đến động. Các ngươi hảo hảo khiêng các ngươi cây thang chính là, vũ rất lớn, chú ý dưới chân lộ hoạt, cố kiểu cự tuyệt bọn họ. Năm đó ở nông thôn phơi cốc thời điểm nàng liền khiêng phơi cốc bá mãn thôn chạy. Sau lại càng là có thể chọn đến động mấy chục cân khoai lang đỏ, cho nên này hai thanh phơi cốc bá không đáng kể chút nào. Chờ đem nhà kho khóa lại sau, Cố Kiều lập tức giảng đạo, các ngươi đi phía trước, ta tới truy các ngươi. Nàng một nữ tử, cái đầu lại nhỏ xinh một ít, tự nhiên là so không được hai người kêu đại nam nhân nện bước mau. Hai người tuân lệnh, khiến một thang liền vội vàng hướng ôn lều phương hướng đuổi, Cố Kiều cũng vội vàng đuổi theo. Bầu trời lôi công điện mẫu tựa hồ ở cãi nhau, người mắng qua đi ta đánh lại đây. Quả nhiên là thập phần náo nhiệt. Cố Kiều bước chân rồn rập, đi ở này mưa gió, nội tâm cũng là có chút sợ hãi. Nàng sắp thích Dung Tố Thiên, nhưng tiền đề là nàng đến tránh ở an toàn ấm áp trong ổ chăn, Giờ này khắc này bại lộ ở mưa gió chung, đỉnh đầu sấm sét âm ầm, nàng như thế nào sẽ không sợ hãi? Chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ầm vang, bầu trời phảng phất có cự thạch lan quá. Cố Kiều trái tim căng thẳng, theo bản năng mà xoay người ngẩng đầu, xuyên thấu qua thủ khoảng cách hướng bầu trời nhìn lại. Nay vừa thấy, màu đen màn trời phảng phất bị người xé mở giống nhau, mây đen cuốn cuộn, lôi điện đàn sen. Chỉ một thoáng, nàng cực sợ kia sấm sét bổ tới trên đầu mình. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ sách giáo khoa thượng dạy, xét đánh thiên ngàn vạn không cần ở tường cao cùng đại thụ hạ trốn vũ, nàng này đỉnh đầu, nhưng bất chính là lúc trước bảo lưu lại tới đại thụ sao. Nghĩ đến đây, nàng ngâng bước liền phải rời khỏi. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa cất bước cả người đã bị tốn đến một cái lào đảo. Ngay sau đó một ngông ngồi vào trên bờ cát. Ngông rơi có chút đau, Cố kiều cũng không rảnh lo, lập tức thượng thủ thử lôi kéo phơi cốc bá, quả nhiên kéo không nhúc nhích, trong lòng liền biết, phòng trừng là chính mình vừa rồi một cái xoay người, phơi cốc bá quải đến bên cạnh nhánh cây. Phơi cốc bá chia làm hai bộ phận, một bộ phận là một cây một trượng tả hữu dài ngắn độc mục, phương tiện người nắm lấy nó, đệ nhị bộ phận là một khối một thước trưởng, ba thước khoan tấm ván gỗ, tấm ván gỗ lại giống cây lược gỗ giống nhau tước ra rằng, một đầu là san bằng. Một đầu tất cả đều là răng. San bằng kia một bộ phận nhưng dùng để đẩy lương thực, giống răng kia một bộ phận tắt nhưng dùng để phơi lương thực. Cố kiều đánh giá, giờ phút này chính là này răng quải tới rồi bên cạnh những cây. Nàng lập tức đứng dậy, nắm lấy bính bộ theo phơi cốc bá phương hướng đi qua đi, sau đó liền tới tới rồi đại thụ trước mặt. Đây là một cây cây bồ kết, nàng có ấn tượng, bởi vì năm trước mùa thu nàng đi vào nơi này thời điểm vừa lúc nhìn thấy này trên cây treo đầy bồ kết. Phơi cốc bá đảo không phải treo ở trên cây, mà là quải tới rồi bên cạnh cộng sinh đằng thượng. Cố Kiều lập tức duỗi tay đi giải, muốn đem phơi cốc bá răng lấy ra, kết quả tại đây trong quá trình không thể tránh né mà chạm vào bên cạnh cây bổ kết. Phát hiện mục tiêu lông tơ bổ kết, xin hỏi thu thập cây cối vẫn là hạt giống. Phát hiện mục tiêu lông tơ bổ kết, xin hỏi thu thập. Cố Kiều nội tâm dùng mình, cả người bị kinh hách đến há to miệng. Cái gì? Này cây cây bổ kết thế nhưng là nàng mục tiêu thực vật. Thiên Thế nhưng vẫn luôn ở nàng trước mắt, nhưng bởi vì nàng nhận thức bùa kết, hơn nữa cảm thấy cây bù kết thực bình thường, cho nên cũng không từng nghĩ tới muốn đi sờ một cái, thế nhưng... Cẩn thận! Đúng lúc này, tiểu nhị thanh âm chuyển đến. Cố kiều cảm giác đến nguy hiểm, ngẩng đầu vừa thấy, liền xuyên thấu qua thủ khe hở nhìn thấy một đạo kia chấp thẳng tóc mà chiều nàng đánh xuống tới. Tháng tư sơ, cây bù kết diệp tân phát, còn không phải thực nồng đậm, bằng không nàng đều không nhất định thấy rõ. Cố kiều trong lòng kinh hãi. Biết lôi điện phách chính là này tây Thế nhưng thật bị khi còn nhỏ giáo tài nói chúng rồi. Trong đầu công thức hóa giọng nữ lại còn ở tiếp tục vang lên, phát hiện mục tiêu lông tơ bổ kết, xin hỏi thu thập. Và anh, chỉ một thoáng, đùi lất phi dương. Cách đó không xa khiêng một thang kia hai cái tiểu nhị sợ tới mức chân cẳng nhốt ra, lập tức thua tại trên mặt đất. Qua một hồi lâu, trong đó một người mới bò dậy, thất thanh hô, thiếu, thiếu đông ra. Một người khác cũng vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất cây đuốc. Nhìn không được nuốt hạ nước miếng. Đi, qua đi nhìn xem. Mới vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang đánh xuống. Theo sau cả người tầm mắt đột nhiên biến bạch. Trước mắt một mảnh tròn váng. Chỉ cảm thấy phản phất có một lát mù. Chờ phản ứng người từng trải đã ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này đối diện đen ngỏm. Cái gì cũng thấy không rõ. Tự nhiên phải đi qua đi xem xét. Thiếu đông ra. Tiểu nhị kêu gọi lên. Chỉ là hai người tiếng la lại không ai đáp lại. Chương 474 mục tiêu thực vật tam. canh ba. Hai người lập tức nhanh hơn bước chân, vội vàng đi phía trước đi đến. Chỉ là đi đến phụ cận, hai người lại bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Này, đây là... ta quá nột, đây là đã xảy ra cái gì? Hai cái tiểu nhị trận mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí nhịn không được sau này lui hai bước. Ở bọn họ trước mắt là cái thật lớn hô sâu, hố bùn đất đều phiên ra tới, vui lấp một ít giây đằng cùng bụi tây. Mà lúc trước ở cái này vị trí thượng kêu cây mấy trượng cao cây bù kết thế nhưng biến mất không thấy. Đây là. Bị xét đánh không có. Trong đó một cái tiểu nhị nuốt một chút nước miếng, chiếu bên cạnh đồng bạn hỏi. Đại khái đúng không? Nhưng là. Thiếu đông ra đâu? Đúng vậy, thiếu đông ra đâu? Thiếu đông ra. Thiếu đông ra. Hai người vội vàng hô. Khu khu. Một đạo mỏng manh ho khan tiếng vang lên. Hai người vừa lúc nghe thấy được, lập tức đem cây đuốc chiếu qua đi. Sau đó liền phát hiện cự hố hố duyên phía dưới trôn một người. Thiếu đông ra. Hai người lập tức chạy vội qua đi, lúc này mới phát hiện cố kiểu ghé vào hố, nửa người dưới bị bùn đất cấp vùi lấp, trên tóc cũng tất cả đều là bùn đất. Hai người sắc mặt đại biến, vội vàng do hỏi cố kiểu có hay không sự. Trước kéo ta ra tới. Hai người ngay vậy, lập tức giống rút củ cải giống nhau đem cố kiểu từ bùn đất rút ra tới, cũng kéo dài tới hố duyên bên. Cố kiểu ngồi ở hố duyên thượng, rũ đầu thở dốc lại giơ tay dùng ngu bàn tay lau một chút mặt, chỉ là trên tay nàng, trên mặt đều là bùn, này một mạt làm cho trên mặt càng không thoải mái không nói, liên quan trong miệng đều có bùn mùi tanh. Cố Kiều lúc này mới ngẩng đầu lên, đem cả khuôn mặt đối với không chúng phương hướng, nương nước, nước mưa đem trên mặt bùn đất cọ rửa. Tuy rằng hướng không sạch sẽ, nhưng tốt xấu trong miệng không có bùn. Hai cái tiểu nhị thấy nàng hình dung chật vật, muốn nói lại thôi. Trong đó một cái nhịn không được, ở nàng túi đầu sau, cuối cùng là ra tiếng hỏi Thiếu đông ra, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cố kiều chấp trước mắt, cách mơ hồ tầm mắt nhìn phía nàng tiểu nhị. Mới vừa rồi, kinh giác kia nói lôi là triều thụ phương hướng đánh xuống tới thời điểm, nghe được trong đầu thanh âm, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền ứng là. Rốt cuộc đây là nàng mục tiêu thực vật, vạn nhất đại hy triều chỉ có nảy một gốc cây làm sao bây giờ. Bị lôi cấp đánh chết nàng thượng chỗ nào khóc đi. Cho nên nàng chỉ có thể đem nó thu vào gỗ đảo tay xuyên trung. Quan trọng nhất chính là. Lôi điện đánh xuống tới, nàng phỏng chừng là cái chết. Nếu là đột nhiên thiếu này cây cái này mục tiêu, cũng không hiểu được hay không còn có một đường sinh cơ. Cho nên nàng liều chết một bác, lựa chọn thu thập cây tối lựa chọn, này liền có trước mắt cái này cự hố. Long tơ bù kết thu vào gỗ đảo tay xuyên trong nháy mắt kia, đỉnh đầu tầm mắt nháy mắt trở nên cực hảo, nàng chỉ có thể nhìn đến kia tia chớp như cũ bổ xuống dưới, ngay sau đó thẳng tắp mà rơi xuống đáy hố, mà nàng cũng bị vẩy ra bùn đất vùi lấp, tạm thời mất đi ý thức. Hiện giờ còn sống, không thể không nói là phúc lớn mạng lớn. Đối với bọn tiểu nhị to mò mà kinh sợ ánh mắt, Cố Kiều lúc này mới thu hồi suy nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó trả lời nói, ta cũng không biết, các ngươi làm ta cẩn thận, sau đó kia lôi giống như liền đánh xuống tới, lại sau đó, ta liền ngất đi rồi. Dù sao chuyện này nàng vô pháp giải thích, vừa lúc lôi điện đánh xuống tới, phòng trưng rất ít người gặp qua lôi điện đánh xuống tới cảnh tượng, dứt khoát liền toàn đẩy cho lôi điện hảo. Xem ra, này Hố còn có kia thụ. Thật đúng là kia lôi cấp phách không a Tiểu nhị nhịn không được thở dài. Không chuẩn là, ta trước kia nghe người ta nói quá, có người làm lôi cấp bổ, thi thể đều tìm không ra, hôi phi yên diệt, ngươi hiểu không? Như vậy mơ hồ. Cũng không phải là. Mắt thấy hai người càng nói càng hăng hái, cố kiểu vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó chống thân thể đứng lên, giảng đạo, chúng ta mau đi ôn lều nơi đó đi, bằng không trong chốc lát ôn lều suy sụp Đúng rồi, phơi có bá. Nàng lại xoay người đi tìm phơi cốc bá, sau đó phát hiện phơi quốc bá cùng điều trổi liền ở hố duyên bên cạnh, lúc này mới chạy nhanh đem đồ vật nhặt lên, ngay sau đó liền mang theo tiểu nhị đi ôn lều. Cố bà tử thấy nàng một thân chật vật, nghĩ đến vừa rồi kia nói sẽ đánh, tức khắc hai hùng khiếp vía, vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta vừa rồi nhìn thấy thiên nhiên cư bên kia. Không có việc gì, nãi nãi, quay đầu lại lại nói, chúng ta trước đem ôn lều xử lý. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Hảo! Các ngươi hai cái, đem một thang lấy qua đi, sau đó dùng phơi quốc bá đem ôn liều trên đỉnh mưa đá đẩy xuống dưới, chú ý an toàn a. Cố Kiều phân phó nói, là, đúng rồi mãi mãi. ôn liều áp thật tình huống thế nào? Cố Kiều lại hỏi, đã lộng hơn phân nửa, ngươi yên tâm. Hảo, Cố Kiều từ bên cạnh bờ ruộng thượng cầm một phen dư thừa cái quốc, vội vàng xuống đất đi, chỉ là này một đường đi qua đi, không khỏi phát hiện ngoài ruộng giọt nước thâm hầu. Bạch Quan sự, nàng vội vàng hô. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân vội vàng cao một chân đệ nhất chân dẫm lại đây, cung kính mà hô, thiếu đông ra. Bạch quản sự, làm người đi phụ trách khơi thông một chút bài mương, xem xét này mấy khối thổ chỗ hồng mở ra không, bằng không này vũ lại hạ, có thể đem này tây hồng thị mạ đều cắt tiêm Mặt khác, khoai lang đỏ mà cùng đất trồng rau cũng là, sở hữu ruộng cạn đều phái người đi xem. Yên tâm, thiếu đông ra, ta đã làm người đi làm, chỉ là nước mưa rất lớn, một chốc có chút bài không mau Bạch quản sự trả lời. Nay Bạch quản sự là Bạch trưởng quẩy cháu trai vợ, đi theo Bạch trưởng quậy bên người cũng học hồi lâu, Lục Thiếu Kỳ liền đem hắn giới thiệu cho Cố Kiều. Hắn tuy rằng mới hơn 20 tuổi tuổi tác, hành sự lại thập phần trầm ổn cẩn thận, thí dụ như giờ phút này bài thủy việc này, hắn không chỉ có nghĩ đến còn chứng thực đi xuống, Cố Kiều trong lòng thập phần vừa lòng. thực hảo, ngươi vất vả." Nàng không chút nào bồn xỉn mà tán dương. "Không vất vả." Bạch quản sự rất là khiêm tốn. "Vậy ngươi vội đi thôi." chú ý an toàn. đúng vậy. người nhiều chính là lực lượng đại. tước chừng sau nửa canh giờ rửa sạch công tác liền đến kết thúc. lúc này lôi điện ngừng, mưa đá cũng ngừng, chỉ còn lại có mưa to tầm tã. đại gia nỗ lực hơn a. mau. cố kiều khích lệ nói. đại gia đồng tâm hiệp lực, lại qua một nén nhang công phu, cuối cùng là đem ôn lều toàn bộ một lần nữa cố định, mặt khác còn đem vải dầu toàn bộ áp thở, lại khơi thông bài mương. thời gian từng giây từng phút trôi qua, vũ như cũ tại hạ. Cố Kiều nhìn thấy sức gió đã nhỏ đi nhiều, hẳn là sẽ không đối ôn lều tạo thành ảnh hưởng, lúc này mới chạy nhanh làm Bạch quản sự an bài bọn tiểu nhị trở về, làm cho bọn họ chạy nhanh thay quần áo, bằng không sợ thụ hàn sinh bệnh. Mặt khác, chờ bọn họ thu thập hảo sau, ngươi chọn lựa hai cái cường tráng hộ vệ lại đây, này vũ không biết khi nào đình, trước đêm sợ là không tránh được." Cố Kiều đối Bạch quản sự phân phó nói. "Tốt, chờ hộ vệ cùng bọn tiểu nhị đi rồi, Cố Kiều lại làm nàng ngãi nãi các nàng trở về. Ta trước kiểm tra một chút tây hồng thị tình huống, chờ đến kia hai cái canh gác hộ vệ lại đây công đạo sự tình lại đi, các người đi về trước. Cố Kiều biết nàng mãi mãi thượng tuổi eo đau, chân đau, mai thị càng là giá rét chịu không nổi, thẩm vãn cũng so nàng mảnh mai rất nhiều, toại quyết định đem các nàng đuổi đi. Chương 475 hố sâu hạ cất giấu cái gì? Canh 4 Mai hoán thanh thấy thế, cũng vội vàng nói, các người đều trở về, ta cùng chấp dũng đi theo xảo nha đầu ở chỗ này, mau đi. Đi thôi bà thông ra chúng ta lại lưu lại nơi này nếu là quay đầu lại bị bệnh chẳng phải là liên lụy con cháu chúng ta bảo trọng hảo thân thể chính là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp mai hoán thanh mẫu thân dương thị khuyên đủ cố bà tử cũng biết đạo lý này hơn nữa nàng không đi mai thị khẳng định cũng không đi lúc này mới cùng dương thị điền thị các nàng rời đi cố kiều sách theo cây đuốc thật cẩn thận mà vào ôn bằng đem cây đuốc cử đến lùn một ít tinh tế xem xét một đám ôn lều xem xuống dưới trừ bỏ suy sụp ôn lều tổn thất tương đối nghiêm trọng Mặt khác tây hồng thị mầm đảo đều là tốt. Cố kiều này một lòng mới thả xuống dưới. Chỉ là đương dơ cây đuốc chiếu thấy bên cạnh điền trong đất khoai lang đỏ bị mưa đá tạp đến lung tung rối loạn, nàng này trái tim lại nhắc lên. Phòng trưng ruộng lúa bên kia cũng hảo không bao nhiêu, lần này mưa đá quá lớn, trừ bỏ tây hồng thị mạ bên này có ôn lều chống đỡ, mặt khác lộ thiên tất cả đều tao đường, còn không biết trên núi cây ăn quả có hay không vấn đề. Thiếu đông ra. Phụ trách tuần tra ban đêm kia hai cái hộ vệ tới. C nói vất vả các ngươi ta coi mưa gió đều hơi nhỏ một ít nhưng vẫn là lo lắng có sọt che suy sụp cho nên các ngươi hai cái cảnh giác một ít khắp nơi tuần tra nhìn xem nếu là có vấn đề kịp thời gõ đồng la kêu ta đã biết thiếu đông gia chúng ta đây đi rồi cố kiều lúc này mới cùng mai hoán thanh cùng mai chấp dũng trở về sân mai thị các nàng còn không có ngủ nàng đến thời điểm mai thị mới vừa thế nàng thiêu thảo thủy tới chạy nhanh tắm một cái bằng không hàn khí nhập thể Đến lúc đó bị lạnh liền không xong. Mai thị quan tâm nói. Cố Kiều thấy nàng tóc dùng khăn bao lên, vội vàng giảng đạo, hảo, ta chính mình tới, nương ngươi mau đi rảo một chút tóc. Mai thị lại kiên trì giúp nàng đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa mới rời đi. Cố Kiều không gội đầu, chỉ là đơn giản mà xúc rửa trên người bùn, lại đi vào phao 15 phút không đến liền từ thao tắm đứng lên. Thật sự là nàng đã vây được không được, lo lắng cho mình sẽ hôn mê ở thao tắm. Nàng ra tới thời điểm cố bà tử các nàng cũng vừa thu thập hảo, lan lộn đến nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi, cố bà tử nguyên bản còn muốn hỏi nàng lúc trước đi lấy phơi cốc bá thời điểm đã xảy ra cái gì, nhưng thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, liền kêu mọi người đều đi ngủ. Một giấc này ngủ đến trầm, tỉnh lại đã là hừng đông. Cố kiều nguyên bản còn tưởng lại lại một lát giường, nhưng trong lòng biết mưa đã cùng mưa to tuy rằng qua đi, hôm nay lại còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành, liền ở trên giường ôm chăn đêm đếm, vẫn luôn từ một đếm tới hai mươi. Lúc này mới đánh cái đại đại ngáp, sau đó ngồi dậy. Nàng tại mép giường lại mê hoặc con mắt ngồi một lát, theo sau mới xoay người lại xuyên dạy. Chỉ là không nghĩ tới lên phải làm chuyện thứ nhất không phải đi tuần tra đồng ruộng, mà là giải thích cái kia cự hố xuất xứ. Tối hôm qua kia hai cái cùng nàng cùng đi lấy một thang tiểu nhị đã ở trở về trên đường liền đem thiên lôi đánh xuống. Kinh hiện cự hố tin tức chuyển đi ra ngoài, mọi người đi ngang qua thời điểm càng là dơ cây đuốc đem kia cự hố đánh giá, một đám há to miệng khó có thể tin. Bạch quản sự chấn an mọi người, một giấc ngủ dậy sau đã là sớm mà chờ ở viện ngoại, thấy cố kiều ra tới, vội vàng xin chỉ thị chuyện này nên như thế nào xử lý. Cố bà tử cùng mai hoán thanh bọn họ nghe xong chuyện này, cũng vội vàng đi theo cố kiều đi thiên nhân cư. Nhìn đến cự hố, lại nghe quanh mình tiểu nhị nghị luận, bọn họ thế mới biết hiểu tối hôm qua đến tuột cùng ra kiểu gì hung hiểm sự, lại mới biết được cố kiều này một phen là tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi đem nàng một phen cẩn thận đánh giá. Nương! Nãi mãi, cứu cứu, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Ngày hôm qua sự phát đột nhiên, ta liền nhìn thấy xét đánh xuống dưới, tiếp theo cứ như vậy, ta chính là ăn chút bùn, mặt khác hết thể đều hảo. Nghe nàng nói như thế, bên cạnh mọi người tấm tắc bảo lạ. Bạch quản sự lập tức giảng đạo, thiếu đông ra đây là các nhân tự có thiên tướng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chúng ta mời dặm trang tương lai nhất định sinh ý thịnh vượng, phát triển không ngừng. Cố kiều ngạc nhiên, sinh ý thịnh vượng cùng này có quan hệ gì? Đúng đúng đúng, ngày sau nhất định sẽ hảo hảo. Cố bà tử thích như vậy cắt lời lời nói. Cố kiều hít sâu một hơi, thầm nghĩ, quảng các ngươi nói như thế nào, chỉ cần đại gia tin tưởng kiều cây không thấy cùng với cái này hố sâu đều là xét đánh xuống dưới tạo thành là được. Bất quá cái này hố sâu liền ở thiên nhiên cư nghiêng phía trước, hiện tại đột nhiên làm ra lớn như vậy một cái hố, không khỏi quá xấu một ít, phải nghĩ biện pháp đem nó điền. Bạch quản sự, đi trước tìm chút mục đồng ngăn ở này trung quanh để tránh có người vô ý ngã xuống đi xuống. Cố Kiều phân phò nói, sau đó lại nhìn về phía Mai Chấp Dũng, nhị biểu ca, này sợ là muốn tìm người tới điện hố. Đến lúc đó cây xanh này một khối cũng muốn chạy nhanh một lần nữa lộ. Ân, ta biết, trong chốc lát ta liền đi tìm lục thiếu. Mai Chấp Dũng gật đầu, lại nói, đàm lao xin nghỉ, tính thời gian ngày mai liền đã trở lại, đến lúc đó lại tìm hắn cũng không mượn. Đang nói, liền có tiểu nhị hô, các ngươi xem, đó là cái gì? mọi người lập tức theo tiểu nhị ngón tay phương hướng nhìn lại, đấy hô giống như có cái gì, cũng không phải là, còn ở động, thiên ột sẽ là cái gì? Kia bùn đất phía dưới hình như là màu trắng cục đá, sẽ không có thứ gì giấu ở bên trong đi. Cố Kiều tập trung nhìn vào, quả nhiên, bên cạnh phay đứt gãy bùn đất hạ đổ vật nhìn đích xác như là cục đá, hơn nữa như là hang động đá vôi cái loại này nham thạch vôi, có thể hay không là mãng xà a? Có người hoảng sợ, không thể nào, đang nói. Tiêu bùn đất đột nhiên sốc lên. A, mọi người đồng thời sau này lùi bước, kinh hô ra tiếng. Cố Kiều cũng sợ tới mức vội vàng sau này thối lui. Sau đó liền nhìn thấy bùn đất sốc lên tới sau, lại là nước suối trào dâng mà ra, như là có một cổ mạnh mẽ nâng nó dường như, lệnh nó bạo lưu mà ra. Thiên ột là suối nguồn. Mọi người kinh ngạc. Nơi này như thế nào sẽ có suối nguồn? Càng có người kinh ngạc cảm thán. Này thủy thật lớn a, còn rất sạch sẽ. Khi nói chuyện. Không ngừng dâng lên nước suối đã nhanh chóng bao phủ đáy hố, mực nước một chút trướng cao lên. Bạo Dũng mà ra nước suối nhìn ra được thực thanh triệt, nhưng bởi vì hố bùn xa rất nhiều, cho nên chỉ chốc lát sau hố thủy liền trở nên vẫn đục lên. Cố Kiều nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia màu trắng ngà nham thạch vôi, lại nghĩ đến bọn họ mở đường sông khi hôm nay nhân cư trước cửa vùng này đặc biệt cứng rắn thổ chất, cùng dựa vào bờ sông đào đến cục đá, mày một ninh, đại khái hiểu được. Cách đó không xa chính là Lư Hương Sơn, Lư Hương Sơn còn có thác nước chỉ là thác nước vẩy ra xuống dưới sau thế nhưng một đường chạy xuôi liền dần dần biến mất tung tích kia nhất định có ngầm sông ngầm tồn tại hiện giờ này cây bổ kết bị nổ tận gốc biến mất không thấy sấm sét lại bổ xuống dưới vừa lúc đêm này chỗ vách đá tạc mỏng ngầm sông ngầm trùng hợp chảy qua nơi này dòng nước kích động không ngừng cọ rửa mỏng này một chỗ vách đá cho nên liền có mới vừa rồi bùn đất cùng động nước suối trào dâng cảnh tượng đi vào mười dặm trang lâu như vậy cố kiều tự nhiên cũng đối chính mình hàng xóm lư hương sơn làm công khóa Lư hương sơn là cầu nhân duyên địa phương, trong đó có một chén nước liền gọi là nhân duyên thủy. Nghe đồn uống lên nhân duyên thủy tình lữ, ngày sau định có thể bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Mà này nhân duyên thủy, đó là lấy thác nước thủy, này thủy mát lạnh, dư vị ngọt lành, dùng cho pha trà, ủ rượu đều là tốt nhất phẩm. Nghĩ đến đây, cố kiều đầu vừa chuyển, lập tức hô, mau, mau đi cầm kỳ hút rác, thùng gỗ nhưng cái đó tới, chạy nhanh đem này hố rời rạc buồn xa cho ta làm ra đi đêm này hố lộng sạch sẽ. Chương 476 tạo thế, canh một Rửa sạch cái này hố. Đây là vì cái gì? Mai chấp dũng khó hiểu. Rõ ràng lúc trước còn nói muốn điền hố không phải sao. Liên tính nhiều cái này suối nguồn, cũng không có ảnh hưởng quá lớn A. Nhị biểu ca, ta muốn đem này khẩu suối nguồn lưu lại. Cố kiều trả lời. Lưu lại. Đối. Trước rửa sạch lại nói, nếu là này thủy chất hảo, chúng ta liền nhặt được bảo. Cố kiểu vô vô bờ vai của hắn. Ý bảo hắn bình tĩnh. Nay thủy chất hẳn là sẽ không kém, rốt cuộc giai đoạn trước quật kia mấy khẩu giếng đều không tồi, chính là này. Chúng ta lại không thiếu thủy, cần thiết lưu lại như vậy một cái đầm thủy sao. Nơi này liền ở thiên nhiên cư nghiêng đối diện, về sau lui tới người nhất định rất nhiều, nếu là có ai vô ý ngã xuống, chẳng phải là mai chấp dũng lo lắng chính là an toàn vấn đề. Đúng vậy, nay hố đến có một trượng thâm đi, nếu là nga xuống, vạn nhất gặp được mùa đông hoặc là sẽ không thủy liền phiền thoái. Cố bà tử cũng giảng đạo. Chúng ta trước nhìn một cái đi, không được quay đầu lại phong đều thành. Cố Kiều nhìn về phía không ngừng nhảy lên tới nước suối, nhìn kia cổ sức mạnh, trong lòng ẩn ẩn có điều chờ mong. Bọn tiểu nhị nghe theo nàng phân phó, lập tức đem rời rạc bùn đất dùng ki hốt rác này đó trang khởi khuynh đảo ra tới, chỉ chốc lát sau, liền có người kinh ngạc mà hô, này bùn đất phía dưới thế nhưng là thạch tầng. Bên cạnh tiểu nhị cũng lập tức đào lên chính mình trước mặt bùn đất, cũng hô, bên này giống như cũng là mọi người có chút kinh ngạc, đây là cái thiên nhiên ao a. bạch quản sự nhịn không được thở dài, mực nước trướng thật sự mau, đại gia chạy nhanh rửa sạch, đều dùng trong tay công cụ bào một chút, đem thổ cấp rửa sạch sạch sẽ, cố kiểu vội vàng phân phó. đúng vậy mọi người theo tiếng, có người phụ trách rửa sạch bùn đất, có người phụ trách khuynh đảo nước bẩn, tóm lại làm việc làm được kêu kêu một cái khí thế ngất trời. ước chừng một nén nhang sau, rửa sạch công tác rốt cuộc hoàn thành. trải qua rửa sạch sau. Cố Kiều phát hiện, này hố sâu phía dưới thế nhưng tất cả đều là màu trắng ngà nham thạch, quả nhiên là trắng tinh như ngọc. Nước suối nảy lên tới mạn ở mặt trên, sóng nước long lánh, thanh triệt thấy đáy. Không bao lâu, mực nước liền dần dần mà trướng đi lên. Mà ở giữa suối nguồn như cũ phấn rũng như luân, tuyết đào cuồn cuộn, này chờ kỳ quan, lệnh người xem thế là đủ rồi. Trong trước mắt, mực nước đã qua nửa, suối nguồn lại vẫn như cũ trào dâng, vẫn có bay lên chi thế. mau Từ nơi này trước khai một cái bãi mương đến bờ sông, cố kiều lập tức mệnh lệnh nói, thiên nhiên cư đến bờ sông, bất quá là một cái lộ cùng một loạt cây xanh khoảng cách, hiện giờ này cây bổ kết không có, kinh hiện hố sâu, này hố liền ở bờ sông biên, cho nên cái gọi là mương máng cũng bất quá ba thước trường, bất quá một lát, bọn tiểu nhị liền đơn giản mà đào ra một cái bãi mương, lại qua một chút công phu, nước suối liền lấp đầy cự hố, sau đó theo bọn họ mở bãi mương chảy đi ra ngoài, không phải, các ngươi xem kia nước suối như thế nào còn ở mạo. Có người chỉ vào hồ nước nước suối giảng đạo. Giờ phút này, hố sâu đã biến thành hồ nước, mà hồ nước trung ương thình lình lộ ra vài cổ suối nguồn, này suối nguồn thế nhưng còn ở chiều thượng phun trào phiên động, tối cao chỗ cao hơn mặt nước ước một thước. Mực nước giống như không có lại chướng nhưng là này suối nguồn còn ở mạo. Mai Hoán Thanh nói, Bạo Lưu Tuyển, đây là Bạo Lưu Tuyển A. Trong đó một cái tiểu nhị lập tức hô. Bạo Lưu Tuyển, cố Kiều chiều hắn nhìn lại. Tiểu nhị lập tức giảng đạo, chủ nhân, tiểu nhân ra ở đằng châu phủ, chúng ta kia mà có cái nếu Phật Sơn, nếu Phật Sơn chân núi liền có như vậy linh tuyển, dân bản xứ đều kêu bạo lưu tuyển. Nước suối chính là như vậy không ngừng hướng lên trên bạo, ừ ngực ừ ngực rung động. Đằng châu phủ, nếu Phật Sơn, mai chấp dung kinh nghi, lập tức mở to hai mắt, hỏi, chính là kia trong núi cự thạch, cây rừng toàn lớn lên rất giống tượng Phật cái kia nếu Phật Sơn. Đúng là, ta nghe thuyết thư tiên sinh nói về quá. Này nếu Phật Sơn nhất nổi danh. Mai chấp dũng vội vàng nhìn về phía cô Kiều, ánh mắt sáng lấp lánh. Bạch quản sự mấy năm nay hiểu biết cũng pha quảng, lập tức giảng đạo. Đàng Châu phủ nếu Phật Sơn bạo lưu tuyển, xác thật là một thắng cảnh, ta cũng từng nghe ta thúc phụ nhắc tới quá. Năm đó hắn đi Đàng Châu, liền chính mắt nhìn thấy nước suối bạo lưu cảnh tượng. Ấn hắn hình dung, xác thật cùng chúng ta này khẩu suối nguồn cực kỳ tương tự. Bạo lưu tuyển. Cố Kiều nghiêng đầu nhìn lại. Lại cảm thấy này cùng nàng hiện đại bác đột truyền nhưng thật ra giống nhau như lúc Nghĩ đến vừa rồi Mai chấp dụng kia sáng lấp lánh ánh mắt, nàng khỏe môi không tự chủ được mà cong lên. Nhị biểu ca, người mau đi tìm lục thiếu tới, làm hắn mang lên lúc trước cái kia lâm viên thiết kế hùng tiên sinh tới. Này suối nguồn, chúng ta đến hảo hảo lợi dụng lên. Nếu là nàng này nông trang đột nhiên thêm như vậy một đạo cảnh trí, kia chẳng phải là thiên nhiên ôm khách chiêu bài. Mặt khác, bạch quản sự, mau đi lấy hồ tới thiêu một hồ này thủy chúng ta thử xem. Cố Kiều lại nói, hảo, bạch quản sự ứng sau lại khuyên đủ chủ nhân thiếu đông gia hôm nay tương đối lánh, nơi này hà gió lớn, không bằng các ngươi đi trong lâu ngồi, ta lập tức mang nước thiêu tới. Ngươi vội ngươi đi, chúng ta an mặc nhiều, không có việc gì. Cố Kiều vây vây tay, người lại vây quanh này hồ nước xoay lên, trong đầu nhịn không được tính toán ngày sau sự, nếu là này suối nguồn thật sự thủy chất thượng thừa nàng lại nên làm gì tính toán? Con có. Này thủy trào dâng mà ra, thủy thế nhanh chóng, liền tính không hảo uống, nàng hay không có thể lợi dụng này suối nguồn hoặc thủy thế kiến tạo một hai cái hạng mục. Nửa khác chung sau, nước suối thiêu khai. Bạch quản sự nghe theo cố kiểu phân phó, đơn độc đổ một ít nước sôi để nguội, mặt khác lại phao trà. Cố kiều làm người nhà cùng bọn tiểu nhị nếm nước sôi để nguội, chính mình uống nước sôi để nguội lại uống lên trà, sau đó tinh tế phẩm vị. Nàng tuy rằng không hiểu trà nghệ một đạo, tốt xấu lại vẫn là có thể uống ra tới Này nước sơn tuyển chính là trực tiếp uống nước sôi để nguội đều là cam thuần mát lạnh. Này thủy hạ uống. Thật sự hạ uống, ta liền không uống qua tốt như vậy nước uống. Bọn tiểu nhị tán thưởng càng là chất phát trắng ra. Cố Kiều trong lòng có so đo, lập tức chiều bạch quản sự vây tay. Bạch quản sự, ngươi cùng ta lại đây. Hai người đi tới một bên. Thấy ly đám người xa, Cố Kiều mới đệ thấp thanh em phân phó nói, ngươi đi tìm mấy cái sẽ viết thoại bản cùng thuyết thư tiên sinh. Đêm tối hôm qua sấm xét đánh xuống cùng hôm nay nước suối trào ra tới sự tỉnh cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ trao chuốt một phen. Sau đó ở trên phố nơi nơi nói một câu. Bạch quản sự cười tủm tỉm mà gật đầu, lập tức hẳn là, lại nói, thiếu Đông gia nghĩ đến chú đáo. Nghe được chú đáo cái này đánh giá, Cố Kiều lập tức phản ứng lại đây, cho nên vừa rồi ngươi nói ta tất có hạnh phúc cuối đời những lời này đó, là cố ý nói cho Đại Gia nghe, ngươi là không nghĩ làm Đại Gia cảm thấy xét đánh xuống dưới là. Cố Kiều thấy hắn gật đầu. Thanh Âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó nở nụ cười, Bạch quản Sự, chuyện này ngươi làm được thực hảo. Thiếu Đông gia yên tâm, có này một hoàng suối nguồn, bên ngoài liền chỉ biết có tốt Thanh Âm. Đêm qua mưa đá, định là toàn thành gặp tai họa, nhưng chúng ta nơi này trời dáng dị tượng, theo sau có linh tuyển toát ra, tất nhiên là trời cao ơn trạch. Cố Kiều nhìn về phía Bạch quản Sự, càng thêm vừa lòng. Chương 477 tổn thất thảm trọng, canh hai. Nàng lúc này mới hiểu được lại đây, cổ nhân là thập phần mê tín. Nàng hơi kém ở thiên nhiên cư cửa bị xét đánh, cứ việc người không xảy ra việc gì, nhưng mời dặm trang khai trương sắp tới, liền tính thương nghiệp đối thủ như là lục thiếu lâm linh tinh không cố tình mượn đề tài, việc này quá mức mơ hồ, chỉ sợ truyền ra đi mọi người cũng sẽ đối mời dặm trang rất nhiều nghị luận. Loại này nghị luận nếu là không tăng thêm dẫn đường, vô cùng có khả năng làm 10 dặm trang còn không có khai trương liền chết non. Bạch quản sự tại ý thức đến điểm này, sau lập tức dẫn đường bên trong dư luận phương hướng, trước mắt hố sâu lại còn toát ra suối nguồn. Chuyện này liền đột nhiên thay đổi tính chất, chỉ đợi nàng hơn nữa một phen hỏa, làm dư luận lên men đến càng mãnh liệt một ít, vừa lúc mượn này thế 10 giảm trang tạo thế. Chờ phân phó Bạch quản sự sau, suối nguồn sự ở lục thiếu kỳ tới phía trước liền trước tạm thời đặt ở một bên. Cố Kiều lại lập tức cùng người nhà binh phân mấy lộ, dẫn người đi sở tra nông trang các nơi cây nông nghiệp bị hao tổn tình huống. Lúc này đây bị hao tổn nhất nghiêm trọng chính là khoai lang đỏ mà cùng ruộng lúa. Đất trồng rau tuy rằng nghiêm trọng, nhưng hiện tại bất quá tháng tư sơ. Đồ ăn lại lớn lên mau, một lần nữa giải loại đó là, không giống lúa nước mạ như vậy còn cần đào tạo. Khoai lang đỏ mà tổn thất nghiêm trọng cũng là vì khoai lang đỏ gieo trồng diện tích quá quảng, muốn một lần nữa bổ tề trồng, đến phí không ít công phu. Cố Cô Sảo Nhi. Cố Kiều đang ở xem xét khoai lang đỏ mà tình huống, Lục Thiếu Kỳ liền xuất hiện ở bờ ruộng thượng. Thấy hắn tới nhanh như vậy, Cố Kiều hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó chiều hắn đi qua. Thế nào? Tối hôm qua không có việc gì đi. Cửa thanh đóng. Ta biết hạ mưa đá muốn chạy tới đã không kịp, sáng nay một khai cửa thành liền vội vàng lại đây. Lục thiếu kỳ vội vàng giảng đạo. Ta ở nửa đường liền gặp Lục thiếu, đã đem đại thể tình huống cho hắn nói. Mai chấp dũng bổ sung nói, Cố kiểu vì thế trả lời, người đều không có việc gì, đến nỗi cây nông nghiệp tổn thất ta còn không có cùng cứu cứu bọn họ chẳng chán. Ngươi đi trước mang hùng tiền sinh đi xem kia suối nguồn. Hành. Lục thiếu kỳ lập tức cùng Mai chấp dũng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau nửa canh giờ. Mai hoàn thành, cố bà từ bọn họ phân biệt từ bất đồng địa phương tới rồi. Chạm chán câu thông sau, cố kiều lúc này mới đại khái nắm giữ 10 dặm trang lần này mưa đá bị hao tổn tình huống. Trên núi cây ăn quả tài đến thưa mà sáng, lại mới trồng hơn tháng, mới vừa mạo tân mầm, bởi vậy tổn thương không nhiều lắm, đến lúc đó cha thiếu bổ lậu là được. Chủ yếu bị hao tổn vẫn là lòng chảo vùng này cây nông nghiệp. Mặt khác, phòng ốc bên kia cây xanh cũng có không ít bị tàn phá đến không có bộ dáng yêu cầu một lần nữa tu bổ cành lá như vậy ngày mai đảm lão trở về làm hắn trước dẫn người đem vườn trái cây xử lý phong ốc bên cạnh cây xanh vãn chút xử lý cũng không quan trọng rốt cuộc này mùa xuân hoa thụ đều lớn lên mau chỉ cần không thương đến căn liền hảo thuyết cố kiều nói nay mười dạm trang nắm giữ quyền lên tiếng người nghiễm nhiên biến thành nàng dương thị cùng điền thị đứng ở mai hoán thanh phía sau trên thực tế đối với như vậy một loại hiện tượng là cảm thấy thực dân mình nhưng là nhìn thấy cố bà tử cùng mai hoán thanh thần sắc Lại dường như sớm đã tập mãi thành thói quen. Nghĩ đến cố kiều cùng kia lục thiếu kỳ đứng ở ở bên nhau thương lượng đại sự cảnh tượng, hai người trong lòng càng là đối cố kiều có hoàn toàn mới nhận thức. Rời đi cố gia thôn cái kia tiểu sơn trang sau, cái này nha đầu liền càng thêm hiển lộ nàng chủ ý đã không có chói buộc nàng, thật giống như phá tan lồng sắt chim chóc, rốt cuộc mở ra cánh một bước lên trời. Nàng sớm đã không phải cố gia trong thôn cái kia hoàng mao tiểu nha đầu. Nghĩ đến đây lại nghĩ đến hai nhà người đã từng thế nàng cùng Mai chấp thứ nghị quá thân, không biết vì sao, Dương thị cùng Điển thị trong lòng thế, nhưng đồng thời hiện ra một đạo ý tưởng, các nàng ra chấp thứ đã không xứng với hắn này biểu muội. Hiện giờ ngoài ruộng tổn thất nghiêm trọng, năm đó tao ngộ hồng thủy vẫn là tháng 5 hạ tuần, còn có thể kịp thời bổ cứu, hiện giờ mới tháng 4, nhưng thật ra tới kịp, chính là nông trang khai trương thời gian Mai Hoán Thanh lo lắng suất ruột. Từ cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ tới giảng, lần này tai nạn phát sinh ở cây non thời kỳ sinh trưởng. Muốn trọng bổ mạ cũng không khó khăn Hiện tại khó vấn đề là Mười dặm trang khai trường sắp tới Lúc trước cô y dùng ôn lều ưng giống Vì chính là ở đoan ngọ là lúc hình thành cảnh quan Nếu là hiện tại lại đến tu bổ Chỉ sợ đến lúc đó mạ thượng tiểu Không thành khí hậu A Nếu không chúng ta đem mạ dịch một dịch Giống lúc trước hồng thủy lần đó giống nhau Chịu chung trong đó tổn thương khá lớn Điển tới bổ tề mà khác Sau đó chống không đồng ruộng lại loại thượng khoai lang đỏ Cố bà tử giảng đạo Khoai lang đỏ sợ là đều có thể này phương pháp bổ túc, hướng hồ lại loại mặt khác, vẫn là loại khoai lang đỏ. Mai hoán thanh nghi hoặc, lại loại mặt khác, loại cái gì hảo đâu. Cố kiểu lo chính mình nói thầm nói. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu nàng liền biết chính mình điển quá nhiều, mà chính mình còn không có đầy đủ mà đem gieo trồng phẩm loại đa dạng hóa, như vậy đối với trường kỳ phát triển thế tất là không đủ. Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước nàng bận quá, thật sự là chăm sóc bất quá tới, đại gia lại cũng chưa cái thành thục kiến nghị. Việc này lại kéo không được, đơn giản liền trước loại thượng ổn thỏa lúa nước cùng khoai lang đỏ. Lại không nghĩ trận này mưa đá, lại đem vấn đề này bại lộ ra tới. Trước mắt xem ra, thế tất muốn giải quyết. Như vậy đi, trước rửa theo nãi mãi cùng cứu cứu nói, tìm bọn tiểu nhị tới nhanh chóng đem ruộng mạ cùng khoai lang đỏ mà bổ tề lại nói, hai ngày này chúng ta đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy cân nào suy nghĩ một chút, xem còn có hay không khác thích hợp trồng trọn cây nông nghiệp, cũng không cực hạn với cây nông nghiệp. Dù sao mọi người đều nghĩ nhiều một chút. Cố kiểu nói. Hành. Một bên làm một bên tưởng, kia khai trương thời gian yêu cầu làm ra điều chỉnh sao. Mai hoán thanh lại hỏi. Tạm thời không cần, nhiều kéo một ngày, liền nhiều muốn gánh nặng một ngày tiểu nhị cùng hộ vệ đội tiền công, chúng ta kéo không dậy nổi. Cố kiều trả lời. Ta cảm thấy tiểu nhị chiêu đến hơi sớm. Mai thị nhỏ giọng nói. Nương, ta nguyên bản trước tiên chiêu bọn họ tiến vào. Một là làm cho tú gì bên kia đo kích cỡ làm thống nhất quần áo, thứ hai cũng là vì làm ngươi cùng bạch quản sự cho bọn hắn làm cương trước huấn luyện. Với lúc khai trương trước mọi việc bận rộn, cũng có thể làm cho bọn họ hỗ trợ một vài. Hiện giờ ta lại vô cùng may mắn chính mình trước tiên chiêu này phê tiểu nhị, bằng không ngươi nói tối hôm qua làm sao bây giờ. Cố kiểu kiên nhẫn giải thích nói. Nếu không có này đó tiểu nhị, chỉ sợ kia phê Tây Hồng Thị Mạ căn bản hộ không xuống dưới. Mà Tây Hồng Thị Mạ mới là 10 dặm trang trung tâm. Bởi vì mười dặm trang tương lai chính là muốn rửa toàn canh cá nổi danh. Mai Thị gật gật đầu, điều này cũng đúng, cũng không biết ngươi tú gì cùng ngoại thúc tổ khi nào có thể đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, sau đó lại đầy hỗ trợ. Mấy ngày trước đây gửi thư, đã có người đang xem cửa hàng, hẳn là nhanh. Mai Hoán Thanh trả lời. Được rồi, chúng ta lấy một người đi kêu làm giúp, dư lại bắt đầu làm việc đi. Cố bà tử hô. Bọn họ đều là nông gia người cũng không cảm thấy hiện giờ chính mình làm mười dặm trang chủ nhân liền không cần làm việc, hơn nữa cô bà tử này làm cả đời việc nhà nông, đột nhiên không cho nàng làm, nàng cũng cả người không được tự nhiên. đến nỗi hôi đậu hủ, mỗi tháng liền cố định cung ứng kia một ngàn dư cân, lại không cần chính mình đẩy đậu hủ, chỉ dùng làm cuối cùng quấy hôi cùng xào chế kia một bước, này liền đơn giản nhiều, liền không cần lại giống như từ trước như vậy bận rộn, như thế rảnh rỗi, càng là muốn tìm việc nhà nông làm. ta đi thôi, ta vừa lúc muốn tìm lục thiếu nói sự. Cố Kiều nói, theo sau nàng đi thiên nhiên cư, người một nhà tắc xuống đất. Chương 478 bác độ tuyển, thẩm chiêu khuyên bảo, canh ba. Bạo lưu tuyển đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cũng lệnh lục thiếu kỳ chấn động. Nếm nước suối hắn, càng là đối này một hoàng nước suối khen không dứt miệng. Mấy năm nay ta cũng đi không ít địa phương, nhưng uống qua hảo thủy, sợ là chỉ có lưu hương trên núi nhân duyên thủy có thể cùng này đánh đồng. Lục thiếu kỳ cảm khái nói, hơn nữa này cam thuần mát lạnh hương vị. Ta như thế nào nhìn 89 phần 10 cùng kia nhân duyên thủy có cùng nguồn gốc." Cố Kiều gật đầu, đang muốn đem chính mình về sông ngầm phỏng đoán nói ra, đột nhiên ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ, hỏi: "Lục uống ít quá nhân duyên thủy." Lục Thiếu Kỳ sắc mặt cứng đờ. Mai Chấp Dũng lại nhạy cảm mà ngửi được cái gì, vội vàng ở một bên bổ sung nói, nghe nói uống nhân duyên thủy cần thiết đến là tình lữ hoặc là vị hôn phu thê, người bình thường đó là muốn thảo một ngụm uống, Lư Hương chùa tăng nhân cũng sẽ không hỏng rồi quy củ. Nguyên lai chúng ta lục thiếu sớm đã trong lòng có người A. Lục thiếu kỳ sờ sờ cái mũi, lúc này mới ngẩn đầu lên giảng đạo, trong chùa tăng nhân tuy rằng sẽ không hỏng rồi quý củ, nhưng bọn họ hàng ngày ẩm thực cũng nhất định phải dùng lưu hương sơn trong núi nước sơn tuyển, kia nước sơn tuyển cùng nhân duyên thủy có cùng nguồn gốc. ta vừa lúc uống qua, liền có này kết luận mà thôi. Cố Kiều quên chính mình ở đâu xem qua, thông thường tới nói, ánh mắt lảng tránh cùng sờ mũi đều là trột dạ cùng nói dối biểu hiện, nếu này cách nói là thật sự. Như vậy lục thiếu kỳ hiển nhiên giải hoảng. Bất quá đối với người khác việc tư nàng vô tâm nhìn trộm, tọa trở về chính đề, giảng đạo, nguyên bản còn cảm thấy, chúng ta mời dặm trang chỉ có thuần phát chiêu bài, nếu muốn đem nhãn hiệu khai hỏa, cần thiết thâm canh tế loại. Hiện tại nhiều này liếc mắt một cái nước suối, nhưng thật ra nhiều vài phần phong nhã ở bên trong, nói vậy văn nhân mặc khách, đại quan quý nhân, cùng với ôm lòng hiếu kỳ người đều nguyện ý tới đánh giá kỳ cảnh. xác thật như thế. Ta vừa mới đã cùng chấp dung còn có hùng tiên sinh nhìn tiên sinh kiến nghị chúng ta đơn giản đem này một mảnh cây xanh xạn rớt từ hà bờ bên kia giá cầu đá lại đây lại kiến đỉnh tu ngắm cảnh đài, cũng mở vu hồi mương máng mặt khác thực thụ tạo cảnh như vậy đã có thể khởi đến ngắm cảnh tác dụng lại tu sửa vòng bảo hộ bảo hộ người đi đường an toàn đồng thời vu hồi mương máng tương lai hoặc nhưng làm lưu thương khúc thủy chi dùng cụ thể bản vẽ tiên sinh trở về liền họa ra tới ngươi cảm thấy như thế nào ta dù sao cũng là thường dân Tiên sinh là lâm viên cảnh quan đại sư, nếu nói tốt, kia tất nhiên là cực hảo, việc này các ngươi định đoạt chính là. Cố kiều nhưng thật ra thập phần tín nhiệm lục thiếu kỷ cùng này hùng tiên sinh. Rốt cuộc nàng tin tưởng, chuyện này lục thiếu kỷ nhất định sẽ không hàm hồ. Hành, kia chờ bản vẽ ra tới ta liền đưa cho ngươi xem qua, nếu là có thể, tức khắc khởi công. Đúng rồi, trước mắt đột nhiên bị mưa đá thai hoạ, ta thấy ngoài ruộng tổn thất thẳng trọng, ngươi nhưng có ứng đối chi sách. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói thẳng. Lục Thiếu Kỳ còn nói thêm. Cố Kiều cũng không khách khí, nhiều người nhiều chủ ý, tội đem chính mình khó xử nói. Lục Thiếu Kỳ không thông nông ra sự vụ, nghe xong lúc sau cũng nhíu chặt mày, nghiễm nhiên không có gì ý kiến hay. Cố Kiều cũng không miễn cưỡng, liền làm hắn không cần nhọc lòng, chỉ lo phụ trách này suối nguồn sự tình đó là. Đúng rồi, này suối nguồn nếu xông ra, ngày sau dù sao cũng phải có cái tên, Tổng không thể đã kêu bạo lưu tuyển đi. Lục Thiếu kỷ lại giảng đạo vậy kêu mời dặm tuyển đi, cố kiều trả lời, người này cũng quá có lợi đi, lục thiếu Kỳ vẻ mặt ghét bỏ, bên cạnh hùng tiên sinh loát một phen hoa râm râu, rung đùi đắc ý nói, này tuyển thượng phấn khích dũng, thanh như ẩn lôi, Quần cuộn không ngừng, giống nhau luôn lan, không bằng tiêu bác đột tuyển hảo, cố kiều cả kinh, tức khắc nhìn về phía kia hùng tiên sinh, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, này tiên sinh sẽ không cũng là cái xuyên qua đi, thế nhưng biết bác đột tuyển, nàng cũng không mặt mũi để bác đột tuyển rốt cuộc đạo văn một cái thiên nhiên cư liền thôi, lại thêm một cái, nàng tổng cảm thấy trột dạ a. bác đột, thiên hay, đúng là này nhảy lên sông sáo chi ý. lục thiếu kỳ tán thành, sau đó nhìn về phía cố kiều, cố kiều còn có thể nói cái gì? chỉ phải toét miệng ha hả nở nụ cười. hào đi, liền tên này. vì thế, này phương suối nguồn tên liền định rồi xuống dưới. kế tiếp hai ngày, cố kiều đều ở bận rộn đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sự tình. tháng tư sơ 9 ngày này, thậm chiêu. Mai chấp thứ hai người đi theo Mai sủng lĩnh bọn họ đi tới 10 giam trang. Hiện giờ hai người đều còn ở đọc sách. Mai chấp thứ còn ở La Gia thôn đọc sách, bởi vì trong nhà người đều tới 10 giam trang, cho nên chỉ có hắn một người lưu thủ. Mai hoán thanh thỉnh đường để hỗ trợ chăm sóc hắn, cũng để lại tiền bạc. Mỗi ngày Mai chấp thứ hạ học sau liền đi đường thúc ra ăn cơm, cơm nước xong sau liền một người về nhà ôn tập công khóa. Đừng nói, một người quặng cũ ẽ, lúc đầu hắn còn có chút không thích hứng nhưng sau lại thấy phụ thân còn ở vì chính mình tới tùy châu phủ đọc sách sự tình buôn đầu lại nghĩ chính mình tức giận phấn đấu mới có khả năng cưới đến thẩm vãn một người ngược lại càng thêm dụng công thẩm chiêu cùng hắn tình huống cũng không sai biệt lắm nguyên bản mai sùng lĩnh là tính toán lưu tại nhữ lăng trong thành xem cửa hàng rốt cuộc hôi đậu hủ bán lẻ sinh ý mỗi cách một ngày đều phải làm nhưng làm mai chấp thứ bên kia đều chỉ trừ một người làm sao thẩm chiêu liền đặc thủ, còn muốn người chiếu cố áo cơm cuộc sống hàng ngày vì không mất bất công Cuối cùng Mai Sùng Lĩnh chỉ phải đáp ứng lại đây, ban đầu cái kia cửa hàng cũng chuẩn bị bàn đi ra ngoài. Đến nỗi hôi đậu hủ bán lẻ sinh ý, thu hồi mời dặm trang tới làm. Nếu nếu muốn làm ra đặc sắc, chế tạo nhãn hiệu, hôi đậu hủ liền không khả năng một cái đồ vật bán ra hai loại giá cả, cho nên đây là cần thiết muốn ở khai trương trước thu hồi tới. Làm thương nhân, liền không thể mềm lòng do dự. Như thế giống nhau, Mai Sùng Lĩnh liền không có lưu tại những lăng thành lý do, chỉ đợi cửa hàng bàn đi ra ngoài liền tới đây. Lúc này đây bọn họ cũng không phải dọn lại đây, mà là hạ mưa đá, lo lắng bên này xảy ra chuyện, liền chờ đến mai chấp thứ cùng thẩm chiêu nghỉ phép chạy nhanh lại đây nhìn xem. Đại gia đoàn tụ ở bên nhau, nguyên bản là hẳn là vui vẻ, nhưng nhìn thấy trong đất gối vụ bận rộn, là có thể suy đoán đến hai ngày trước thảm trạng. Tới rồi ban đêm, Cố Kiều đứng ở bờ sông nhìn đối diện xưởng, tâm sự nặng nghề. Người còn đang suy nghĩ trong đất loại cái gì sao? Thẩm chiêu đi đến nàng bên cạnh đứng yên. Cố Kiều nghe vậy mới quay đầu đi thở dài trả lời đúng vậy trừ cái này ra ta còn đang suy nghĩ lúc trước đem sưởng tu sửa ở chỗ này chủ yếu là vì bảo mật mà sưởng là thành chúng ta tam gia tầm nhìn đều bị chắn không ít nhìn không thấy này đồng ruộng các loại cảnh trí quả nhiên bán đồ ăn lão dùng bữa can đốn tuổi lão thiêu xài can sao nghe vậy thẩm chiêu không cấm nở nụ cười người cười cái gì nay toàn bộ 10 dặm trang đều là nhà chúng ta tốt nhất tầm nhìn tự nhiên cũng là nhà chúng ta nay bất quá là cùng nhau cư chỗ Hà tất câu nệ tại đây. Huống chi ngươi hừng đông mà ra trời tối phương về, nếu không có đêm nay đứng ở bờ sông phát nốc, lại như thế nào đột nhiên phát giác nơi này bị che đậy tầm mắt? Lại đổi loại cách nói, đó là không có này sưởng che đậy, này đen như mực, ngươi lại như thế nào có thể coi vẩn? Cố Kiều bị hắn một hồi hỏi lại, tức khắc gá khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, nàng mới cười cười, hỏi: Làn loén lại cùng nương biết ta nói bất quá ngươi, cố ý phái ngươi tới. Thẩm Chiêu cũng cong con môi. Con tôi cười như bầu trời trăng non, thanh huy mông lung. Mãi mãi các nàng là lo lắng bên ngoài gió mát, đây cũng là quan tâm ngươi. chương 479 dâu ria bàn tay vàng, canh bốn. Ta biết, bất quá chuyện này giải quyết không tốt, ta này trong lòng luôn cong một cái tay mãi còn có hơn 20 ngày mời dặm trang liền phải khai trương ta lo lắng. Lúc trước ta thực sự là gan quá lớn một ít, cùng lục thiếu kỳ đối đánh cuộc niên hạn chỉ ký 3 năm, nhưng ta sừng núi thượng những cái đó chiết cây quả mầm. Muốn nở hoa kết quả còn yêu cầu chờ thượng 3 năm, này tương đương với ta trong tưởng tượng ngắm hoa trích quả hạng mục tạm thời là vô pháp khai triển, mà ta muốn đạt tới hiệp nghị thượng lợi nhuận, nhất định phải muốn lại tưởng mặt khác phương pháp. Đây là cố kiểu lần đầu tiên hướng người khác thổ lộ nàng áp lực. Không thể không nói, lúc trước nhất thời hào khí, trước mắt lại lâm vào khốn cảnh. Lục thiếu kỳ người này, tinh với tinh kế, lòng dạ thâm hậu, đừng chính mình 3 năm kỳ mãn, bạch bạch thế hắn đương một hồi người làm công mới là ngắm hoa trích quả Thậm chiêu nhớ tới nàng lúc trước ở Nhữ Lăng Thành khi đối mười dặm nông trang rất nhiều mặc sức tưởng tượng, này vườn trái cây ngắm hoa cùng tự hành trích quả thể nghiệm, đó là nàng đề cập đến. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được giảng đạo, từ từ, ngắm hoa. Không nhất định thế nào cũng phải cây ăn quả hoa Có ý tứ gì? Ngươi vẫn luôn thiết tưởng chính là đầy khắp núi đổi cây ăn quả hoa, từ chân núi ngửa đầu nhìn lại, một mảnh rực rỡ. Nhưng nếu là liên miên thành phiến ngoài ruộng tất cả đều là hoa tươi đâu Lúc này từ trên núi đi xuống xem, lại nên là kiểu gì thắng cảnh? Hoa tươi, thí dụ như hoa hướng dương. La Hồng đã từng liền ở La Gia thôn loại quá hoa hướng dương, hắn tự nhiên chỉ là vì hạt hướng dương, nhưng cái hoa hướng dương nở rộ thời điểm, ánh vàng rực rỡ mà một mảnh, rất là động lòng người. Trừ bỏ hoa hướng dương, ngươi còn có thể tìm đảm lão bọn họ thương lượng, nhìn xem có hay không mặt khác hoa cỏ thích hợp thành phiến gieo trồng, lại chịu tùy châu thành nội quý nhân yêu thích. Đến lúc đó trừ bỏ ngắm hoa còn có thể đem hoa tặng cùng quý nhân chế hương, không đơn thuần chỉ là như thế, còn có thể tìm tới dưỡng long người, ở sau núi không người nơi thiết dưỡng long tràng, nhưỡng mật, đến lúc đó liền có thể thi hành ngươi mật ong quả bưởi trà. Thẩm Chiêu môi nói một câu, Cố Kiều đôi mắt liền lượng một phân. chờ hắn nói xong, nàng rốt cuộc nhịn không được tán thưởng nói, Thẩm Chiêu, ngươi như thế nào như vậy thông minh, ta như thế nào không nghĩ tới, này đó chủ ý có thể chứ? Thẩm Chiêu hỏi lại, Cố Kiều vội gật đầu không ngừng có thể, có thể, quá có thể. ngươi quả thực chính là cái thiên tài. đối tượng nàng ánh mắt không chút nào che giấu sùng bái cùng kích động, thẩm chiêu sắc mặt từng đỏ. tiếp theo hắn tiếp tục giảng đạo, đến nỗi ngươi nói trích quả thể nghiệm, cũng có thể biến báo một vài, biến thành trích rau dưa thể nghiệm, tỉ như cây đậu đũa, cà tím linh tinh. chúng ta ở cố gia thôn dự định dò che, đó là dùng để trang hôi đậu hủ, kia có thể hay không làm tiểu một chút dò che, hạn định nhập viên mỗi người đều có thể miễn phí mang một sọt rau dưa trở về. Cái này chủ ý, chủ yếu hắn liên tưởng đến năm đó lần đầu tiên đi cố bà tử ra, hai người ở đất trồng rau hái rau cảnh tượng. Hắn còn nhớ rõ cô kiểu đem kia nộn cây đậu đũa làm như vòng tay hướng trên cổ tay mang cảnh tượng. Nàng thiên chân không rảnh thân sắc, còn có kia một đoạn cổ tay trắng nón liền như vậy không khỏi phân trần mà sông vào hắn tầm mắt, khiến cho hắn cho đến hôm nay đều không thể quên mất. Khi đó hắn liền suy nghĩ, nàng cho là sinh hoạt ở như thế nào hạnh phúc, mới có thể toát ra như vậy thiên nhiên hồn nhiên. Thầm chiêu Thẩm chiêu. Cố kiều hô. A, Thẩm chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta nói ngươi chủ ý thực hảo. Hơn nữa ngươi như vậy vừa nhắc nhở, ta còn nghĩ tới một cái chủ ý liền tính là trồng hoa. Hơn hai mươi thiên lý cũng nhiều nhất mọc ra cảnh lá khai không được hoa, mà cây đậu đũa, Cả tím này đó đến lúc đó khẳng định cũng không kết quả. Đất trồng rau nhiều nhất có thể có dưa chuột, ngắt lấy phòng trừng có khó khăn, nhưng là... Còn có thể gieo giống a, Gieo giống... Thẩm chiêu có chút khó hiểu. Chính là chúng ta có thể cho khai trương cùng ngày nhập viên người được hưởng nhận nuôi một khối thổ địa quyền lợi. Thổ chúng ta trước tiên tung hảo, còn cho bọn hắn cung cấp các loại hạt giống, sau đó bọn họ có thể đem chính mình lựa chọn hạt giống gieo rắc đi vào, qua một đoạn thời gian bọn họ nhà mình tới thu hoạch. Nếu bọn họ không có không, chúng ta liền phụ trách giao hàng tận nhà. Có cái gì rau dưa trái cây có thể so được với chính mình tự mình loại càng tốt ăn đâu? Ngươi nói có phải hay không? Đoan ngọ thời điểm lại gieo giống có thể hay không có chút chậm. Liên tính gieo đi, sợ là cung trường không tốt. Nếu cái này chú ý được không, không bằng trước tiên khai trương. Trước tiên khai trương. Cố kiểu mày nhữ lại, rất là do dự, trầm ngâm một lát mới trả lời. Không được, chứ không nói rất nhiều việc vặt vãnh còn không có lót thuận. Bác đột tuyển bên kia cũng còn ở dự. Bác đột tuyển có không nhanh hơn kỳ hạn công trình. Nhiều thỉnh một ít làm rút. Đến nỗi này mời dặm trang chưa đa sự vụ. Hiện giờ chủ thể phân công kỳ thật đã thập phần minh xác, chính là một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ta đảo cảm thấy, vô luận như thế nào đến lúc đó đều sẽ xuất hiện vấn đề, còn không bằng nhanh chóng đầu nhập vận hành, nhanh chóng bại lộ vấn đề, đến lúc đó lại từng cái tu bổ đó là. Nay cố kiều không thể không thừa nhận, thậm chiêu nói rất có đạo lý. Như vậy nhìn chung quanh, suốt ngày bận rộn, có đôi khi kỳ thật nàng cũng không biết chính mình một hồi hạt vội rốt cuộc là vì cái gì. Hùng chi không có khách nhân dưới tình huống Nàng lại diễn luyện đạt được không chút nào sai, có khách nhân cũng là hoàn toàn bất đồng, còn không bằng trực tiếp thực chiến, từ trong thực chiến hấp thu kinh nghiệm giáo hấn. Quả nhiên, nam sinh cùng nữ sinh tư duy chính là không giống nhau, ngươi so với ta càng có quyết đoán. Cố Kiều lắc đầu bật cười. Nam sinh, nữ sinh, chính là nam tử cùng nữ tử y tứ. Cố Kiều xấu hổ, nàng một không cẩn thận lại nói lỡ miệng. Ngươi giống như thường xuyên toát ra một ít chúng ta nghe không hiểu từ ngữ. Ngươi lại bắt đầu. Cố Kiều liếc mắt nhìn hắn, biết người này lại muốn nhìn trộm chính mình bí mật. Nói đến cái này, thậm Chiêu nghĩ đến bác đột tuyền ngọn nguồn, nhịn không được hướng bốn phía quét quét, xác định không người sau mới đệ thấp thanh âm hỏi, kia cây biến mất không thấy thụ, có phải hay không ngươi? Không đợi hắn nói xong, Cố Kiều liền như đảo tỏi giống nhau gật đầu, nhận mệnh mà trả lời, là ta. Nghe nói là một gốc cây bù kết, ưm, bao nhung bù kết cũng coi như là quý hiếm giống loài, ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường cây bù kết đâu. Ai từng tưởng cố Kiều đứa môi, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Thẩm chiêu từ người khác trong miệng đã nghe nói đêm đó sự, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nhìn thấy nàng lúc này nguyên vẹn mà đứng ở chính mình trước người, không khỏi cảm kích trời cao. Nhưng hắn cũng không có đêm này phân lo lắng cùng cảm kích nói ra ngoài miệng, mà là hỏi, lần này lại là cái gì tân công năng? Nói cập tân công năng, cố Kiều tức khắc nhịn không được che môi nở nụ cười, thập phần vui vẻ. Cái gì công năng làm người như vậy vui vẻ? Thẩm chiêu hỏi người đoán, Ta như thế nào có thể đoán được? là nga. cố kiều lại cười một hồi lâu, đem tay cầm quyền đặt ở trước người đều ức chế không được hưng phấn, lúc này mới nhỏ giọng giảng đạo, ta trước kia không đều cần thiết muốn duỗi tay sở mới có thể biết kia thực vật là thứ gì sao? hiện tại không cần. thầm chiêu nước mắt, có chút ngạc nhiên, cố kiều vươn hai căn đầu ngón tay ở trước mắt so đo, tiếp tục giảng đạo, ta hiện tại a, chỉ cần ánh mắt như vậy tỏa định, ta liền có thể biết trước mắt hoa mục rốt cuộc là cái thứ gì. Như vậy thần kỳ. Ần ân ần. Cố Kiều chỉ cảm thấy này khai ngoại quải cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Tuy rằng nàng này bản tay vàng giống như, giống như đối nàng phát tài làm giàu vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt đại trợ giúp, thậm chí còn nàng hiện tại đều còn không có biết rõ ràng 18 loại mục tiêu thực vật đến tụt cùng đều là chút cái gì, thu thập chúng nó lại rốt cuộc có ích lợi gì. Tính, đi một bước xem một bước đi. Chương 480 10 dặm trang khai trương nhặt dạo, khách quý tới cửa, canh một Ở đã chịu thẩm chiêu dẫn dắt sau, Cố Kiều ngày thứ hai liền đi tìm Lục Thiếu Kỳ thương lượng khai trương sự tình. Lục Thiếu Kỳ rốt cuộc từ nhỏ liền ở thương trường lớn dần, trải qua Cố Kiều như vậy vừa nhắc nhở, lập tức tại đây cơ sở thượng chế định ra một bộ hoàn chỉnh khai trương phương án. Mười rằm trang khai trương ngày vẫn quyết định tháng 5 sơ 6 bất biến, nhưng nhận nuôi thổ địa cùng trồng trọt thu hoạch lại có thể trước tiên. bắt Đột Tuyền bên này nắm chặt kỳ hạn công trình, tranh thủ ở trong vòng 10 ngày hoàn công, trong lúc này mượn chợt hiện linh tuyển dư luận. Lục thiếu kỳ thử mời Tùy Châu thành đại quan quý nhân, làm cho bọn họ ở tháng 4 năm 22 ngày này trước tiên nhập viên, vừa xem linh tuyển kỳ cảnh, đồng thời ở thiên nhiên cư nội miễn phí mở tiệc chiêu đãi bọn họ, cũng thỉnh bọn họ nhận nuôi thổ địa. Tháng 4 năm 25 ngày, các tổ chức thơ hội, pha trà nấu rượu, vì thu sơn thư viện cung cấp miễn phí nơi sân cùng tất cả ẩm thực. Đại quan quý nhân ý nghĩa tài lực, người đọc sách tắc ý nghĩa thanh danh, đem này hai dạng làm tốt, kế tiếp đoan ngọ sau khai trương liền muốn dễ dàng đến nhiều. Cố Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là trước mặt làm ổn thỏa biện pháp, hơn nữa mọi người lòng hiếu kỳ là hữu hạn, nhất định phải kịp thời cọ Thượng Linh tuyển hiện thế nhiệt độ, tọa gật đầu đáp ứng rồi việc này. Hết thể liền đều đâu vào đấy mà an bài đi xuống. Nháy mắt liền đến tháng 4 năm 22 ngày này. Một ngày này, trừ bỏ thẩm chiêu cùng mai chấp thứ bởi vì đi học vô pháp đổi tới, mặt khác tất cả mọi người tới. Sáng sớm, Cố Kiều liền mệnh phong bếp làm ngải ba ba, rau cải bánh rán, khoai lang đỏ cháo khoai lang đỏ màn thầu, cải bẹ bánh bao chờ dùng mùa rau dại làm nông ra khai vị bữa sáng, chờ các quý nhân đã đến. Lục Thiếu Kỳ đã đem thiệp tặng đi ra ngoài, đi tuy là hắn phương pháp, thiệp lưu danh lại là Mười dặm Trang, mà Mười dặm Trang chủ nhân biểu hiện lại là Cố Bà Tử, cho nên này đó đại quan quý nhân tuy rằng biết được Lục Thiếu Kỳ cùng Mười dặm Trang liên hệ thâm hậu, lại cũng không cần cố kỵ Lục ra bên kia. Hùng chi hiện giờ Lục Thiếu Kỳ đã có cùng Lục ra địa vị ngang nhau chi thế, không rơi tên của hắn cũng bất quá là không nghĩ làm quý nhân khó xử, này đây này đó quý nhân nhất định sẽ đến cổ động. Rốt cuộc, đặt cửa là cái kỹ thuật sống, có thể hai đầu không đắc tội cho là tốt nhất. Giờ tỵ một khắc, có quý nhân xe giá tới rồi mười dặm trang cửa. Cố Kiều ở nông trang cửa tu một cái to như vậy sân, dùng đá vụn tử phô lộ, cũng dựng lều, phương tiện các khách nhân đem xe ngựa đỗ tại đây. Cố Kiều tuổi quá tiểu, lại là cô nương gia, toại ra mặt việc chủ yếu từ Mai Hoán Thành cùng Cố bà tử phụ trách, hôm nay khách quý Lâm Môn Liền từ mai hoán thanh phụ trách thiên nhiên cư bên này sự vụ, cố bà tử tắc cùng Lục Thiếu Kỳ sớm mà liền chờ ở đại môn chỗ. Lúc này thấy người xuống xe, Lục Thiếu Kỳ lập tức đi ra phía trước, đem người đón xuống dưới, cố bà tử cũng đi theo chào hỏi. Nàng tuy không nhận biết người, nhưng tối hôm qua Lục Thiếu Kỳ đã đem dự tính muốn tới khách quý nhất nhất hướng mọi người làm giới thiệu, yêu cầu mọi người nhớ kỹ trong lòng, thả nhớ rõ những người này tính cách, yêu thích, kiên kỵ cùng với gia đình bối cảnh từ từ. Giờ phút này lục thiếu kỳ một mở miệng kêu người, cố bà tử là có thể bằng vào xưng hô đem trước mắt người cùng ngày hôm qua tư liệu đối thượng. Không thể không nói, nhìn chỉ là một cái xưng hô, một lần tiếp đãi, cố bà tử trong lòng bàn tay lại tất cả đều là hãn, sợ chính mình một cái chiêu đãi không chu toàn đắc tội khách quý, lộng tạp sinh ý. Con hảo toàn bộ hành trình có lục thiếu kỳ hỗ trợ đỉnh. Mười dặm trang bọn tiểu nhị đã trải qua mười dư ngày tập huấn cố kiều cố ý chọn mấy cái cơ linh đi đằng trước hỗ trợ. Từ nông trang cửa chính khẩu sau khi đi qua, ước chừng có trên dưới 100 tới bước khoảng cách, liền có thể nối thẳng thiên nhiên cư. Chờ tiểu nhị đem người lánh đến bờ sông khi, liền từ xin đợi tại đây mai hoàn thành tiến hành chiêu đãi, đem người đưa tới thiên nhiên cư đi. Cái thứ nhất tới rồi chính là tùy Châu thành nổi tiếng nhất tiểu phường lão bản Tuân Hoài, hắn huệ thê nhi cùng nhau. Bởi vì cùng vọng Giang lâu trưởng kỳ hợp tác, năm trước lại biết được vọng Giang lâu phía sau màn chủ nhân nguyên lai là Lục Thiếu Kỳ, hắn tự nhiên muốn sớm lại đây cổ động. Đi ngang qua bác đột tuyển thời điểm, đừng nói hắn kia 10 tuổi tiểu nhi tử, đó là chính hắn đều lắc bắp kinh hãi, nhịn không được nghỉ chân quan vọng. Mai Hoán Thanh thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền chủ động đem này bác đột tuyển ngọn nguồn nói ra, nghe được mọi người tấm tắc bảo lạ. Ta còn tưởng rằng là thuyết thư khuyết đại, hôm nay vừa thấy, này nước suối quả thực trào dâng kịch liệt, quần quận không ngừng, thật sự là kiện kỳ sự. Mai Hoán Thanh mỉm cười không nói, chờ hắn lại nhìn trong chốc lát sau, mới vừa rồi mang theo người vào thiên nhiên Cư. Thiên nhiên cư nhã gian cũng đã sớm định rồi các gia vị trí, mai hoán thanh đối ứng thượng tuân lão bản thân phận sau, lập tức đem hắn dẫn tới nhã gian nội, lại có tiểu nhị dâng lên trà tới. Nay trà là chúng ta tả khâu thượng ngọc chế bút, nay thủy còn lại là cửa bác đột tuyến nước suối, thỉnh tuân lão bản một nhà chấm uống. Này trên bàn cơm điểm cũng là đặc sắc, thẫn nhưng chậm dùng. Mai lão bản có tâm, bởi vì là cái thứ nhất khách nhân, mặt khác khách nhân lại còn chưa tới, mai hoán thanh liền ở bên cạnh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Giới thiệu thiên nhiên cư cùng với cả tòa mười dặm nông trang đặc sắc. Nay tiểu phường Lão Bản là cái vào Nam Gia Bắc, cũng rất là hào sảng, hai người nhưng thật ra liêu đến thập phần hợp ý. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị tới kêu Mai Hoán Thanh, nói là cái thứ hai khách nhân tới rồi, Mai Hoán Thanh dặn dò tiểu nhị hảo sinh hầu hạ, lúc này mới chạy nhanh đi ra ngoài tiếp đãi mặt khác khách quý. Càng về sau, tới khách nhân thân phận liền càng là tôn quý, thực mau, Mai Hoán Thanh liền vội đến chân không chạm đất lên. Con hảo cố kiều sớm có điều liêu, ở môi cái nhã gian trên bàn thả thể nghiệm hạng mục ống trúc, ống trúc bên ngoài khắc lại hạng mục tên, ống trúc mở ra sau, bên trong chính là thượng đẳng giấy, trên giấy lời ít mà ý nhiều mà giới thiệu hạng mục nội dung. Cùng lúc đó, nhã gian trên vách tường còn treo một bất kỳ quái bản đồ, mặt trên đại khái họa ra 10 dặm trang sơn thế cùng đồng ruộng, sau đó lại tăng thêm vòng chú ghi rõ lên chỗ tên. Đây là cố kiều phòng theo hiện đại cảnh khu du lãm lộ tuyến đồ làm. Cha Ngươi xem nơi này là màu đỏ, thiên nhiên cư. Nơi này chính là chúng ta ở địa phương. 10 tuổi đại hài đồng hương phấn mà giảng đạo. Tam đệ, ngươi xem nơi này, nơi này viết quả nho viên, có phải hay không có thể trích quả nho? Còn có nơi này, nơi này viết công viên giải trí, có ý tứ gì a? Liên dựa gần chúng ta đâu? Vừa rồi tới thời điểm ta giống như nhìn thấy, cha, nương, ta có thể mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi sao? Cao cái thiếu niên lập tức hỏi. Đi thôi. Chú ý an toàn, trong chốc lát nhớ rõ trở về. Khách quan yên tâm, chúng ta tiểu nhị sẽ đi theo bọn họ. Mai chấp dũng lập tức giảng đạo. Trong phòng, phụ nhân cũng thập phần tò mò, lao ra, ta coi này mài nước đậu hủ phường cũng rất có ý tứ đâu, này không biết sao, chúng ta có thể hiện trường quan khán cũng tham dự chế tác, ta. Đi thôi, ta cũng bồi người đi xem. Khách quan, bên này thỉnh. Cơ linh tiểu nhị lập tức về phía trước. Cùng loại tình huống ở không ít nhã gian đều có phát sinh. Cố Kiều thấy Mai Chấp Dũng đều có thể ứng phó lại đây, lại vội vàng đi bên cạnh mài nước đậu hủ phường. Điên Thị cũng lên chức vị quan trọng, phụ trách mài nước đậu hủ phường hết thể công việc. Đã nhiều ngày, ở nàng dạy dỗ hạ, mài nước đậu hủ phường bọn tiểu nhị đều đều tự tìm chuẩn thích hợp chính mình cương vị, có ma cây đậu, có thiêu sữa đậu nành, còn có chuyên môn phụ trách tuổi lửa. Đại gia các tư này trước, làm đậu hủ phường càng có hiệu suất vận chuyển. Điên Thị liền phụ trách trong đó quan trọng nhất phân đoạn nước chắt điểm đậu hủ. Trường 481 đột phát trạng hướng, các đại nhân tới, canh hai Này nước chát như thế nào đoái, đoái nhiều ít, kia đều là có chú ý. Mà cây đậu còn có thể giáo một giáo, điểm đậu hủ lại muốn chú ý kinh nghiệm tích lũy, điền thị tự nhiên là tự mình ra trận. Mặt khác, nàng còn có một cái muốn vụ, nếu là có quý nhân tới thể nghiệm xây đầu hủ, nàng còn cần phải đương sư phó. Này không, liền có quý nhân tìm tới tới. Điền thị mới đầu rất là giam cẩm nói thường hai tam câu nói sau liền sẽ mặt đỏ có chút thấp úng, cố kiều đều có chút tưởng tiến lên đi hỗ trợ, lại cảm thấy đây cũng là rèn luyện nàng cái này mở cơ hội, liền nhịn xuống. có lẽ là ý thức được bên người sắc thật không người có thể giúp đỡ chính mình. Điền thị cuối cùng là căng ra đầu tiếp đãi kia phụ nhân, phụ nhân hỏi một câu, nàng đáp một câu, sau lại hỏi đến làm đậu hủ chi tiết. Điền thị thấy này phụ nhân thượng thủ sau rốt đặc cắn ai, bởi vì không tốt lời nói, liền dứt khoát vén tay háo biểu thị một hồi. trong lúc phụ nhân cảm thấy thú vị. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, có lẽ là thượng thủ làm chính mình nhất am hiểu sự tình, điền thị dần dần buông ra, nàng chỉ là tính cách nội liễm, không có chủ ý một ít, giờ phút này tìm về tự tin, lời nói thế nhưng cũng dần dần nhiều lên. Cố Kiều tâm hơi thả đi xuống, xoay người lại đi ngũ tú lan phụ trách thủ công bố y địa phường. Trong viện đã có vài cái phụ nhân, trong đó hai cái phụ nhân vây quanh dương thị xem nàng dệt vải, còn có ba người ở ngũ tú lan trang phục cửa hàng dạo. Cố Kiều ban đầu còn tính toán thỉnh cái tinh thông dệt nữ công tới, lại không nghĩ bên người chính là có sẵn. Ngày ấy nhắc tới ra tới, Dương Thị chính mình liền lãnh cái này thiếu. Muốn nói dệt vải, tay nghề của nàng sắc thật không kém. Mai Hoán Thanh bọn họ phụ tử mấy cái quần áo đều là nàng dệt. Nàng cái này tuổi, đỉnh nửa bạch đầu tóc, chắc khăn vải, nhất cử nhất động thành thạo vô cùng, trầm ổn có độ, khiến cho đứng ở bên cạnh người quan sát đều không tự chủ được mà tính hạ tâm tới. Cùng lúc đó, máy dệt kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang lên phối hợp sân mặt đông cái giá cái kỳ thượng những cái đó tầm gặm thực tang diệp phát ra sàn sạt thanh càng la sấn đến viện này càng thêm thanh tịnh cố kiều xác định bên này cũng tạm thời không có gì xong việc lại đảo trở về thiên nhiên cư thiên nhiên cư bên cạnh tu sửa một loạt thấp bé phó lâu đúng là dùng cho chiêu đái này đó khách quý gia sa phu mã phu cùng nha hoàn thị vệ mai sùng lĩnh liền phụ trách nơi này hết thề công việc thấy hắn không có gì yêu cầu trợ giúp cố kiều lại đi một chuyến bắt đột tuyển nhìn chăm chăm bọn tiểu nhị pha trà tu thủy Nhìn người nhiều, lại điều động hai cái hộ vệ qua đi, dặn do bọn họ tiểu tâm nhìn, đừng làm ra cái gì ngoài ý muốn tới, lúc này mới tính toán thời gian, chạy đến trong phòng bếp hỗ trợ. Trong phòng bếp tự nhiên cũng là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Cố kiểu mấy ngày trước đây liền phao đã phát đậu giá, hôm nay vừa lúc dùng để điều canh ngon miệng. Phải biết rằng, này toan canh hơn nữa đậu giá càng là tươi ngon. Mai thị thấy nàng tiến bảo, vội vàng hỏi, bên ngoài thế nào? Hết thảy thương hảo, mọi người đều ở vội. Nhìn dáng vẻ, chúng ta thể nghiệm hạng mục vẫn là không tồi, có thể hấp dẫn người qua đi, cũng không biết hậu kỳ hiệu quả thế nào." Cố Kiều nói, liền nhìn thấy nàng nương đang ở đói hồng toàn canh. Nhìn thấy Cố Kiều phải đi lại đây xem, Mai thị vội vàng hô, mang khẩu trang. Đây là Cố Kiều đối phòng bếp yêu cầu, mỗi cái tiểu nhị cần thiết mang khẩu trang, phòng ngừa nói chuyện phi mật phun tung tóe. Nay khẩu trang đều không phải là đơn giản vải giấy cắt, mà là nàng phòng theo hiện đại đầu bếp mang cái loại này chuyên dụng khẩu trang. Đi lấy che bương trúc xác, dựa theo người mặt hình cắt thành một mặt hình quạt, dựa vào người cầm bộ vị cắt ra hình, lại lấy vải dệt bao vây khâu vá, trên dưới hai đầu mặc vào tế thẳng, như thế mang ở trên mặt. Tuy rằng không đạt được hiện đại tờ lặt tịp phiến trong suốt hiệu quả, lại không đến mức giống dùng một lần y y dùng khẩu trang như vậy che lại miệng mũi lệnh người cảm thấy buồn. Rốt cuộc phòng bếp vốn chính là khói dầu trọng, nhiệt khí cùng hơi ẩm đều trọng địa phương, không thể so hiện đại xã hội có hoàn thiện bài khí thiết bị. Cho nên nàng vẫn là muốn suy xét bọn tiểu nhị có không thích hướng vấn đề. Nghe được Mai Thị kêu, nàng lập tức cầm khẩu trang mang lên, lúc này mới đã đi tới, lấy ra bếp đại trúc đũa, hỗ trợ đem hồng toàn canh Tây Hồng Thị ra cấp lấy ra tới. Người chọn lửa kia ra làm cái gì? Mai Thị chính hướng canh gắt muối, nhìn thấy nàng động tác không khỏi hỏi. Ta đã quên nói, sau này đến đêm này ra lấy ra tới. Bằng không trong chốc lát nước canh quay cuồng sôi trào lên, này Tây Hồng Thị một tán hồng ra bốc ra liền sẽ nấu đến cá mặt trên đi, nhà mình ăn còn không cảm thấy, mang sang đi luôn là khó coi. Mai Thị gật đầu, đúng vậy, sắc hương vị đều đầy đủ, chúng ta hiện tại còn phải đem bán tương cũng làm ra tới. Nàng đảo hứng thú bừng bừng, rất có nhiệt tình. Cố Kiều nhìn nàng bận rộn bóng dáng, nghĩ đến nàng trước kia vì người một nhà ở trên bệ bếp bận rộn cảnh tượng, hốc mắt thường đỏ, lại hàm chứa ý cười. Người mau đi xem một chút phía trước tới nhiều ít khách nhân, nếu muốn truyền đồ ăn, chúng ta cũng hảo làm chuẩn bị. Mai Thị thúc giục nàng, hiển nhiên có chút nóng nội. Hảo, ra đây liền đi. cố Kiều lại xoay người đi trước đường. Nàng hôm nay chính là cái nhân viên cơ động, nơi nào có vấn đề nơi nào chạy, này không, mới vừa chạy ra đi, đã bị Mai Hoán Thanh chiêu qua đi. Xào nhi, người mau đi đem nhã gian một lần nữa điều chỉnh một chút, không có ở chúng ta mời hàng ngũ quan gia láo ra cũng tới. Mai Hoán Thanh nói. Cái gì? cố Kiều giật mình. Vì tị hiểm. Bọn họ phát thiếp chỉ là thỉnh Tùy Châu thành phủ thương cùng với từ nhiệm lao đại nhân nhóm, lại không dám thỉnh nhậm thượng quan viên. Ai biết lúc này lại có quan viên chủ động tới cửa, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Là cái nào quan? Cố Kiều vội vắng hỏi. Chi phủ đại nhân thủ hạ cắt điện lại. Cắt điện lại. Cố Kiều há to miệng. Nàng cố ý làm lục thiếu kỳ cho bọn hắn bổ Tùy Châu quan trường chi thức, nay cắt điện lại đó là quản chi phủ trong nha môn hình phòng điện lại, trường pha án lùng bắt, đường sự ghi chép nghị viết công văn cùng với quản lý hình ngục mọi việc. Thưa một lần, đó là hắn dẫn người đi lùng bắt bốn thông tiêu cục, hơn nữa lúc ấy nhìn thấy hắn đối đãi Lục thiếu Lâm thái độ, kia nhưng không bình thường. Người như vậy đi vào bọn họ 10 giảm trang, Cố Kiều trong lòng nhiều ít có chút bất an. Bất quá người tới đều là khách, nàng chỉ có đánh lên 12 vạn phần tinh thần, lập tức đi điều chỉnh nhã gian. Trước mắt đều an bài hảo, lâm thời điều chỉnh đều không phải là chuyện dễ. Nhã gian bài tự nào đó trình độ thượng trương hiển từng người thân phận. Cố Kiều đi lầu hai đi dạo một vòng, lại vội vàng đưa tới bạch quản sự dò hỏi các nhã gian ra vào tình huống. Lúc này mới biết được mọi người đều tới nhã gian tham quan qua. Vừa lúc mai chấp dũng cũng ở, nghe xong bạch quản sự hội báo tình huống sau, hắn lập tức giảng đạo. Lúc này cường ngạnh điều chỉnh khẳng định không được, chỉ có thể thỉnh tâm nhìn tốt nhất gạo nhã gian quý nhân đằng ra khỏi phòng tới. Bạch quản sự kiến thức rộng rãi, lập tức phủ định nói, không được, người nọ là thu sơn thư viện viện đầu phụ thân, đã từng lễ bộ lang chung, quan bái ngũ phẩm. Đó là cáo lao hồi hương, cũng đoạn không có vì một cái điển lại nhượng bộ đạo lý. Vậy nên làm sao bây giờ? Đề cập đến quan trường, mai chấp dũng rốt cuộc là cái thiếu niên, cũng có chút luôn cuống. chương 482 giải quyết nguy cơ, âm thầm chơi xấu, canh ba. Cố kiều nhíu chặt mày, đầu bay nhanh mà xoay lên. Hiện tại đổi nhã gian khó khăn rất lớn, có khả năng đem người đều đắc tội, nếu là. Nếu không đổi nhã gian, vậy muốn đem các điển lại giàn xếp hảo, an bài ở nơi nào thích hợp đâu có. Cố Kiều lập tức ngẩn đầu giảng đạo. Bạch quản sự vội vàng nhìn về phía nàng. Mau nói. Mai chấp dung càng là nóng đổi. Các ngươi lại đây. Cố Kiều lập tức đệ thấp thanh âm, đối hai người công đạo lên. Mai chấp dung sau khi nghe xong không cầm những mày này. Có thể được không? Cố Kiều lập tức trả lời, được chưa? Liền xem chúng ta như thế nào làm, nói như thế nào. Ta cảm thấy thiếu đông ra nói được có đạo lý, này có lẽ được không? Ta đi tìm tế chiếu trúc. Đi. Ba người lập tức đi xuống lầu đi, bạch trưởng quay đi nhà kho, cố kiều cùng mai chấp thứ tắt trực tiếp đi bác đột tuyển. Bác đột tuyển trải qua tu sửa sau, ao dùng thạch lan vây quanh lên, bên cạnh san bằng thổ địa, tu ngắm cảnh đài, ngắm cảnh đài bên còn có đỉnh hồng gió. Giờ này khắc này, ngắm cảnh đài đỉnh hồng gió, có tam, bốn cái thương nhân đang ở bên trong thản nhiên tự đắc mà phẩm trà. Cố kiều hít sâu một hơi, lập tức thọc thọc mai chấp thứ, giảng đạo, đi thôi. Ta đi. Cố kiều nhắm mắt, hít sâu một hơi phục lại mở, giảng đạo, cố lên. Này ngựa khí, hơi có chút ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa ý tứ. Mai chấp dũng cũng hít sâu một hơi, sau đó cổ đủ dũng khí đi ra phía trước. Đi vào trong đình sau, hắn dơ tay chấp tay thi lễ, giảng đạo, các vị khách quan, ngựa ngùng cái rời. Ta là nơi này quản sự Mai chấp dũng, lúc trước chiêu đãi các người đó là phụ thân ta. Nga! Mấy người gật đầu. Vài vị khách quan trò chuyện với nhau thật vui. Ta vốn không nên quấy rầy, nhưng thật sự là hôm nay gặp một cọc việc khó. Mai chấp dung nhớ tới cố kiểu công đạo hắn nói, toại một năm một mười mà giảng đạo, mới vừa rồi đột nhiên nhận được tin tức, các điển lại đại nhân lập tức lại đây. Chúng ta vốn là nho nhỏ nông trang, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có đại nhân lại đây, toại không có an bài dư thừa nhã gian. Lại nhân không nghĩ quấy rầy lâu chung các gia nhã hứng, không muốn đổi nhã gian, bởi vậy muốn đem này đỉnh hong gió bố trí ra tới, cho nên không thể không đánh gãy vài vị trưởng bối. Nói tới đây, Mai Chấp Thứ cầm tay lệ dài thi lễ, thật sự là xin lỗi các vị trưởng bối, quay giày các vị trưởng bối thanh tịnh. Tiểu bối vô lễ, nguyện lấy nước suối Tam Hồ, cầu được ba vị trưởng bối tha thứ. Ban đầu nhập viên thời điểm lục thiếu kỳ liền nói, nếu là thích này nước suối, mỗi nhà nhưng mang một hồ đi. Hiện giờ Mai Chấp Dũng mở miệng đó là Tam Hồ, những người này nếm tới rồi bắt đột tuyển thủy, lại như thế nào cự tuyệt. Ngươi nếu xưng chúng ta một tiếng trưởng bối, này lại chỉ là đẳng cái địa phương sự. Chúng ta làm sao khó xử với ngươi? Hùng chi lập tức chính là buổi trưa, chúng ta bụng cũng đói bụng, cũng muốn đi trở về. Trong đó một cái trung niên rỗi tay đem mai chấp dũng đỡ lên. Bên cạnh mập mạp càng là cười tủm tỉm má loát một phen dâu, giảng đạo, mọi người đều là thương nhân, đều biết trong đó khó xử, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ còn có thể phản ứng nhẹ bén, không tồi, không tồi. Người kêu gì? Vạn bối mai chấp dũng, ba ba quá khen. Nghe thế thanh ba bá. bá. Mập mạp cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng, dơ tay chỉ vào Mai Chấp Dũng nói, là cái cơ linh thông minh tiểu tử, ngày sau tất có thành tiểu lớn A. Mấy lao ra hỏa, chúng ta đi thôi, cũng làm cho đứa nhỏ này có thời gian thu thập, thu thập. Nói xong, mấy người lập tức nâng bước rời đi. Cố Kiều đã sớm thừa dịp Mai Chấp Dũng đàm phán công phu đi chiêu tiểu nhị lại đây. Chờ này mấy cái thương nhân một tránh ra, nàng lập tức phát tay, bỏ tiểu nhị ngay sau đó đi ra phía trước, thu thập trà cụ, trà lau bàn ghế đánh cố kiều quét vệ sinh có khác người cầm một thang đem bạch quản sự chuẩn bị tốt tế chiếu trúc treo đi lên đây là một cái bắt gia đình đình có tá mặt cố kiều lệnh người đem bảy mặt treo lên chiếu trúc để cạnh nhau xuống dưới sau chỉ để lại đối với bác đột tuyển kia một mặt đem màn trúc cuốn như vậy sẽ không sợ bị người nhìn trộm hơn nữa nơi này còn có thể gần gũi xem xét bác đột tuyển cố kiều nói chiếu trúc một treo lên đình hóng gió quả nhiên liền có nhã gian hương vị cố kiều quét mắt bốn phía lại nói Đi nhà kho lấy một ít tỏi tới, treo ở này cây cổ thượng, mặt khác, đem bình gốm mang tới đánh tiếp nước, tuyển vài cộng tường vi cắm vào đi sau phóng tới tay vị thượng, phóng ổn. Đó là lâm thời bố trí ra tới, cũng không thể chủi lùi không cái bộ dáng. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, một gian nhã gian liền mới mẻ ra lò. Mai chấp dung trong lòng cũng có đế, thấy cố Kiều còn ở vội vàng kêu bọn tiểu nhị bố trí bộ đồ ăn, điểm tâm, lập tức nói, người ở chỗ này nhìn, ta đi cho ta cha báo tin. Bằng không hắn cùng lục thiếu sợ là còn mang theo các đại nhân nơi nơi dạo vì chúng ta kéo dài thời gian. Hảo! Cố kiều gật đầu, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là hãn, cũng không biết chính mình này tùy tiện cách làm đến tuột cùng là là có đúng hay không. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nàng ở trong lòng nói. Nửa khác chung sau, lục thiếu kỷ quả nhiên lãnh vị kêu các đại nhân từ cầu hình vòm thượng đi xuống tới. Hai người nói cười Yến yến, nhưng thật ra nhìn không ra ngày cũ có hay không thù hận. Lục Thiếu Kỳ hiển nhiên được tin, cùng kia các đại nhân ở bác đột tuyển bên nghỉ chân một lát nói một lát lời nói sau, liền đem người hướng đỉnh hóng do dẫn. Cố Kiều cung kính mà khoanh tay túi đầu đứng ở một bên, chờ vị này các đại nhân phát biểu ý kiến, theo sau liền nghe được vị này các đại nhân khen nói, nơi này vừa lúc có thể nhìn đến bác đột tuyển, lại có màn trúc che đậy, như thế tâm tư, tinh xảo độc đáo, nhưng thật ra có một phong cách riêng a. Cố Kiều thấy trên mặt hắn không có trào phúng chi ý, lại tinh tế thể vị kia ngữ khí. Lúc này mới tin tưởng là khen mà phi phản phúng, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng đánh giá thời gian, lập tức cấp mai chấp dũng sử cái ánh mắt, sau đó xoay người liền vội vã mà đi sau bếp. Nay một hồi bận việc, đều còn không có tới kịp thông chi nàng nương nấu cá. Mai thị nhìn thấy nàng cảnh tượng vội vàng, không khỏi cười nói, may mắn không đơn thuần chỉ là chỉ vào người một người, bạch quản sự có thể so người đáng tin cậy nhiều. Cùng cố kiều ngốc đến lâu rồi, mai thị đều sẽ nói đáng tin cậy. Bạch quản sự đã toàn bộ phân phó hảo, chúng ta lập tức chuyển đồ ăn, người mau đi ra đi, đừng chống đỡ tiểu nhị thượng đồ ăn mới là. Mai thị rôi tay đổi nàng. Cố kiều trong lòng biết sự tình xem như thuận lợi khai triển, lập tức ra phòng bếp. Nàng là cái nhàn không xuống dưới, tính thời gian mau đến cơm điểm, dứt khoát liền trực tiếp đi công viên trò chơi, mài nước đậu hủ phường cùng thủ công đố nghệ phường tình người, thông chi hôm nay khách quý nhóm ngày qua nhiên cư đi ăn cơm. Trước mắt liền đến thượng đồ ăn thời gian. Mọi người phòng trà. Nhìn cảnh, lại đi dạo không ít địa phương, lúc này tự nhiên đói bụng. Theo bạch quản sự hạ lệnh, sau bếp món ăn giống nhau giống nhau mà bưng lên bàn tới. Lúc này, nhất bận rộn không gì hơn phòng bếp. Trang bàn, chuyên đồ ăn, mỗi một cái phân đoạn đều không thể làm lỗi. Mai thị đơn độc có cái phòng bếp nhỏ, chủ yếu dùng cho nàng điều chế nước chấm cùng nấu nướng bảo mật món ăn, lúc này toàn canh cá liền muốn từ bên trong đưa ra tới. Mai thị làm tốt sau, đem nước canh cùng cá múc đến cố ý đánh chế tiểu nồi sắt chung. Cố kiểu vì phương tiện chuyên đồ ăn, cho nàng làm một cái cùng loại cửa sổ cách địa phương, chính giữa gần nàng bếp duyên, như vậy tiểu nhị liền không cần tiến nàng tư bếp trọng địa, có thể trực tiếp ở bên ngoài tiếp đồ vật. Phụ trách tiếp nổi tiểu nhị cũng mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, thừa dịp Mai thị xoay người hết sức, hắn dùng thân thể ngăn trở mặt sau người tầm mắt, ngón tay khẽ nhếch, trong lòng bàn tay bột phấn trạng đồ vật liền rất đi vào. Hợp với mấy cái nồi đều bị hắn thả xuống cái loại này không biết tên màu vàng nhạt bột phấn, Chương 483 ngộ độc thức ăn, danh dự nguy cơ, canh bốn. Nhanh lên A, phía trước ở thuốc rủ. Phía sau tiểu nhị nhắc nhở nói. Nga, Hảo. Tên này tiểu nhị đáp, cái chán lại có mồ hôi trượt xuống. Người làm sao vậy? Tất cả đều là hãn. Tiểu tâm một ít ta, đừng đem mồ hôi tích ở trong nồi. Mai thị thấy thế vội vàng dặn dò nói. Không có việc gì, chính là phòng bếp có chút nhiệt, mai gì yên tâm, ta sẽ chú ý. Tiểu nhị vội vàng đáp. Nếu là lắng nghe, liền sẽ phát hiện hắn thanh âm có chút run rẩy. Nhưng mai thì lúc này bận tối mày tối mặt, nơi nào lo lắng phân biệt người thanh sắc. Hơn nữa này tiểu nhị mang khẩu trang, vừa lúc đem hắn hoảng loạn thần sắc che giấu, nàng như thế nào có thể chú ý được đến. Một nồi một nồi toàn canh cá làm áp chục đặc sắc đồ ăn bị phân tặng đến các nhã gian giữa. Nay thực đơn là trải qua ngàn trọn và tuyển, nhiều phiên nghiên cứu đã có cây tể thái như vậy mùa rau dại, thoải mái thanh tân khai vị. Lại có cái bình thịt như vậy có nông thôn ăn tết tình cảm đồ ăn phẩm, sáng bóng tiên hương, mùi thịt mê người, đã có thịt kho tẩu hôi đậu hủ như vậy chỉ có thể đang nhìn rang lâu ăn đến đặc sắc danh đồ ăn, lại có khoai lang đỏ cuốn như vậy thoải mái thanh tân di người, độc cụ đặc sắc điểm tâm. Ngoài ra, ngạch đồ ăn cũng là thập phần đột hiện nông thôn đặc sắc. Dạ sơn nấm hầm vịt, thiên măng xào gà, vợ kịch lớn toan canh cá, gà vịt thịt cá, mọi thứ đều có. Chay mặn phối hợp, thiên hương Đồ ăn phẩm chi phong phú, liền không đồng nhất một đạo tới. Đồng dạng là gà vịt, đồng dạng là thịt cá, nhưng như vậy toàn dùng sơn tiên rau dại tăng thêm chế biến thức ăn, liền mặt khác nhiều vài phân tư vị. Đặc biệt là kia toan canh, đệ nhất miệng lưỡi tiêm dường như có chút sợ toan, qua đi liền cảm thấy đầu lưỡi thượng nhũ đầu phảng phất đều nhảy lên lên, đại kia tư vị vào phế phủ, càng là toàn thân thoải mái, nhịn không được lại đến một ngụm. Như vậy độc đáo tư vị, ở đây mọi người chưa bao giờ hưởng qua, trong lúc nhất thời sôi nổi tán dương. Mỗi người khen không dứt miệng. Nghe được không, đều ở khen chúng ta đâu. Mai chấp dung thọc thọc cố kiểu cánh tay. Cố kiểu nhấp môi, lại như thế nào cũng thu liễm không được ý cười, vội vàng thấp đầu đi. Thiếu niên thiếu nữ sóng vai đứng ở nhã gian cửa cách đó không xa, hiện nhiên ở nghe lén khách hàng nhóm đánh giá. Mai sùng linh tử cửa tiến vào liền nhìn thấy một màn này, vội vàng kêu hai người qua đi. Làm gì đâu? Như thế nào nghe lén đâu? Mai hoán thanh cửa mắng. Cố kiểu cổ cổ má. Rồi tay chỉ hướng Mai Chấp Dũng, là nhị biểu ca dạy hư ta. Biểu muội. Mai Chấp Dũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cất nhà lười đến cùng nàng so đo, lập tức chiều Mai Hoán Thanh tranh công nói, cha, các khách nhân đều ở khen chúng ta đâu. Mai Hoán Thanh vốn dĩ banh mặt, nghe thế một câu cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó nói, bên ngoài các đại nhân cũng ở khen chúng ta, xem tình hình, 89 phần 10 không có vấn đề. Được rồi, bất hỏa các ngươi nói, ta lấy rượu đi. Chỉ là cương trực đứng dậy tới, hắn liền nhớ tới cái gì, lập tức chỉ vào hai người giảng đạo, đừng đi ngay lén, làm bọn tiểu nhị nhìn thấy, học theo nhưng không thành. Đã biết, cố kiều cùng Mai sùng lĩnh hai người ngoan ngoãn mà trả lời, sau đó nhìn nhau cười. Chỉ là Mai chấp dung cười đến một nửa đột nhiên nhớ tới vừa rồi cố kiểu cáo chạm, lập tức thu hồi tươi cười, hư một tiếng, quay đầu đi không xem nàng. Cố kiều ngược lại là cười đến càng thêm vui vẻ. Chờ đến tất cả mọi người ăn xong rồi. Cố Kiều cùng mai chấp dũng lại như cũ không dám chấm trễ, lập tức nhìn chầm chăm bọn tiểu nhị thượng nước trà. Ngoài ra, Cố Kiều nương tiêu thực danh nghĩa, đề nghị mang đại gia đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Lúc trước mọi người bất quá là đi dạo thiên nhiên cư phụ cận mà thôi, đó là đi được xa cũng chưa từng có hả, chỉ là ở phòng ốc vùng này xoay chuyển. Cố Kiều giờ phút này muốn dẫn bọn hắn đi, tự nhiên là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Tháng 4 năm 22, tuy rằng không có gì trái cây thành thục, nhưng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thu hoạch đều tắm gội cảnh xuân. Sinh cơ bừng bừng, hảo nhất phải vui mừng chi cảnh. Nay lại là mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp cũng không phơi người, đi lên vừa đi cũng là cực hảo, vì thế này đó hàng năm hữu với nội trạch phụ nhân, hai tử, liền đều hướng tới cố kiểu hình dung xuân sắc, đoàn người tọa tùy nàng đi. Chỉ là mới vừa đi tới rồi một nửa, một cái bảy, tám tuổi đại nữ hài nhi liền ôm bụng kêu đau. cố kiểu chỉ phải trước làm tiểu nhị mang nàng cùng mẫu thân của nàng đi tịnh phòng. Đám người đi rồi. Cố Kiều đang muốn tiếp tục giới thiệu đất trồng rau, lại có một cái nữ quyến cùng ôm bụng kêu đau. Tiếp theo, này bụng đau giống như sẽ lây bệnh dường như, lại có 5, 6 cá nhân đều đau lên, trong đó Lấy hải tử chiếm đa số. Mẫu thân nhóm đều sợ hãi. Này không phải là ăn hư bụng đi, nên không phải là nấm hoặc là rau dại có độc. Này nhưng nói không chừng. Chỉ một thoáng, nhân tâm hoảng sợ. cố Kiều cũng nhất thời biến sắc, nhưng nàng biết chính mình không thể hoảng, vì thế cố gắng chấn định, vội vàng hô chư vị phu nhân, tiểu thư chớ có hoảng loạn, chúng ta trước chạy nhanh đi tỉnh phòng. Hôm nay ta trang thượng thỉnh tế thế y quán đại phu ngồi công đường, đó là thực sự có vấn đề, cũng nhất định sẽ không làm các vị phu nhân, tiểu thư có việc. Nghe được có đại phu ngồi công đường, quả nhiên mới vừa rồi còn hoảng loạn mọi người nháy mắt chấn định rất nhiều. Lúc này đó là bụng không đau cũng không có tâm tình đi quan tâm đất trồng rau, đại gia vội vội vàng vàng mà hướng thiên nhiên cư phương hướng đuổi. Mà đến đến thiên nhiên cư, cố kiểu mới phát hiện. Nam khách thế nhưng cũng xuất hiện tiêu chảy hiện tượng. Tịnh phòng không đủ dùng. Có tiểu nhị hội báo nói. Dẫn bọn hắn đi hai phường nhà xí, thật sự không được đi đem kia một loạt tiểu viện cũng mở ra. Cố Kiều nói, lập tức tìm bạch quản sự, vội vàng đem dùng cho chiêu đại khách nhân ngủ lại sân viện môn chìa khóa cũng đem ra, đưa cho hắn nói, đây là chìa khóa, mau đi. Là, mười dặm trong trang tức khắc một mảnh hỗn loạn. Có vài cái thương hộ lão bản đều giống lên lên, đối với lục thiếu kỳ mang to. Rốt cuộc lúc này chịu khổ chịu nạn chính là chính mình ái thê cùng con cái, bọn họ lòng nóng như lửa đốt không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem này hỏa khí giải tới rồi lục thiếu kỳ trên người. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, Trần Đại Phu đã ở thế các phu nhân nhìn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta lục thiếu kỳ chi phí thượng nhân đầu người bảo đảm, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, cấp chư vị một công đạo. Chúng ta mời dặm trang nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, cũng thỉnh chư vị tin tưởng chúng ta. Cố bà tử vội vàng ở bên cạnh giảng đạo. Ngươi tính cái gì? Một cái nông thôn đến lao thái bà. Trách nhiệm, người gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Ta nhi tử nếu là có việc, ngươi này tiện mệnh bồi đến khởi sao? Mười cái ngươi đều không đủ bồi. Nghe thế chờ hỏi trách đục mạ chi ngôn, cố bà tử chỉ có thể đem tư thái bãi đến càng thấp. Cố Kiều nháy mắt nắm chặt nắm tay, nhưng những người này đều là ở mười dặm trong trang gia sự, liền tính người khác nục mạ, nàng cũng không thể tùy tiện xuất đầu. Lúc này miệng lưỡi chi tranh là không có bất luận tác dụng gì. Cần thiết nắm chặt thời gian đối bụng đau khách nhân tiến hành trị liệu, mặt khác nhanh chóng điều tra rõ bụng đau nguyên nhân gây ra, cấp các khách nhân một công đạo. Đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Cố Kiều lập tức kéo kéo Mai Chấp Dung ông tay áo. Lúc này, đại gia lửa giận đều tập trung ở Cố bà tử, Lục Thiếu kỷ cùng Mai Hoán Thanh trên người, bọn họ hai đứa nhỏ ngược lại không dẫn nhân chú mục. Phát sinh chuyện gì? Mai thị mới vừa đi ra tới, vừa lúc gặp được hai người. Nương, người trước đừng đi ra ngoài. Cố kiểu vội vàng ngăn lại nàng, bắt lấy tay nàng liền trở về sau bếp, lập tức hướng sau bếp bận rộn mọi người hô, mọi người toàn bộ ngừng tay việc, tại chỗ chẳng hảo. Nàng tuy là cái cô nương ra, nhưng này mười dư ngày xử sự trầm ổn, nói một không hai, đã ở mọi người trong lòng tạo uy tín, chỉ một thoáng, không người dám động. Chương 484 thẩm vấn, canh 1. Nương, ta biết người đối ẩm thực luôn luôn mất cảm, tiền viện mọi người đều ở tiêu chảy, chỉ sợ ăn đồ vật sắc thật có vấn đề. Thừa dịp nước đồ ăn thừa còn không có đảo, ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Mặt khác, không kịp thượng đồ ăn cũng toàn bộ kiểm tra một lần. Ta cùng nhị biểu ca phụ trách kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Hảo! Mai Thị nghe được tiền viện náo loạn bụng, sắc mặt đại biến. Tương lai mười dặm trang chính là muốn lấy nông ra đồ ăn vì trung tâm, nếu là nháo ra chúng độc sự tình, kia này nông trang nơi nào còn khai đến đi xuống. Nàng lập tức xoay người đi xem xét hôm nay ẩm thực. Cố kiểu sợ rau dưa lương thực ở mua sắm thời điểm có lấy hàng kém thay hàng tốt hiện tượng, chạy nhanh đi án trên bàn xem xét, lại đi nhà kho kiểm kê. Mai chấp dung tắc lại phụ trách xem xét thịt loại. Hiện giờ thời tiết tuy rằng không phải quá nhiệt, nhưng thịt phóng lâu rồi cũng sẽ có vị, vạn nhất là thịt hỏng rồi khiến cho đâu. Chỉ là không nghĩ tới hai người một phen tra xuống dưới, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Sở hữu rau dưa, lương ru, thịt loại toàn bộ là mới mẻ. Căn bản không có khả năng là bởi vì chúng nó biến chất dẫn phát ngộ độc thức ăn. Từ từ, này canh giống như có chút không đúng. Đúng lúc này, Mai Thị đột nhiên nói. Cố kiểu quay đầu, liền phát hiện Mai Thị đã đi lều ngoại, chính ngồi xổm bên cạnh giếng. Mà nàng trước mặt buồn gỗ, đôi mười dư cái nồi sắt. Này đó nồi sắt đã đổ nước canh trồng ở bên nhau. Mai Thị dùng một cây chết đũa chấm trong nồi không đảo sạch sẽ kia một chút nhi nước canh. Lại lần nữa phong tới trong miệng nhấp nhấp, xác định nói, này canh không đúng. Hương vị so với ta điều xác, hẳn là bỏ thêm. Mặt khác đồ vật. Bởi vì nước canh hạ rất nhiều rau dưa, còn hạ hôi đậu hủ, ta không quá xác định rốt cuộc có phải hay không ba đầu. Mai thị có thể làm ra mỹ vị, đại khái liền ở chỗ nàng đầu lưới nhanh nhảy tính khác hẳn với thường nhân. Người thường ăn cái gì, còn có thể phân biệt ra hoa tiêu, tỏi, hương trở ra vị hương vị. Mai thị tắc lợi hại hơn, đó là càng thêm rất nhỏ hương vị, cơ hồ một nếm liền biết. Nàng tuy nói không phải thập phần xác định. Cố Kiều lại biết nàng chỉ là xuất phát từ cẩn thận. Cố Kiều lập tức nhanh chóng quyết định, lập tức làm Mai Chấp Dũng nhìn chằm chằm sau bếp liên can người chờ, vội vàng chạy đến trước đường đi tìm Mai Hoán Thanh bọn họ. Nàng đuổi tới thời điểm, vừa vặn nghe được mọi người ngạc nhiên thanh âm. Cái gì, ba đậu? Đúng vậy, ba đậu. Ngồi công đường vị kia Trần Đại Phu trả lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão Đại Phu tiếp tục nói, lão hủ làm nghề y hề mấy năm, này ba đậu cũng thường dùng tới làm thuốc. Ba đậu có pha tích. Trúc Thủy, Dũng Phun đàm sinh trở công năng, có trợ giúp trị hàn kết táo bón, bệnh phu bụng đại, hầu phong hầu tí trở chứng bệnh, đoạn sẽ không phán sai. Nay Trần Đại Phu chính là tế thế đường đỉnh nổi danh Đại Phu, trong thành đại quan quý nhân nhiều là tìm hắn xem bệnh, hắn đã nói được như thế khẳng định, kia nhất định chính là ba đầu. Nay hảo hảo thức ăn như thế nào phóng thượng ba đầu, phải biết rằng thứ này chính là sẽ ăn người chết. Đúng vậy, nay mười dằm trang đến tuột cùng sao lại thế này. Chỉ một thoáng, mọi người trâu đầu ghé hai nghị luận sôi nổi, Trần Đại Phu bên kia đã lập tức xoay người viết phương thuốc, làm phía dưới người chạy nhanh chiên phục đi. Hôm nay tới giúp mười dặm trang xe bãi, tự nhiên không ngừng là người tới, cũng thuận đường mang theo hắn chuyên trúc xe ngựa, xe vách tường mở ra sau chính là bất đồng tiểu ô long, bên trong liền thả các loại dược liệu. Bệnh nặng trọng chứng có lẽ không đủ sử dụng, nhưng trị liệu kẻ hèn một cái ba đầu khiến cho đi tả vẫn là dư giả. Lục Thiếu Kỳ cũng vội vàng chiều mọi người xin lỗi, lại nói, Thỉnh chư vị khách quan tạm thời đừng nóng nảy. Việc này lục mỗ nhân nhất định sẽ tra ra chân tướng, cấp chư vị một công đạo. Mọi người lại vẫn là có chút do dự, trong đó một cái thương nhân lập tức đi ra phía trước, chiều bên cạnh hắn cắt điển lại chắp tay thỉnh cầu nói, cầu cắt đại nhân thay chúng ta làm chủ, điều tra rõ chân tướng. Thỉnh cắt đại nhân ra mặt điều tra rõ chân tướng. Chỉ một thoáng, mọi người sôi nổi khẩn cầu. Cắt điển lại chính là phụ trách hình án truy hung, nhất am hiểu kéo tơ luật kén, tìm kiếm chân tướng, tuy rằng này chỉ là một cái nho nhỏ án kiện. Tạm thời không thiệp mọi người, nhưng bởi vì hắn hôm nay cũng ở đây chung, hơn nữa ở đây đều là tùy châu thành có uy tín danh dự nhân vật, mặt khác còn có trương trọng khiêm viện đầu lao phụ thân đã từng lễ bộ lang chung, sự tình quan trọng, nếu hiện giờ đại gia thỉnh nguyện, hắn tất nhiên là không thể chối từ. Hắn vội vàng ôm bụng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cố nén trong bụng không khỏe, đối mọi người giảng đạo. Chuyện này đại gia yên tâm, bản quan nhất định sẽ tra rõ rốt cuộc. Thiên nhiên cư đã bị bản quan phái người phong tỏa. Hiện tại nếu Trần Đại Phu điều tra ra là ba đầu, kia bản quan tất yếu điều tra rõ này ba đầu nơi phát ra, nhìn xem có phải hay không hôm nay nhiên cư trách nhiệm. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ. Mọi người đều biết hắn cùng Lục Thiếu Kỳ không đối phó, nhưng Lục Thiếu Kỳ vốn là cùng 10 dặm trang liên lụy rất nhiều, bọn họ không tin Lục Thiếu Kỳ tra đồ vật, mà cắt điển lại là mệnh quan triều đình, tự nhiên lựa chọn cắt điển lại. Thức mau, cắt điển lại liền gọi tới thủ hạ người, làm cho bọn họ tiến thiên nhiên cư điều tra cố kiều thấy thế, vội vàng đi qua đi nhỏ rộng đối lục thiếu kỳ nói phòng bếp chẳng uống. lục thiếu kỳ hơi châm trước một phen, lựa chọn đối cắt điện lại ăn ngay nói thật, cắt điện lại liền phái người đi đem kia mười dư cái nổi sắt cùng nhau đem ra. vì tỏ vẻ công chính, cắt điện lại còn kém chính mình bên người tinh thông y y lý người cùng trần đại phu cùng nhau phân biệt, cuối cùng hai người đến ra nhất trí kết luận, toàn canh cá nổi đun nước xác thật tồn tại ba đầu. lần này mọi người tản nổi, mai thị là làm ra toàn canh cá người. Càng là bị méo đến đường tiến đến hỏi chuyện Mai thị làm sao gặp qua như vậy trần trượng Không khỏi co quép hoảng loạn Nói chuyện cũng có chút phun ra nuốt vào Mà mọi người thế nhưng méo nàng này Phản ứng không bỏ Nói nàng trong lòng có quỷ Mai thị hô to gan uổng Cố bà tử càng là tiến lên vì mai thị đảm bảo Nhưng nàng một cái lao bà tử thấp cổ bé họng Không khỏi lại bị những cái đó Quý nhân chế nhạo một phen Đúng lúc này chờ Bạch trưởng quầy đẹ nặng một cái tiểu nhị tiến lên đây Hô, chủ nhân, cắt điện lại. Người này mới vừa rồi ở phía sau bếp lén lút, ta coi thấy hắn không lớn thích hợp, liền đem hắn ngăn cản xuống dưới. Kết quả thế nhưng phát hiện trên người hắn còn lén lút ẩn dấu chúng ta thiên nhiên cư thực đơn cùng thể nghiệm hạ mục giấy. Em đẹp, một cái tiểu nhị đem mấy thứ này suy ở trên người làm cái gì? Đúng vậy. Bên cạnh người lập tức đối này tiểu nhị sinh ra hoài nghi. Bạch trưởng quay lập tức giảng đạo, người này không thích hợp, ta hoài nghi hắn cùng lần này ba đậu đi tả một chuyện có quan hệ. Cho nên đem người đưa tới các đại nhân trước mặt tới, thỉnh cắt đại nhân thẩm vấn. Khi nói chuyện, bạch trưởng quầy đã dẫn người đi tiến lên đi. Chỉ là còn không có đi đến, kia tiểu nhị thật giống như chân mềm không đứng được giống nhau, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, cả người run run, run bẩn bẩn. Cắt điển lại chiều hắn đi qua, hỏi, ngươi là người phương nào? Tiểu, tiểu nhân. Tiểu nhân là mười dặm trang tiểu nhị, tên là gì Lao Tam, tiểu nhân. Tiểu nhân cái gì cũng chưa làm a. Cầu thanh thiên đại lao ra mình dám. Nói, tiểu nhị vội vàng dập đầu. các điển lại xử cái ánh mắt, bên cạnh thuộc hạ lập tức đem này gì lao tam kéo lên. Cắt điển lại tiếp tục hỏi, bản quan còn chưa nói ngươi làm cái gì, ngươi không cần khẩn trương. Nếu ngươi là trong sạch, bản quan tự sẽ không hoan đùa ngươi. Bất quá, ngươi đến giải thích một chút, ngươi lòng mang mấy thứ này, lại là dùng làm gì. Trương 485 đau lòng, canh hai. Ta, ta nói đến cái này, gì lao tam lại ấp đúng lên. Hơn nữa hắn ở đáp lời thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh, rõ ràng có chút không thích hợp. Các Điển lại lập tức đưa tới chính mình thuộc hạ, ở thuộc hạ bên thai nhẹ giọng dặn dò vài câu. Nay thuộc hạ tuân lệnh sau, lập tức kêu Bạch quản sự, hai người một đạo rời đi thiên nhiên cư lại đường. Kia tiểu nhị nhìn thấy Bạch quản sự rời đi, tức khắc có chút hoảng hốt. Các Điển lại lại nhắc nhở hắn nói, ngươi còn không có trả lời bản quan vấn đề. Ta? Tiểu nhân là tưởng nhiều nhìn xem này thể nghiệm hạng ngục đều là cái gì quay đầu lại nhớ kỹ, sau này mới hảo cấp các khách nhân đề cử. Nga, phải không, nói như vậy ngươi vẫn là cái đặc biệt vì trưởng quầy suy nghĩ tiểu nhị lạc. Cắt điển lại cười nói, bên cạnh vây xem mọi người cũng đều như mày, bọn họ càng muốn nhìn đến chính là chuyện này tiến triển, mà hiện giờ thiên nhiên cứ tùy tiện đẩy một cái tiểu nhị ra tới, này tính cái gì. Đúng lúc này, lục thiếu kỳ lập tức đi ra ngoài, chiều cắt điển lại chắp tay, đại nhân, tiểu nhân có không đánh gây một chút, hỏi cái này tiểu nhị một vấn đề ngươi hỏi. Lục Thiếu Kỳ lập tức quay đầu nhìn về phía kia tiểu nhị, hỏi: "Ngươi nếu nói phải hảo hảo nghiên cứu này thực đơn cùng thể nghiệm hạng mục, nói vậy ngươi là nhận biết mặt trên tự lạc." Ta gì lão tam lập tức luống cuống. "Ngươi không biết chữ." Cát Điển lại lạnh giọng hỏi. "Gì lão tam nghĩ nghĩ, vội vàng trả lời, ta tuy không biết chữ, nhưng ta, ta có thể tìm quản sự hỏi a." Lục Thiếu Kỳ lập tức phản bác, "Đã có thể tìm quản sự hỏi, ngươi gì đến nỗi đem đồ vật trộm lấy ra tới?" Ta nhớ rõ các ngươi bạch quản sự đã từng cố ý nói qua, nhã gian sở hữu đồ vật, đó là kia treo ở trên tường tỏi, chẳng sợ không đáng giá tiền, các ngươi đều không thể thiện động, có phải hay không? Ta! Ngươi vì sao sẽ đi lấy mấy thứ này? Nói! Lục Thiếu Kỳ khí thế sắc bén. Ta! Còn không nói lời nói thật. Ba đậu có phải hay không ngươi phóng? Lục Thiếu Kỳ lại hỏi. Mai Thị quay đầu nhìn về phía cái này tiểu nhị, ninh mày, càng xem trong lòng càng là nghi hoặc. Nương, ngươi đang xem cái gì? Cố Kiều vội vàng hỏi. Ta suy nghĩ, toàn canh cá khẳng định không phải ở ta nơi này ra vấn đề, vậy chỉ có thể là ở đưa trong quá trình xảy ra vấn đề, cái này tiểu nhị, lúc ấy chính là ở cửa sổ cách nơi đó tiếp đồ vận. Ta không phải nói hắn chính là hạ độc người, mà là hắn có cơ hội hạ độc, ở toàn canh cá thượng bàn phía trước, sở hữu đưa toàn canh cá tiểu nhị đều có khả năng hạ độc. Cố Kiều kinh nàng nhắc nhở. Vẫn luôn bị lục thiếu kỷ cùng cắt điển lại chủ đạo tư duy lúc này mới vận chính lại đây, vội vàng làm ai chấp dũng đem sở hữu tiểu nhị tiêu tiến lên đây, sau đó làm cho bọn họ giữa phụ trách toan canh cá truyền đồ ăn người đứng ra. Lần này, phạm vi liền tỏa định tới rồi đứng ra này 7 người chung, hơn nữa trên mặt đất quỷ này một cái, tổng cộng 8. Lục thiếu kỷ cũng minh bạch cố kiểu dụng ý, lập tức đem tình huống bẩm báo cắt điển lại, theo sau cắt điển lại bắt đầu đối những người này tiến hành do hỏi, kiểm tra. Bài tra những người này hay không có gây án động cơ cùng thời gian. Trong đó năm người ở truyền đồ ăn trong quá trình đều có mặt khác tiểu nhị cùng Tương Thủy, không có gây án thời gian, hoa rớt, phạm vi lại lần nữa thu nhỏ lại đến ba người. Lúc này, quỳ trên mặt đất gì lão Tam đã bắt đầu run bần bật. Nếu là gây án, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, xoan người. Cát Điển lại nói, cùng lúc đó, còn làm Trần đại phu lại đây hỗ trợ trấn cửa ải. Chỉ chốc lát sau, Trần Đại Phu liền sách theo dì Lao Tam tay áo nói, nơi này có ba đầu khí vị. Các điển lại thuộc hạ cũng nghiêm túc mà công nhận một phen, gật đầu giảng đạo, xác thật là ba đầu. Đang nói, Bạch Quản sự cùng lúc trước cái kia thuộc hạ cũng vội vã mà đuổi trở về, cũng mang về tới hai cái giấy bao. Đại nhân, đây là từ đâu Lão Tam đệm chăn phía dưới lục xoát ra tới đồ vật. Dì Lao Tam nhìn thấy một màn này, tức khác sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn chiều bên cạnh cây cột đánh tới, còn hảo Bạch Quản sự nhìn thấy. Một tay đem hắn chặn ngang ôm lấy. Cái này, tất cả mọi người có thể chắc chắn này gì Lao Tam có vấn đề. Mà Trần Đại Phu càng là phân rõ ra này giấy trong bao đồ vật. Đây là thạch tín. Hắn nói. Cái gì, thạch tín? Mọi người kinh nghi. gì Lao Tam, ngươi hảo hảo, đệm chăn phía dưới vì sao sẽ có dấu thạch tín? các điển lại lạnh giọng chất vấn. Ta. Ta sống không được đi, cho nên muốn muốn mua tới tự sát Đến lúc này ngươi còn không nói lời nói thật. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm sao? Ngươi không muốn sống, người nhà của ngươi đâu? Bọn họ có nghĩ ngươi sống? Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, như thế nào có thể tùy ý xử trí? Các điển lại quát. Có lẽ là nhắc tới cha mẹ, gì lao tam nháy mắt nước mắt nước mũi giàn rùa? Ta, ta muốn sống, chính là ta. Ta chỉ có đường chết một cái a. Cái gì tử lộ một cái? Các điển lại hỏi. Ta, ta không bỏ thạch tín, ta sẽ phải chết. Ta làm không thành bực này hại nhân tính mệnh sự, liền thay đổi ba đầu, đổ, nhưng ta đổi thành ba đầu, không có hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ phải chết ta gì lao tam khóc hô. Ai sai khiến ngươi? Ta, ta không thể nói. Nói ta sẽ chết. gì lao tam trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Lớn mật. Bản quan ở chỗ này, ngươi có gì không dám nói. Còn không mau mau từ thật đưa tới. Cắt điển lại quát lệnh nói. gì lao tam sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, ánh mắt né tránh, chầm mặt một lát. Ước chừng là biết hôm nay đã không đường có thể đi, lúc này mới khóc lóc cung ra phía sau màn sai sử, giảng đạo, là lục gia nhị quản sự. Cái gì? Người này tiểu nhị, nhưng không được ngầm máu phương người. Các điển lại lập tức thay đổi sắc mặt, ở đây mọi người toàn xem đến rõ ràng. Gì lao tam vội vàng giảng đạo, ta không có nói sai, chính là nhị quản sự đem thạch tín đưa cho ta, phân phó ta cần phải ở hôm nay tùy ý lựa chọn một đạo đồ ăn thả xuống đi xuống, nhưng là ta sợ hãi. Ta không dám hại nhân tính mệnh liền tự chủ trương đổi thành ba đầu, lại sợ chủ tử trách phạt, liền trộm thực đơn cùng hạng mục bản vẽ. nghị chủ tử nhìn đến sau hẳn là sẽ cao hứng, đến lúc đó có lẽ là có thể phóng ta một con ngựa. người chủ tử, chẳng lẽ không phải này mời dặm trang chủ nhân sao? Các điển lại ý có điều chỉ nhắc nhở nói, người hà hắn uy thế rất nặng, gì lao tam sợ hai đến run lên hai run, căn bản không nghe minh bạch hắn ý tứ, ngược lại một năm một mười mà giải thích nói, ta chủ tử là lục gia lục thiếu lâm thiếu gia. mọi người ồ lên. Lục Thiếu Kỳ trên mặt nhất thời toát ra bị thương thần sắc, khống chế không được đi ra phía trước, túi người một phen méo hắn cổ áo, hỏi, ngươi là lục gia gia phó, lúc trước bởi vì đánh nát ta nhị đệ đồ vật bị đuổi ra phủ, ta coi ngươi đáng thương mới thu lưu ngươi, ngươi như thế nào? Gì lao tam hổ thẹn mà cúi lầu xuống? Lần này, tất cả mọi người nhìn ra Lục Thiếu Kỳ thương tâm. Lục Thiếu Kỳ méo hắn cổ áo đem hắn hướng bên cạnh phẫn nộ mà một xả, sau đó đứng dậy, chắp tay đối cắt điển lại giảng đạo, các đại nhân Ta nhị đệ đối ta rất nhiều khó chịu, nguyên là ra sự, nhưng hôm nay lại liên lụy chư vị khách quý bị tội, này lại không phải lục mẫu nguyện ý nhìn thấy. Khẩn cầu các đại nhân cha do việc này, cũng làm cho lục mẫu cấp ở đây chư vị một công đạo. Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn một bộ đau lòng thần sắc, thực hiển nhiên, nếu không có lục thiếu lâm buộc hắn đến tận đây, hắn cũng sẽ không hùng hổ do người. Chương 486 điểm khả nghi, canh 3. Đám đông nhìn chăm chú, cắt điển lại cũng không thể đồn đẩy không thể nói là cha xét một nửa liền thu tay lại. Vì thế, các điển lại dứt khoát đem kia gì lao tam chói lại lên, thỉnh lục thiếu kỳ, cố bà tử này hai cái mười giảm trang người phụ trách, lại thỉnh trương trọng khiêm chi phủ cùng với hôm nay hai vị có rất nhỏ đi tả chi chứng thương nhân, cùng mặt khác tương quan người chờ, đoàn người ra nông trang, đi trước phủ nhà. Đến nỗi mai hoán thanh tắc lưu lại, phối hợp Trần Đại Phu ngao dược cứu người. Mặc kệ chuyện này cuối cùng kết quả như thế nào, Ở mười dặm trang ăn hỏng rồi, bụng người đều cần thiết thích đáng ăn trí. Cố Kiều tắc lập tức ở trong lòng tính toán, như thế nào trấn an những người này. Cuối cùng quyết định, vì những người này khai thông năm tạp. Phàm hôm nay đi tạ người, mỗi người đều có thể miễn phí nhận nuôi một luống thổ địa, không đơn thuần chỉ là như thế, còn được hưởng mười dặm trang một năm tiến viên đặc quyền. Kế tiếp này một năm trừ bỏ ẩm thực ở ngoài, nhập viên cùng thể nghiệm hạng mục đều không cần trả phí. Như thế một phen, cuối cùng là đem nhân tâm yên ổn xuống dưới. Theo sau, cố kiều lại một người đưa tặng một giỏ che hôi đậu hủ, hai hổ lô bác đột tuyến nước suối, lúc này mới đem người nhất nhất tiến đi. Chờ đến sở hữu khách nhân rời đi sau, cố kiều như là bùn lầy giống nhau nằm liệt ghế bình thượng, trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ không ngừng. Điên thị suốt ruột mà ở đại đường xoay quanh, ông trời phù hộ, may mắn không nháo ra mạng người, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ngũ Tú Lan tắc nhíu lại mày, biết chuyện này hơn xa không ra mạng người như vậy nhẹ nhàng đơn giản này làm buôn bán giảng chính là một cái thanh danh, huống chi là làm ẩm thực. Một khi thanh danh hủy hoại, sở hữu nỗ lực liền nước chảy về biển đông. Khẳng định là kia lục thiếu lâm dở trò quỷ. Thượng một lần chính là hắn. Mai chấp dũng tức giận. Đại gia trước đừng hoảng hốt, thầm thầm cùng bạch quản sự đã đi, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ đợi nha môn phán quyết. Mai hoán thanh giảng đạo. Cứu cứu nói đúng, chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, đều đọc lên, giữ nguyên kế hoạch tiếp tục hành sự. Cố kiều lập tức giảng đạo. Làm việc tốt thường gian nan, coi như đây là ông trời đối nàng rèn luyện hảo. Kế tiếp, Bạch Quản sự không ở, Cố Kiều liền đảm nhiệm hắn nhân vật, đem sở hữu tiểu nhị tập kết lên, một phen đề điểm cùng cố gắng sau khiến cho bọn họ đi quét tức thu thập. Cố Kiều lại đi đăng hết nợ bộ, tuy rằng đều là miễn phí, nhưng là sổ sách nên đăng vẫn là muốn đăng. Mặt khác chờ đến ngũ tú lan, điền thị bọn người thu thập hảo sau, nàng còn chịu tập đại gia khai tổng kết sẽ, đối hôm nay phát sinh tình huống cùng với khách hàng yêu thích đều nhất nhất tiến hành trải bước kiểm kê. Ngay cả đối thừa đồ ăn phân tích đều chưa từng sai lầu. Nhằm vào hôm nay nhã gian đột nhiên khẩn trương tình huống, hôm nay làm thỏa đáng xem như may mắn, cố kiểu bởi vậy quyết định, đem gạo nhã gian dự lưu ra tới, chỉ tiếp thu dự định, mà khác, đem cùng gạo đối xứng tiểu mạch nhã gian không ra tới, dùng làm dự phòng. chư này từ từ, đều là cha thiếu bổ lầu. Tới rồi giờ hợi sơ, cố bà tử rốt cuộc có thể phản hồi, cùng tiến đến còn có lục thiếu kỷ. Lục thiếu kỳ vừa vào cửa liền chiều mọi người tạ lỗi, nói rõ hôm nay đều là bởi vì hắn nguyên nhân mới đưa đến trận này nguy cơ. Mọi người như lọt vào trong sương mù, sau lại nghe hắn nói tỉ mỉ, mới hiểu được quả thật là kia lục thiếu lâm ra tay.